Lưu Hân Duyệt hẳn là cố ý chọc giận Linh Nghiên mới có thể ở trong game nói như vậy mập mờ lời nói, đến nỗi Ôn Nhu Nhu nghĩ tới đây, Trương Lãng do dự, mặc dù cùng Lưu Hân Duyệt tiếp xúc không nhiều, nhưng ít nhiều biết đối phương đại khái tính cách, một cái dám dùng nam nhân hành chủ uy hiếp nam nhân nữ nhân, muốn thật thích hắn, nói không chừng lúc này đã sớm đuổi tới khách sạn tới, lại thế nào khả năng sự tình cách lâu như vậy mới đến trong trò chơi tìm hắn, Trương Lãng không có chút nào lo lắng Lưu Hân Duyệt, nhưng Ôn Nhu Nhu Trương Lãng từ đầu đến cuối nghị không ra đối phương đổ chính là cái gì? Không biết là thật Ôn Nhu, vẫn là giả bộ Ôn Nhu. Trương Lãng nâng lên một cái tay chống đỡ cái cằm, nhỏ giọng thầm thì nói, hai giải tộc không có khả năng phái một cái ngây thơ lãng mạn cái gì cũng không hiểu nữ hài tới tham gia nguy hiểm như vậy giao lưu hội, có thể tới tham gia giao lưu hội, tâm tư tuyệt đối sẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, Ôn Nhu ngu đến tụt cũng có mục đích gì, thật chẳng lẽ bị ta xuất khí mê người bề ngoài hấp dẫn? Thực sự nghĩ không ra cái nguyên cớ, cuối cùng Trương Lãng dứt khoát nhắm mắt lại tu luyện, hai cây kết nối tinh thần chi hải cổ sáng trở nên lớn một chút, hấp thu tinh thần lực tốc độ càng thêm nhanh, Trương Lãng vẫn có chút không thỏa mãn, thử nghiệm hình thành cái thứ 3 của sáng, tại thất bình lần về sau, không thể không từ bỏ. Cả ngày, Trương Lãng đều không hề rời đi qua gian phòng, tận tới đêm khuya, Trương Lãng mới từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, cầm năng lực khí do dự một hồi, cuối cùng vẫn mang bên thai đó tiến tới vào thế giới thứ 3. Quang mang lóe lên, Trương Lãng xuất hiện tại bảo thạch quặng mỏ hạ tuyến địa phương, tiện tay giải quyết bên người đổi mới ra quái, phát hiện thượng quan Linh Nghiên, thượng quan Dũng bọn hắn đều không có thượng tuyến, Trương Lãng chỉ có thể một bên đánh quái một bên chờ đợi. Một trận tiếng tít tít vang lên, Trương Lãng ngẩng mở khung chat, thấy được Lưu Hân duyệt gửi tới tin tức. Thượng quan Linh Nghiên cái kia xú bà nương thế mà nhìn ta bị quái vật giết chết, Trương Lãng, mau tới tiếp ta, cấp bậc của ta quá thấp, không có cách nào an toàn tiến vào bảo thạch quặng mỏ, ta tại Bình Nguyên thành truyền tống trận. Trương Lãng vô xuống cái trán, một cái cấp 15 người chơi sát thực không có cách nào an toàn tiến vào bảo thạch quan mỏ, Trương Lãng đành phải lựa chọn về thành. Về nguyên thành truyền tống trận, Trương Lãng mới đi ra, liền thấy chờ ở một bên Lưu Hân duyệt, vì không để thượng quan Linh Yên hiểu lầm, Trương Lãng tranh thủ thời gian thúc giục nói: "Đi nhanh đi." "Gấp cái gì? Thật vất vả có đơn độc trùng đụng cơ hội, chẳng lẽ ngươi liền không muốn đơn độc cùng người ta cùng một chỗ?" "Tâm sự, nói một chút cái gì?" Từ Trương Lãng từ truyền tống trận đi tới về sau, Lưu Hân Duyệt vẫn nhìn chằm chằm Trương Lãng mặt. Trương Lãng nghiêm mặt nói, ngươi chớ hồ nháo, ta cũng không cho rằng chính mình ưu tú đến có thể để ngươi loại này cường thế nữ nhân ở gặp mấy lần mặt về sau liền thích, ta có tự mình hiểu lấy, ngươi đơn giản là muốn bắt ta cố ý chọc giận Linh Nghiên. Tại đại giám ngục thời điểm, ta làm sao không nhìn ra ngươi còn có thông minh như vậy một mặt. Lưu Hân Duyệt vây quanh Trương Lãng chuyển một vòng tròn, giống như là phát hiện sự tình gì, lông mày thật chặt nhăn ở cùng nhau. Trương Lãng lắc đầu cười khổ nói, Đi bảo thạch quặng mò đi, đứng ở chỗ này quá chói mắt. Lưu Vân Duyệt nghe vậy mắt nhìn bốn phía, phát hiện có rất nhiều người chơi chính nhìn xem nàng cùng Trương Lãng, có người còn chỉ trỏ cùng đồng bạn bên cạnh nói ngoại nhân không nghe được thì thầm. Đẳng cấp bạn đệ nhất quả nhiên không tầm thường, chúng ta cái này mới cấp 15 người chơi, trước kia liền chưa bao giờ bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy qua. Lưu Vân Duyệt hướng ngoài thành đi đến, nàng trước kia một mực tại Tân Thủ Thôn, hiện tại Tân Thủ Thôn trên cơ bản đã không có người chơi. Đương nhiên sẽ không có người nhìn chăm chú nàng, nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại Lưu Hân Duyệt là ở nơi chơi Đông Đạo Bình Nguyên Thành, tình huống tự nhiên không giống. Tại Trương Lãng hộ tổng dưới, Lưu Hân Duyệt an toàn đi tới Trương Lãng hạ tuyến địa phương, hai người vừa tới, vừa hay nhìn thấy thượng quan Linh Nghiên thượng tuyến, Lưu Hân Duyệt không có bợ̣ vì lúc trước tử vong chỉ trích thượng quan Linh Nghiên, mà là vây quanh thân thể của nàng dạo qua một vòng, một đôi đôi mắt đẹp không ngừng trên người thượng quan Linh Nghiên quan sát đến, giống như là muốn tìm ra thứ gì giống như. Lưu Hân Duyệt, ngươi lại tại làm cái quỷ gì? Thượng quan Linh Yên sắc mặt khó coi giữ chặt Lưu Hân Duyệt. Lưu Hân Duyệt không có bởi vì Thượng quan Linh Yên giữ chặt nàng sinh khí, thần tình nghiêm túc mở miệng nói, "Thượng quan Dũng mấy ngày nay có phải hay không cùng với các ngươi, mau để cho hắn vào trò chơi. Ngươi muốn làm cái gì, ta cảnh cáo ngươi, đừng đụng đệ đệ ta, không phải ta không tha cho ngươi." Thượng quan Linh Yên dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn xem Lưu Hân Duyệt. Lưu Hân Duyệt thần sắc y nguyên nghiêm túc nói, "Trương lão, Hạ Tuyên đem Thượng Quan Dung kêu lên đến, ta cần nghiệm chứng một sự kiện. Nhìn thấy Lưu Hân duyệt nghiêm túc như vậy, Trương Lãng chỉ là hơi do dự một chút tiểu lọ gặp đây, khi hắn lần nữa sau khi lên mạng, rất nhanh Thượng Quan Dung cũng xuất hiện ở bảo thạch quần mộ. Mỹ nữ, nghe Lãng ca nói ngươi tìm ta, ta mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng tính cách của ta thế nhưng là rất thành thục, ngươi nếu là muốn cùng ta kết giao lời nói, ta đúng không sẽ tự tuyệt. Thượng Tuyên Thượng Quan Dung không giữ mồm giữ miệng nói mê sảng. Lưu Hân duyệt nhìn ký Thượng Quan Dung Chân mày nhíu sâu hơn, qua nửa ngày mới chậm rãi mở miệng nói, "Còn có ai cùng các ngươi ở cùng một chỗ, ta nói là tại trong mấy ngày này." "Còn có hai người, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Trương Lãng cảm giác chuyện lần này cũng không đơn giản, vội vàng truy vấn muốn biết chuyện gì xảy ra. Lưu Hân Duyệt lắc đầu nói, "Hồi thành, ngươi để hai người kia cũng tới cho chơi, hy vọng sự tình không phải ta nghĩ như vậy." Nói xong, Lưu Hân Duyệt không chút do dự xuất ra quyển trục về thành, xé mở trở về thành. Thượng quan Dũng không hiểu thấu nhìn một chút Tả Hữu, mơ hồ nói: "Ai có thể nói cho ta đến cùng chuyện gì xảy ra?" "Đừng hỏi nữa, Vệ Thành, ta đi gọi Long Thanh cùng Thân Vũ Phỉ hai người." Trương Lãng càng phát ra cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cấp tốc hạ tuyến đi tìm Long Thanh cùng Thân Vũ Phỉ. Thượng quan Dũng nhìn về phía Thượng quan Linh nghiên hỏi: "Lão tỷ, làm sao bây giờ?" Hơi thành đi, Lưu Hân Duyệt không phải một cái không biết nặng nhẹ người, nàng không giống như là tại vui vẻ cười, hẳn là chăm chú, nhất định có việc phát sinh. Thượng quan Linh Nghiên xuất ra quyển trục về thành, đúng lúc này, một đạo quang mang lóe qua, Ôn Nhu Nhu ở thời điểm này thượng tuyến. Thượng quan Linh Nghiên cùng nàng đơn giản giải thích một chút, sau đó Ôn Nhu Nhu cũng lựa chọn về thành, muốn nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Bỉnh Nguyên thành truyền tống trận, Lưu Hân Duyệt vẻ mặt nghiêm túc bên trong có như vậy vẻ lo lắng, không ngừng đi tới đi lui, thẳng đến Long Thanh cùng thân Vũ Phụ xuất hiện tại Bỉnh Nguyên thành truyền tống trận, mới đình chỉ đi lại, nhìn về phía hai người. Quá rồi ước chừng 3 phút thời gian, Lưu Hân duyệt trịnh trọng nhìn xem Trương Lãng nói, "Các ngươi năm người toàn bộ trúng độc, hôm qua ta chỉ ở ngươi cùng Thượng quan Linh Yên trên mặt nhìn ra một tia dấu hiệu trúng độc, vốn cho rằng không phải cái đại sự gì, hiện tại y học phát đạt như vậy, giải độc vẫn là rất dễ dàng, nhưng hôm nay ta mới phát hiện chính mình sai, trong các ngươi độc rất hiếm thấy, trí ý ta liền chưa bao giờ từng thấy." Chương 713: Toái tâm cõi mê. Không đợi Trương Lãng nói chuyện, Thượng quan Linh Yên trước hết nhất lắc đầu nói, "Chúng ta không có khả năng trúng độc." Ngươi đây là tại chất vấn chuyên nghiệp của ta." Lưu Hân Duyệt sắc mặt dần dần khôi phục bình tĩnh. Thượng quan Linh Yên chân thành nói, "Ta không biết ngươi là thế nào nhìn ra trong chúng ta độc, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, chúng ta năm người không có khả năng chúng độc. Ta muốn biết ngươi vì cái gì tự tin như vậy?" Lưu Hân Duyệt nhìn xem Thượng quan Linh Yên, tại nàng trong nhận thức biết, Thượng quan Linh Yên đối y học mặc dù có chút nghiên cứu, nhưng không phải rất tinh thông, phải nói không ra tự tin như vậy mà nói mới đúng. Bởi vì ta Thân Vũ Phỉ tiến lên một bước, thay thế Thượng quan Linh Nghiên nói ra. Thượng quan Linh Nghiên giải thích nói, Thân Vũ Phỉ đồng học giỏi về dùng độc, biết độc, cũng giỏi về giải độc, chúng ta năm người đến khủng long tộc viện cổ xanh hóa tham gia giao lưu hội, tự nhiên muốn phòng bị địch nhân âm thầm hạ độc, chỉ cần có Thân Vũ Phỉ tại, chúng ta không có khả năng trúng độc. Trương Lãng nghe vậy gật đầu, những ngày này mấy người ẩm thực sinh hoạt thường ngày đều muốn trải qua Thân Vũ Phỉ kiểm tra, trong lúc đó cũng phát hiện qua mấy lần có độc đồ ăn sự tình. Tại thân vũ phệ bảo vệ dưới, muốn nói bọn hắn còn có thể chống độc, cái này khiến Trương Lãng cũng không nhịn được sinh ra một tia hoài nghi. Các ngươi đi tham gia học viện giao lưu hội, chết không được, sẽ thân trúng kịch độc. Lưu Hân Duyệt chỉ là nghe nói qua giao lưu hội sự tình, cụ thể cũng không phải là rất rõ ràng, cười khổ nói, các ngươi hiện tại thân ở khủng long tộc Viễn Cổ Sinh hóa, khủng long tộc khẳng định sẽ dùng hết tất cả biện pháp không để các ngươi giải độc, mấy người các ngươi rất có thể sẽ chết tại Viễn Cổ Sinh hóa. Thân Vũ Phệ bình tĩnh nói, Ngươi luôn mồm nói chúng ta trúng độc rồi, nhưng có chứng cứ? Thân Vũ Phỉ từ nhỏ đối độc liền rất mãn cảm, bởi vậy trong nhà để nàng chuyên môn tu luyện một môn độc công. Nàng không tin, tại mí mắt của mình tự thấp, thân chúng kịch độc mà không biết, đó căn bản không có khả năng. Lưu Hân Duyệt thấp giọng nói, trong các ngươi độc là một loại phi thường thưa thớt hiếm thấy mùi tính kịch độc, thông qua không khí chậm chạp tiến vào nhân thể, quá trình này phi thường chậm, ước chừng cần 3 ngày tả hữu mới có thể đột phát thân vong, loại mùi này tính kịch độc không màu. Nhưng lại có một chút hương vị, chỉ là loại vị đạo này rất thách đạm, căn bản sẽ không gây nên chú ý, chúng rồi loại độc này, thời gian dài chiến đấu sẽ tăng nhanh độc phát tốc độ, loại độc này không chỉ có. Thưa thớt, phí tổn cũng cực kỳ đắt đỏ, lấy các ngươi 5 người hút vào lượng thô sơ giản lược tính toán, không sai biệt lắm có thể mua mấy quả tài nguyên phong phú tinh cầu, muốn biết có hay không trúng độc, rất đơn giản, hạ trò chơi, tìm người đánh một trận liền bi. Hết. Ta không tin sẽ có tà không biết độc. Thân Vũ Phỉ để Long Thanh hạ trò chơi, sau đó chính nàng cũng hạ trò chơi, xem ra là đi nghiệm chứng Lưu Hân Duyệt mà nói đi. Có hay không biện pháp giải? Tại Lưu Hân Duyệt nói ra loại độc này 3 ngày mới có thể đột phát. Trương Lãng liền đã tin hơn phân nữa, bọn hắn đi vào Viễn Cổ xanh hóa khoảng cách tham gia giao lưu hội đúng lúc là 3 ngày thời gian, đến giao lưu hội ngày đó vừa lúc là đột phát thân vong thời gian, đây hết thảy đều giống như kế hoạch tốt, thực sự quá xảo hợp. Lưu Hân Duyệt lắc đầu nói, rất khó Các ngươi tại cự thản tinh hệ, khủng long tộc nhất định sẽ không để cho các ngươi có giải độc cơ hội, loại độc này gọi toé tâm cối mê, ta chỉ biết là một loại biện pháp giải độc, nhưng này phải vô cùng nhiều dụng cụ, khủng long tộc sẽ không để cho các ngươi có sử dụng loại nào dụng cụ cơ hội. Là cái gì dụng cụ? Mặc kệ có khả năng hay không, trưởng lão đều muốn đi thử một chút, cũng không thể chờ chết ở đây đi. Lưu Hân duyệt chậm chạp mở miệng nói, vật thể trọng tổ hết thảy dụng cụ, theo ta được biết khủng long tộc chỉ có một đài loại này khủng lỗ phức tạp dụng cụ. Các ngươi là không, có cách nào tiến vào nơi nào? Làm sao sử dụng vật thể gây dựng lại dụng cụ giải độc? Trương Lãng Tỉnh táo hỏi đến. Mặc dù biết rõ không có khả năng, nhưng Lưu Hân Duyệt vẫn là trả lời, lợi dụng vật thể gây dựng lại dụng cụ, thanh tẩy toàn thân huyết nục, thẳng đến đem độc tố thanh tẩy sạch, quá trình này rất thống khổ, cũng rất chậm chạp, duy nhất đáng được an mừng chính là toá tâm khói mê sẽ không tổn thương xương cốt kinh mạch, không cần tiếp nhận phân cân thắc cốt thống khổ. Thế nào? Thượng quan Linh Yên nhìn thấy thân vũ phị thượng tiến, bước lên phía trước hỏi thăm. Thân Vũ Phỉ sắc mặt thống khổ thấp giọng nói: "Thật xin lỗi, ta thật vô dụng, vậy mà không có phát hiện khủng long tộc sử dụng toé tâm khói mê." Nghe được Thân Vũ Phỉ kêu lên toé tâm khói mê danh tự, Thượng quan Linh Nghiên biết Lưu Hân Duyệt nói đều là thật, cũng không có bợ vì Thân Vũ Phỉ không có phát hiện toé tâm khói mê sinh khí, ngược lại an ủi: "Chuyện này không thể chỉ trách ngươi, là khủng long tộc quá giàu hoạt, vì đối phó chúng ta mấy cái, thế mà bỏ được tổn hao lớn như vậy lại rối." Trượng quan Linh Nghiên còn nhớ rõ Lưu Hân Duyệt mới vừa nói qua lời nói, để bọn hắn năm cái chúng độc toái tâm khói mê chí ít bù đắp được mấy hành tinh giá trị lớn như vậy. Ta đi tìm vật thể gây dựng lại dụng cụ, các ngươi tại khách sạn mọi thứ cẩn thận." Nói, Trương Lãng liền muốn hạ tuyến, mặc kệ tìm kiếm vật thể gây dựng lại dụng cụ có bao nhiêu khó, hắn đều muốn thử một chút, tổng thật nhiều tại nguyên chỗ chờ chết. Lưu Hân Duyệt nói, "Vô dụng, vật thể gây dựng lại dụng cụ vô cùng khổng lồ, coi như ngươi may mắn tìm tới, cũng không có cách nào mang đi." Chỗ nào nhất định sẽ có khủng long tộc trọng binh trấn giữ, biện pháp tốt nhất là các ngươi mau chóng rời đi viễn cổ xanh hóa, trở lại hệ ngân hà, tại hệ ngân hà cũng có vật thể trọng tổ dụng cụ, mặc dù khủng long tộc khẳng định sẽ ngăn cản các ngươi, không để các ngươi trở lại hệ ngân hà, nhưng cái này độ khó không thể nghi ngờ là nhỏ nhất, thừa dịp động. Tính còn không có phát tác, các ngươi còn có thể chiến đấu, đang chờ một ngày, độc tính lan tràn toàn thân, đến lúc đó, các ngươi muốn đi cũng không có cách nào rời đi. Chúng ta còn có giao lưu hội nhiệm vụ muốn tham gia, tại sao có thể dạng này xám xịt chạy trở về hệ Ngân Hà?" Trương Lãng trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, vốn còn nghĩ tại giao lưu hội có thể lưu tình liền trì chút tình, không muốn giết quá nhiều, phát sinh sau chuyện này, Trương Lãng cảm thấy đối khủng long tộc nên đuổi tận giết tuyệt, giết bọn hắn chỉ cần sớm Trương Lãng danh tự, liền toàn thân run dậy. Lưu Vân Duyệt nhìn về phía thượng quan Linh Nghiêm nghiêm túc nói, "Ta không muốn xem lấy duy nhất đối thủ chết tại Cự Thản tinh hệ, vẫn là về hệ Ngân Hà đi." Tại cự thần tinh hệ các ngươi là không có hy vọng giải độc. Yên tâm đi, chúng ta không có yếu ớt như vậy, muốn giết chúng ta không có đơn giản như vậy. Thượng quan Linh Nghiên cũng không muốn cứ như vậy về hệ ngân hà. Thượng quan Dũng đi vào trướng lãng bên người hi hi ha ha nói, ta thì càng không có khả năng rời đi, có lãng ca tại, ta tin tưởng lãng ca nhất định có thể mang theo chúng ta đem khủng long tộc giẫm tại dưới chân. Thân Vũ phủ rủi rủi con mắt, không có phát hiện toé tâm khói mê để nàng tràn đầy tự trách, trong lòng thầm hạ quyết tâm Nhất định phải tìm ra biện pháp giải độc, tuyệt đối không thể để cho Trương Lãng bọn hắn chết tại Cự Thản tinh hệ, nghĩ tới đây, thân ảnh nhanh chóng biến mất hạ tuyến nghĩ biện pháp giải độc đi. Chỉ còn lại có Long Thanh không có tỏ thái độ, Long Thanh vẻ mặt thành thật trà sát hai tay, nói, dù sao chết tại Cự Thản tinh hệ, người nhà của ta cũng có tiền trợ cấp có thể lĩnh, lưu lại giống như cũng không có gì lớn. Mấy người các ngươi thật sự là không muốn sống nữa. Lưu Hân duyệt nóng vội giậm chân, trong đầu không ngừng suy tư biện pháp giải độc. Đột nhiên một đạo linh quang lóe qua, Hoàng Sợ nói, "Còn có một cái biện pháp có lẽ có thể giải trừ toé tâm khói mê độc." Chương 714: Tìm người. Đang Ngôn Hạ Tuyến Trương lãng hỏi, "Biện pháp gì?" "Am hiểu nhất dùng đầu cá mẫm tộc người, bọn hắn khả năng có toé tâm khói mê giải dược, lần trước tại đại giám ngục cái kia đinh phòng, hắn có lẽ có biện pháp, ngươi có thể hỏi một chút hắn." Lưu Vân Duyệt còn nhớ rõ đinh phòng, lúc ấy tại đại giám ngục thân trúng hai đôi thi cốt mạn sa độc, trị liệu thật lâu mới chữa khỏi. Nghe được cám ảnh tộc người có thể giải toái tâm khói mê độc, Trương Lãng vui mừng trong bụng, đội vàng nhìn Đình Phong có hay không tại tuyến, phát hiện tên của hắn là ảm đạm biểu hiện không online, cùng mấy người lên tiếng kêu gọi lập tức hạ tuyến. Mặc kệ có thể hay không giải độc, đều muốn cảm ơn ngươi. Thượng quan Linh Yên nhìn xem Lưu Hân Duyệt, mặc dù không tình nguyện, nhưng tiếng cảm ơn này là nhất định phải nói, nếu như không có Lưu Hân Duyệt sớm nhìn ra bọn hắn thân chúng kịch độc, bọn hắn năm người chỉ sợ đều sẽ chết tại giao lưu hội bên trên. Lưu Hân Duyệt khoát tay nào nói: Ngươi cái dạng này, ta nhìn thực sự không quen, vẫn là lấy trước kia cái vẻ vã hung hăng thượng quan Linh Yên nhìn xem dễ chịu. Khách khí với ngươi quả thực là đang lãng phí tình cảm, đi. Thượng quan Linh Yên phất phắt tay, "Hạ Tuyến." Thượng quan Dung hướng về phía Lưu Hân Duyệt cười nói, "Mỹ nữ, ta cũng hạ, có thời gian cùng một chỗ chơi đùa." Ngươi vẫn là trước sống sót đang nói đi. Lưu Hân Duyệt tức giận trợn nhìn, nhìn Thượng quan Dung một chút, mặc dù đối phó với Thượng quan Linh Yên tay nhiều năm, nhưng nàng chưa bao giờ từng thấy Thượng quan Dung Tựa như thượng quan linh yên chưa bao giờ từng thấy đệ đệ của nàng táo muốn ăn sống đồng dạng. Long Thanh hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, cũng đi theo Hạ Tuyến. Ôn Nhu Nhu đến lúc này mới có cơ hội nói chuyện, tiến lên mấy bước hỏi, ta có hay không trúng độc? Phái tâm khói mê cũng không phải bình thường độc, khủng long tộc còn không có xa xỉ đến tùy tiện sử dụng tình trạng. Lưu Hân Duyệt nhéo nhéo Ôn Nhu Nhu khuôn mặt, cười nói, tiểu cô nương yên tâm, ngươi không có trúng độc. Ôn Nhu Nhu vút về Lưu Hân Duyệt nắm khuôn mặt nàng tay, lo lắng thấp giọng nói, Trương Lãng đồng học không có sao chứ? Vậy phải xem vận khí của hắn, nếu như bọn hắn nguyện ý thừa dịp độc tính còn không có phát tác, chạy ra cự thản tinh hệ, cơ hội sống sót khả năng càng lớn, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác muốn chọn nguy hiểm nhất. Lưu Hân duyệt thở dài nói, chúng ta cũng chỉ có thể cầu nguyện hắn. Thế giới hiện thực, Trương Lãng tìm ra Đinh Phong thông tin mã, cấp tốc gọi tới, biết Đinh Phong thân phận mã người vô cùng ít đòi, có thể tìm hắn đều là bằng hữu chân chính, rất nhanh trò chuyện kết nối, Trương Lãng trước mặt xuất hiện Đinh Phong giả lập hình ảnh. Có việc. Giả lập hình ảnh bên trong. Đinh Phong vị trí phi thường lớn mờ, thấy không rõ lắm bốn phía bài trí, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy Đinh Phong dáng vẻ. Trương Lãng trực tiếp nói ngay vào điểm chính, ngươi có thể hay không giải toái tâm khói mê độc? Không thể. Đinh Phong trả lời rất thẳng thắn, sau đó dò hỏi, ngươi trúng rồi toái tâm khói mê? Ừm. Nghe được Đinh Phong không thể giải độc, Trương Lãng cảm thấy trầm xuống, ám ảnh tộc đầu này tuyến đoạn mất, vậy cũng chỉ có thể đi tìm vật thể gây dựng lại dụng cụ. lại quốc máy cùng Đinh Phong thông tin trước đó, Trương Lãng ôm thử nhìn một chút tâm thái hỏi, ngươi có hay không người quen biết, có thể giải toái tâm khói mê kịt độc. Trương Lãng căn bản không có báo một tia hy vọng, Đinh Phong làm người hắn hiểu rất rõ, điển hình là cái không có bằng hữu gia hỏa, chính hắn đều không có cách nào giải độc, càng không cần trông cậy vào hắn có thể nhận biết giải độc người. Nhận biết? Quả nhiên không biết ta, Trương Lãng ở trong lòng thở dài, ngón tay đột nhiên cứng lại ở giữa không trung, chờ một chút, vừa rồi Đinh Phong nói là cái gì tới? Nếu là không nghe lầm lời nói, hẳn là nhận biết, vì xác nhận chính mình không có nghe lầm, Trương Lãng lại một lần hỏi, ngươi thật nhận biết có thể giải toáy tâm khói mê kịch độc người. Nhận biết. Đạt được xác thực đáp án về sau, Trương Lãng nhẹ nhàng thở ra, toàn thân nhẹ nhõm ngồi tại mệm mại trên ghế salon, nhìn xem Đinh Phong hư ảnh, nói, Đinh Phong à, quan hệ giữa chúng ta thế nào? Bình thường. Đinh Phong rất là chăm chú nghĩ một lát, mới tung ra như thế hai chữ. Trương Lãng kéo ra khóe miệng, ý vị thâm trường nói, Hai người chúng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử nhiều lần như vậy, ngươi lại còn nói quan hệ của chúng ta đồng dạng. Cái kia hẳn là nói thế nào? Đinh Phong mất tự nhiên run lên bắp thịt trên mặt. Trương Lãng tựa ở trên ghế salon, cười nói, phải nói huynh đệ, chúng ta là cùng nhau xuất sinh nhập tử hảo huynh đệ. Ngươi muốn cho bằng hữu của ta giải độc cho ngươi. Đinh Phong trực tiếp đâm thủng Trương Lãng tiểu tâm tư. Trương Lãng mặt không đỏ, hơi thở không gấp luốt luốt cái mũi, cười nói, hảo huynh đệ của ngươi hiện tại gặp nạn. Ngươi tổng không đến mức khoanh tay đứng nhìn đi, cũng chính là giải giải độc chuyện đơn giản như vậy, ngươi nhận biết người bạn kia tổng sẽ không cự tuyệt đi. Đinh Phong hỏi, ngươi ở đâu? Cự Thản tinh hệ viễn cổ xanh hóa, Trương Lãng vặn vẹo gối néo thân thể, thay cái tư thế thoải mái, nói, toái tâm khói mê độc muốn làm sao giải, tê giải không phiền phức, có thể hay không dùng truyền tống môn đem giải dược đưa tới, dạng này không chỉ có thuận tiện, cũng an toàn, truyền tống tiền ta bỏ ra. Không được. Cái gì không được? Trương Lãng vô vô cái trán, nói chuyện với Đinh Phong chính là một cái việc cần kỹ thuật, cần mỏ mẫm đi phỏng đoán Đinh Phong ý tứ trong lời nói. Đinh Phong khó được kiên nhẫn giải thích nói, toái tâm khói mê giải dược cực kỳ là thủ, không thể sử dụng truyền tống môn, không phải dược hiệu lại phát ra rơi. Vậy có thể hay không làm phiền ngươi nhận biết người bạn kia đến một chuyến viễn cổ sinh hóa, ngươi yên tâm, ta cho nàng thanh toán hóa đơn vừa đi vừa về phí tổn, mặt khác giải dược tiền cũng có thể khất tính. Trương Lãng nhìn xem Đinh Phong sắc mặt Muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra có nguyện ý hay không để bằng hữu đến cự thản tinh hệ. Đinh Phong lắc đầu nói, "Không được, bằng hữu của ta không thể đi mạo hiểm, cự thản tinh hệ quá nguy hiểm." "Thật không được sao? Ta cam đoan bằng hữu của ngươi an toàn, cái này chẳng phải là được." Trương Lãng ngồi thẳng thân thể, nghiêm mặt nói, "Ta cùng bằng hữu đều trúng toái tâm khói mê độc, nếu như không có giải dược, ngày mai hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại giống như chỉ có bằng hữu của ngươi có thể cứu chúng ta năm người mạo nhỏ, nếu như thực sự không có cách" Ta cũng chỉ có thể đi trộm khủng long tộc vật thể gây dựng lại dụng cụ, dùng dụng cụ giải độc. Ngươi không có cách nào lẻn vào đến khủng long tộc cất giữ vật thể gây dựng lại dụng cụ địa phương. Đinh Phong là ám sát cùng trui vào chuyên gia, một câu liền đã xác định Trương Lãng không cách nào thành công tìm tới vật thể gây dựng lại dụng cụ. Trương Lãng cười khổ nói, vậy cũng phải thử một chút a, cũng không thể ngồi ở chỗ này chờ chết đi. Ngươi nhất định phải cam đoan bằng hữu của ta tuyệt đối an toàn, nàng không thể ra cái gì một điểm ngoài ý muốn. Ta không có điểm tín dụng, không cách nào sử dụng truyền tống môn, không thể đi theo bên người nạng bảo hộ nàng, nếu như ngươi không thể bảo hộ an toàn của nàng, ta đúng không sẽ để cho nàng đi cự thản tinh hệ mạo hiểm." Đinh Phong chăm chú nhìn xem Trương Lãng con mắt. Trương Lãng gật đầu, lại dung phía dưới nói, "Bất cứ chuyện gì cũng không có cách nào bảo đảm 100%, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ta không chết, bằng hữu của ngươi liền tuyệt đối sẽ không có việc." Trong video Đinh Phong trầm mặc một hồi, sau đó phát cho Trương Lãng một chuỗi số lượng Giải thích nói, đây là bằng hữu của ta thông tín mã, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Chương 715, sinh vật gây dựng lại dụng cụ. Trương Lãng sắc mặt chỉnh trọng nói, trừ phi ta chết, không phải không ai có thể tổn thương đến nàng. Đinh Phong gật đầu dập máy thông tin, Trương Lãng rửa theo Đinh Phong cho thông tin mã gọi tới, nhìn thấy bóng người xuất hiện trước mặt, Trương Lãng bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì Đinh Phong khẩn trương như vậy nàng người bạn này? Ngươi tốt, Trương Lãng. Hình tượng bên trong huyết sắc hoa hồng so trong trò chơi phải đẹp một chút. Hẳn là tiến trò chơi thời điểm cố ý điều thấp dung mạo, người khác đều hận không thể nâng cao dung mạo của mình, huyết sắc hoa hồng lại đem dung mạo điều thấp, thật đúng là một người kỳ quái. Ta sớm cái này nghĩ tới, Đinh Phong bằng hữu chính là ngươi, huyết sắc hoa hồng. Trương Lãng bật cười lắc đầu. Huyết sắc hoa hồng cười nói, Phong ca đã cùng ta nói, toái tâm khói mê độc đối với người khác tới nói rất khó giải, với ta mà nói cũng rất dễ dàng, nhưng có một cái phiền toái điểm, nhất định phải mặt đối mặt mới có thể giải được. Ta hiện tại chính chạy tới tinh hệ truyền thống môn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất 2 giờ, ta liền có thể đuổi tới khủng long tộc viễn cổ xanh hóa tinh cầu. Lần này thật phải cảm ơn ngươi, Huyết sắc hoa hồng. Trương Lãng là thật rất cảm kích đối phương. Huyết sắc hoa hồng là ta trong trò chơi danh tự, tại thế giới hiện thực tên ta là Thanh Ngọc, ngươi vẫn là gọi ta Thanh Ngọc đi. Thanh Ngọc bên người phong cảnh không ngừng biến hóa, chứng minh nàng thật đang đổi đường. Thanh Ngọc danh tự này không sai. Trương Lãng nhẹ giọng niệm hai lần. Thanh Ngọc cười nói, "Đương tưởng rằng nói vài lời lời hữu ích, cũng không cần đưa tiền a. Giá tiền nhất định khiến ngươi hài lòng, đây chính là mấy đầu nhân mạng đâu." Trương Lãng đóng lại cùng Thanh Ngọc trò chuyện, hắn nghi thừa dịp Thanh Ngọc không đến trong khoảng thời gian này, đi nếm thử tìm kiếm vật thể gây dựng lại dụng cụ, mọi thứ làm tốt hai tay chuẩn bị, luôn luôn không sai. Trương Lãng tìm được trước thượng quan linh yên căn dặn nàng nhất định phải cẩn thận, sau đó mới một mình đi ra khách sạn. Tại Trương Lãng rời tiểu điểm về sau, một cái không đáng chú ý nơi hiệu lãnh bên trong rũa ra một cái ảnh long đầu, ảnh long ánh mắt thâm thúy nhìn xem Trương Lãng biến mất địa phương, một cái móng vuốt làm ra mấy cái đơn giản thủ thế, tại một phương hướng khác đi ra một cái đồng dạng dáng người nhỏ gợi ảnh long, xa xa cùng sau lưng Trương Lãng. Nơi hiệu lãnh bên trong ảnh long thu hồi đầu, nâng lên móng vuốt mở ra vòng tay nói, Trương Lãng một mình rời đi khách sạn, đi hướng không rõ. Tiếp tục nhìn chằm chằm khách sạn, toé tâm khói mê độc tính chậm nhất ngày mai liền sẽ phát tác. Lần này ta muốn để Tinh Không Học viện người một cái chạy không thoát Viễn Cổ Xanh Hóa. Trúc Long hành âm trầm thanh âm từ vòng tay bên trong vang lên. Vâng. Hành Long trả lời một tiếng liền không nói chuyện, thân thể phảng phất cùng trùng quanh âm ảnh dung hợp ở cùng nhau, chỉ cần không đi tiến cái góc này, bên trong rất khó phát hiện nơi này ẩn núp lấy một cái khủng long. Trương Lãng đối Viễn Cổ Xanh Hóa chưa quen thuộc, cũng không có khả năng tìm khủng long tộc hỏi đường, tại hành tàu quá trình bên trong, Trương Lãng phóng xuất ra tinh thần lực, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Tinh thần lực bao trùm phương viên 10 cây số diện tích, đây là trường lãng trong lúc vô tình phát hiện năng lực, phàm là bị tinh thần lực bao trùm địa phương, cho dù là một con kiến cũng có thể rõ ràng xuất hiện tại trường lãng trong đại náo. Theo không ngừng hành động, Trương Lãng lợi dụng tinh thần lực tìm kiếm lấy bốn phía khả nghi dụng cụ, tại Trương Lãng nghĩ đến, sinh vật gây dựng lại dụng cụ tất nhiên trọng yếu như vậy, vậy khẳng định sẽ đặt ở khủng long tộc thánh địa, viên cổ sinh hóa. Mà tại Viễn Cổ Thanh Hoa có thể cất giữ sinh vật gây dựng lại dụng cụ địa phương rất có thể tại Tường Long học viện địa bàn. Trương Lãng ôm tìm vận may tâm tư, không ngừng tìm kiếm. Tìm nửa ngày một điểm manh mối đều không có, Trương Lãng đem chú ý đánh tới phía sau Ảnh Long trên thân. Theo dõi Ảnh Long không có chạy ra Trương Lãng cảm giác, sớm tại đi ra khách sạn thời điểm, Trương Lãng liền biết sau lưng có Ảnh Long đi theo. Ảnh Long theo dõi rất bí ẩn, nếu như đổi thành người bình thường rất có thể không cách nào phát hiện, có thể Trương Lãng không giống. Tại tinh thần lực của hắn bao trùm dưới, Hành Long cùng trực tiếp đứng trước mặt của hắn không có gì khác biệt. Người đâu? Theo dõi Trương Lãng Hành Long khi tiến vào rừng rậm về sau, liền đã mất đi Trương Lãng bóng dáng, hắn nói trong rừng rậm hẳn là khủng long tốc độ càng nhanh mới đúng. Hành Long cũng nghĩ như vậy, nhưng lại tại đi vào rừng rậm về sau, bất quá là một cái chớp mắt. Trương Lãng liền biến mất không thấy, vì tìm tới Trương Lãng, Hành Long không ngừng tại bốn phía tìm kiếm lấy manh mối, muốn xác định Trương Lãng đi cái hướng kia. Đừng núp nhích bằng không thì chết. Trương Lãng đột nhiên xuất hiện tại Ảnh Long phía sau, một cái tay nắm Ảnh Long cổ, thanh âm lạnh lùng nói, sinh vật gây dựng lại rụng cụ ở nơi nào? Ô. Ảnh Long không có trả lời Trương Lãng vấn đề, từ trong miệng của hắn phát ra một trận rất trầm thấp thanh âm kỳ quái. Muốn chết. Trương Lãng tay đột nhiên dùng sức, răng rắc một tiếng, Ảnh Long cổ trực tiếp bị Trương Lãng bóp nát, có thể trong nháy mắt bóp nát khủng long cổ. Trương Lãng khí lực trên tay cũng là phi thường nhỏ có thể. Giết chết Ảnh Long về sau, Trương Lãng nhanh chóng rời đi hiện trường, mặc dù không biết ảnh lòng trong miệng phát ra thanh âm là có ý gì, nhưng nghĩ đến hẳn là thông tri đồng bạn tin tức, Trương Lãng cũng không dám tại nguyên chỗ chờ lấy bị khủng long vây quanh. Tại Trương Lãng rời đi không lâu sau, một đội võ trang đầy đủ khủng long chạy tới, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, từng cái thân thủ nhanh nhẹn, xem xét cũng không phải là bình thường cấp thấp khủng long. Man lực bóc nát cái cổ, là cao thủ, từ hiện trường vết tích phán đoán, đối phương hướng trong rừng rậm chạy. Trong đó, một cái khủng long ngồi xổm người xuống tra xét chết đi ảnh long thương thế về sau, đứng người lên chỉ vào một cái phương hướng. Một cái đội trưởng bộ dáng khủng long âm thanh lạnh lùng nói, "Đuổi theo, để phòng bị dần dần đánh giết, không muốn tách ra làm việc." Cả đội khủng long trước sau đuổi theo, rất nhanh cũng đi theo biến mất tại trong rừng rậm, chỉ có trên mặt đất chết đi ảnh long lẻ loi lôi chơ chọi nằm. Không bao lâu, một cái ăn thịt động vật đi tới nơi này, hít hà thi thể trên đất, sau đó mở ra miệng rộng cắn thi thể phí sức chạy vào trong rừng rậm. Trương Lãng tốc độ rất nhanh, đang chạy thời điểm, tinh thần lực bao trùm lấy Vương Viên mười cây số, sau lưng những cái kia truy kích khủng long căn bản không có khả năng đuổi theo, đang chạy quá trình bên trong, Trương Lãng vẫn đang tìm kiếm lấy vật thể gây dựng lại dụng cụ. Xem ra cái này vật thể gây dựng lại dụng cụ là không tìm được. Trong rừng rậm chạy hơn 1 giờ, Trương Lãng không thể không từ bỏ tìm kiếm sinh vật gây dựng lại dụng cụ sự tình, cảm giác một chút sau lưng truy kích khủng long đội ngũ khoảng cách, đột nhiên dừng bước, tiếp xuống hắn muốn đi truyền tống môn tiếp thăng. Sau lưng, cái đuôi nhất định phải xử lý, lúc đầu Trương Lãng còn không thể nào nhẫn tâm giết chết quá nhiều khủng long tộc nhân, đây không phải thế giới trò chơi, trong trò chơi tử vong có thể phục sinh, nhưng ở thế giới hiện thực tử vong, liên thật tử vong, nhưng ở biết mình một đoàn người đều chúng toái tâm khói mê độc về sau, Trương Lãng liền trở nên không trong lòng mềm nún, đối phương đều đã bắt đầu giết bọn hắn, nếu là hắn tại không hạ quyết tâm, vậy liền quá không ra gì. Là ngươi tại ven rừng rậm giết chết khủng long tộc nhân. Chuy kích khủng long đội ngũ đứng tại khoảng cách Trương lão mười mấy thước địa phương, từng cái cầm vũ khí tương hô hiểm hộ nhìn chằm chằm Trương lão, cứ việc chỉ có Trương lão một người, có khủng long vẫn là đem vũ khí nhắm ngay những địa phương khác, phòng ngừa Trương lão có đồng bọn. Chương 716: Thanh ngọc. Mấy cái khủng long động tác nói rõ bọn hắn là chuyên nghiệp, không có bởi vì Trương lão chỉ có một người mà phớt lờ, từng cái sắc mặt nghiêm cẩn, làm ra tùy thời động thủ dự định. Bị mấy cái họng súng đen ngòm chỉ vào, Trương lão sắc mặt bình tĩnh gật đầu nói: Là ta giết con kia nhỏ khủng long, đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu, bởi vì tiếp xuống ta còn muốn giết rất nhiều khủng long. Đối phương nguy hiểm, không lưu người sống. Khủng long đội trưởng lạnh như băng ra lệnh, ngay sau đó tất cả sợ long đô động, quang mang mãnh liệt từ họng súng bên trong bắn ra, năng lượng cấp vi lực 10 phần to lớn, một viên mấy người ôm hết đại thụ trực tiếp bị oanh kích dứt gãy ngã sắp xuống. Trương Lãng thân thể đung đưa trái phải, rất nhẹ nhàng tránh thoát năng lượng đoạt bắn ra trùng sáng, phía sau hắn đại thụ liền không có vận khí tốt như vậy. cừng cái đại thụ bị đánh sập trên mặt đất, chư lãng sau lưng giống như là phát sinh tận thế tai nạn, khắp nơi đều là ngã xuống đất đại thụ cùng đất gãy nhanh, cây cùng trên không trùng phiêu phiêu đang đang lá cây. Nhìn thấy khủng long tộc dùng vũ khí hiện đại đều khiến ta có loại không hài hòa cảm giác. Chư lãng thân thể biến mất tại khủng long tộc tiên phương, sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại khủng long tộc đội ngũ ở giữa, mấy đạo lưỡi dao dao găm đồng thời xuất hiện, phân biệt vạch hướng một cái khủng long. Khủng long đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng. Mở ra hộ Thuấn hắn còn chưa nói hết, lưỡi dao dao gam hung hăng rạch ra cổ họng của hắn, máu tươi hùng ngực từ ngực ra bên ngoài bốc lên, Khủng Long đội trưởng ng ngên lên móng vuốt muốn che trên cổ họng vết thương, huyết dịch từ trảo trong khe chảy ra, Khủng Long đội trưởng không cam lòng há to miệng, thân thể chậm rãi về sau ngã xuống, cuối cùng ngã trên mặt đất. Khủng Long đội trưởng đều chết tại lưỡi dao dao gam phía dưới, cái xác Khủng Long đội viên thì càng không cần nói, gần như đồng thời ngã trên mặt đất. Không trung lưỡi dao dao gam biến mất. Trương Lãng Hiếu Kỳ nhìn về phía khủng long đội trưởng một cái móng vuốt, tại hắn móng vuốt bên cạnh có một cái lam sắc cái nút, hẳn là trong miệng hắn cái gọi là hộ thuẫn. Trương Lãng ngồi xổm người xuống, nếm thử tính ấn xuống một cái lam sắc cái nút, một đạo lam quang nhanh chóng bao phủ tại khủng long đội trưởng trên thân, may mắn Trương Lãng phản ứng nhanh, kịp thời thu tay về, không phải tay của hắn rất có thể sẽ bị đột nhiên xuất hiện lam sắc hộ thuẫn cắt thành hai nửa. Thật mạnh hộ thuẫn. Trương Lãng dùng nắm đấm đánh vào hộ thuẫn bên trên, chỉ cảm thấy năm đấm sinh ra một cỗ đau đớn kịch liệt cảm giác, hộ thuần lại chỉ là nhan sắc hơi mở đi một chút, Trương Lãng xem chừng, hộ thuần chí ít có thể ngăn cản hắn 5 lần toàn lực một kích, liên tục vung đầu nắm đấm, quả nhiên tại năm đấm lần thứ 5 đánh trúng lam sắc hộ thuần về sau, hộ thuần giống như là vỡ vụn pha lê, biến thành mảnh vỡ, cuối cùng tiêu tán trong không khí. Không thể lãng phí. Trương Lãng bắt lấy khủng long đội trưởng trên người lam sắc cái nút dùng sức một trận lôi kéo, cuối cùng mới phát hiện lam sắc cái nút là khảm nạm tại trên đai lưng. Đai lưng chất liệu không sai, còn có thể tùy ý biến hình. Trương Lãng không khách khí đem đai lưng lấy tới trên người mình, ánh mắt nhìn về phía mấy cái xác chết đi khủng lòng tổng nhân. Trương Lãng rời đi thời điểm, trên tay nhiều bảy cái mang theo lam sắc cái nút đai lưng, cẩn thận nghiên cứu mới phát hiện đai lưng quả thật không tệ, không chỉ có ngoại hình có thể tùy ý cải biến, liền ngay cả kích thước cùng lớn nhỏ đều có thể cải biến, cái kia khủng long đội trưởng đai lưng liền biến thành thích hợp Trương Lãng gai lưng, lam sắc cái nút nơi cánh tay thích hợp nhất nhấn địa phương. Trương Lãng trong rừng rậm cũng không phải là mù quáng chạy, hắn một mực là hướng truyền tống môn vị trí chạy, dọn dẹp sau lưng cái đuôi về sau, Trương Lãng cũng có thưởng thức hoàn cảnh chung quanh tâm tình. Đặt mình vào tại viễn cổ trong rừng rậm, đôi này trước kia Trương Lãng tới nói là nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ lại chân thực phát sinh, thỉnh thoảng sẽ có cỡ lớn khủng long xuất hiện tại Trương Lãng trong tầm mắt, mặc kệ là ăn thịt khủng long, vẫn là thức ăn chay khủng long, không có một cái nào dám công kích Trương Lãng. bản năng của động vật để bọn chúng biết rõ trước mắt người này rất khó dây vào, muốn mạng sống tốt nhất xa xa né tránh. Đi vào cùng Thanh Ngọc Cước định cẩn thận truyền tống môn cách đó không xa, ra ra vào vào khủng long rất nhiều, vì dạm bớt phiền toái không cần thiết, Trương Lãng cố ý làm một đỉnh mũ, đem vành nón hạ thấp xuống ép, che khuôn hơn phân nửa mặt, đứng cách truyền tống môn không phải chỗ rất xa, kiên nhẫn chờ đợi Thanh Ngọc đến. Thanh Ngọc không có để Trương Lãng đợi lâu, cũng liền mười mấy phút thời gian, một đạo tĩnh lệ bóng hình xinh đẹp từ truyền tống môn đi ra. Bốn phía đều là khủng long, chỉ có Trương Lãng một cái nhân loại, dù là Trương Lãng hơn phân nửa mặt bị mũ che chắn, Thanh Ngọc cũng có thể một chút nhận ra hắn. "Trương Lãng, ngươi tốt." Còn không có đi đến Trương Lãng bên người, Thanh Ngọc liền hô lên âm thanh. Nghe được Thanh Ngọc thanh âm, Trương Lãng liền biết muốn hỏng, bốn phía khủng long tất cả đều quay đầu nhìn về phía Trương Lãng phương hướng, từng cái trong mắt phảng phất tại bốc hỏa. Là tinh hệ chiến trường giết khủng long tộc nhân Trương Lãng, giết chết hắn báo thù. Cái này hỗn đản thế mà thật dám xuất hiện tại Viễn Cổ Sinh Hóa, giết chết hắn, Viễn Cổ Sinh Hóa là chúng ta khủng long tộc địa bàn, hệ Ngân Hà nhân tộc không dám đối với chúng ta thế nào. Trứng lãng, ngươi đi chết đi, tại tinh hệ chiến trường giết ta 4 lần, hạ ta rớt xuống cấp 29, đây chính là ta Tân Tân khổ khổ luyện ra được đẳng cấp. Ta muốn giết ngươi cái này ghê tởm nhân loại, ta tại tinh hệ chiến trường bị giết 6 lần, một thân kim sắc trang bị toàn phát nổ, hiện tại chỉ có thể xuyên hệ thống trong cửa hàng bạch sắt trang bị. Giết Trứng Lãng, giết Trứng Lãng, cùng một chỗ động thủ giết hắn, nơi này không phải thế giới cho chơi, hắn những cái kia cường đại kỹ năng đều không dùng đến. Hắc hắc, Trứng Lãng, ngươi tại châu a, hôm nay nhìn ngươi chết như thế nào tại Viễn Cổ Xanh Hóa. Ta còn tưởng rằng Cổ Khả Nghị Vương tử tại vũ trụ nói chuyện phiếm đã nói chính là lời nói dối, không nghĩ tới lại là thật, không ngờ công ta chuyên môn chạy đến Viễn Cổ Xanh Hóa đến giết ngươi. Ta cũng là chuyên môn chạy tới giết Trứng Lãng. Chúng ta tại tinh hệ chiến trường thật vất vả đem cự nhân vương đánh thành tàn huyết, vậy mà để Trương Lãng một người cấp đi, bố chứng này nhất định phải tính. Đều như thế, chúng ta thành đoàn đến Viễn Cổ Xanh Hóa cũng là vì tìm Trương Lãng báo thủ. Đây là trời xanh có mắt, vừa đi ra truyền tống môn lại đụng phải đại cửu nhân Trương Lãng, ngay cả lão thiên gia đều muốn cho chúng ta nhanh lên báo thủ. Các ngươi nói Trương Lãng lúc này xuất hiện tại truyền tống môn bên cạnh, có phải hay không bởi vì thu được chúng ta muốn tới giết tin tức của hắn, do đến nghị trực tiếp chạy trốn a? rất có khả năng này, các huynh đệ ngăn chặn truyền tống môn, tuyệt đối không thể để cho Trương Lãng có cơ hội chạy ra viễn cổ xanh hóa. Thật sự có một đám khủng long chạy tới truyền tống môn trước, tạo thành một đạo khủng long tường, sợ Trương Lãng sẽ chạy vào trong truyền tống môn mà đi. Nghe bốn phía tiếng nghị luận, Thanh Ngọc cái này che miệng lại, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Trương Lãng tại khủng long tộc đã đến người người tiêu đánh tình trạng, phải nói là long long tiêu đánh. Giết Trương Lãng, giết Trương Lãng. Trương Lãng ngoốc ngoốc lộ thai. Bắn rứt ngón tay giày thai, nhún vai, đối Thanh Ngọc nói, "Đừng đứng đây nữa, tranh thủ thời gian lưu, chờ một lát, bọn hắn thật cái này động thủ." Thanh Ngọc nhẹ gật đầu đi theo Trương Lãng hướng nơi xa chạy tới, sau lưng tiếng la giết càng ngày càng vang dội, trước đó vẫn chỉ là hô cái khẩu hiệu, hiện tại đã có khủng long bắt đầu phát động công kích, đủ loại công kích đuổi theo Trương Lãng bay tới. Chương 717, chưa bệnh hệ. Thanh Ngọc nói xin lỗi, thực sự không có ý tứ, vừa tới liền cho ngươi chọc như thế một cái đại phiền toái. nên nói xin lỗi là ta mới đúng, nếu không phải vì cho ta giải độc, ngươi cũng sẽ không tới đến cự thản tinh hệ. Trương Lãng xuất ra một cái mở ra hộ thân đai lưng, đưa cho Thanh Ngọc giải thích nói, vật này không sai, ấn một chút lam sắc cái nút, có thể hình thành một cái hộ thân, có thể tiếp nhận nhất định tổn thương, tặng cho ngươi xem như lễ gặp mặt. Tạ ơn. Thanh Ngọc không có cự tuyệt, loại này đai lưng chỉ nhìn chất liệu liền biết không đơn giản, cầm ở trong tay về sau, phát hiện có thể tùy ý cải biến kích thước cùng ngoại hình. cảm thấy càng là thích, không e dè đem đai lưng vây quanh ở trên lưng, đem ngoại hình biến thành phi thường lưu hành loại kia, nhìn xem lại để mắt, lại thực dụng. Trước ngươi động thủ một lần. Thanh Ngọc đang chạy bên trong cảm giác được Trương Lãng khí sắc không phải rất tốt, mới có này suy đoán. Trương Lãng nghe vậy cười nói, trên người ngươi đai lưng là ta trước đây không lâu từ khủng long tộc trên thân giành được. Ngươi độc nhất định phải nhanh giải hết. Thanh Ngọc lo lắng quay đầu nhìn xem mắt sau lưng đuổi theo tới khủng long. Những cái kia khủng long nhìn thấy Trương Lãng không dám hoàn thủ chỉ dám chạy trốn, từng cái tất cả đều kêu gào đuổi theo. Trương Lãng hung danh bên ngoài, ngay từ đầu những này khủng long chỉ là hô khẩu hiệu, cũng không dám thật cùng Trương Lãng động thủ, nhưng về sau phát hiện Trương Lãng không dám hoàn thủ, vậy liền không đồng dạng, từng cái liều mạng đuổi theo Trương Lãng. Trương Lãng trước người xuất hiện mấy cái lưỡi dao rào ràm, sắc mặt nhiều một chút lén khốc, muốn làm sao mới có thể giải độc, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta thời gian giống như không phải rất dư giả a. Chỉ ít cần 10 phút đồng hồ yên tĩnh thời gian, ta muốn kiểm tra trên người ngươi toái tâm khói mê hàm lượng, căn cứ hàm lượng phối trí giải dược, thời gian này bên trong không thể bị quấy rầy, toái tâm khói mê hàm lượng cách mỗi 10 phút đồng hồ sẽ xuất hiện biến hóa, hàm lượng không giống, giải dược phối trí cũng không giống. Thanh Ngọc đi theo Trương Lãng bên người, vì không bị sau lưng khủng long công kích đến, nàng đã mở ra Trương Lãng vừa đưa cho nàng hộ thuẫn, tiến trong rừng rậm đi. Trương Lãng mang theo Thanh Ngọc chạy hướng rừng rậm. Trong rừng rậm chạy mấy cây số về sau, Trương Lãng đột nhiên ngừng lại, xoay người nhìn về phía đuổi tới khủng long, la lớn, "Tại dám đuổi tiếp, cũng đừng trách ta tay đen." Thả xong ngoan thoại, Trương Lãng liền chạy tiến vào rừng cây chỗ sâu. Hắn đang nói quan lạc, nơi này là chính chúng ta địa bàn, Trương Lãng không dám giết khủng long tộc nhân. Đúng, Trương Lãng giết không chết bọn ta, hắn chỉ ở trong trò chơi lợi hại, tại thế giới hiện thực chính là một cái yếu gà. Đuổi theo, giết Trương Lãng, cầm tiền truy ná. Tiền truy ná sự tính kích thích khủng long tộc nhân, mặc dù có một ít không dám bước vào giết chóc rừng rậm, nhưng vẫn là có chút lớn gan đối với thực lực mình so sánh tự tin khủng long chạy đi vào. Thật đúng là có không sợ chết khủng long a. Trương Lãng cảm giác được sau lưng cùng lên đến khủng long, bên người lưỡi đao dao găm bắt đầu chậm chạp chuyển động. Thanh Ngọc bình tĩnh nói, ngươi tốt nhất đừng có lại động thủ, mặc dù ta nhìn không ra ngươi là thế nào khống chế những này lưỡi đao dao găm, nhưng trong cơ thể ngươi độc đã rất sâu, nếu là tại tiếp tục động thủ rất có thể sẽ đột phát thân vong. Không động thủ, hiện tại liền có khả năng bị giết chết. Trương Lãng ngừng lại, hai con mắt híp lại chờ lấy sau lưng khủng long đuổi theo. Thái Ngọc đứng sau lưng Trương Lãng, có chút bận tâm Trương Lãng không phải khủng long tộc nhân đối thủ, có lòng muốn muốn lên đi hỗ trợ, lại sợ cho Trương Lãng thêm phiền, chỉ có thể đứng tại chỗ xuất ruột. Trương Lãng, ngươi cũng có hôm nay. Khủng long cuối cùng đuổi theo, trong đó một cái cầm súng năng lượng, hạ súng đối Trương Lãng, một mặt giữ tự cười. Giám đốc tội vĩ đại khủng long tập nhân, chỉ có một con đường chết. Một cái khắc khiêng một thanh búa lớn khủng long, ngẩng đầu nhìn xuống Trương Lãng. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp giết, trở về lĩnh chéo thượng. Cái thứ ba khủng long hai chân đạp ở trên mặt đất, thân thể to lớn trực tiếp nhào về phía Trương Lãng, móng vuốt bên trong khảm đao huy động. Đối mặt khủng long công kích, Trương Lãng mặt không đổi sắc, xung quanh thân thể chậm rãi chuyển động lưới đao dao gam đột nhiên gia tốc, tốc độ cực nhanh chỉ làm cho người cảm giác thấy hoa mắt. Nhảy đến không trung khủng long liền vô lực rơi vào trên mặt đất. Trên mặt đất chạy khủng long vũ khí trong tay còn tại hướng phía trước cơ, thân thể đã từ từ ngã trên mặt đất, tứ chi vô ý thức co rúm mấy lần, khí tuyệt bỏ mình. Khụ khụ. Giết chết truy kích khủng long về sau, Trương Lãng nhịn không được ho khan vài tiếng, lực lượng trong cơ thể phảng phất bị móc rỗng, hai chân mềm nhũn kém chút ngã sấp xuống. Thanh Ngọc giật mình che miệng, không thể tin được những cái kia tướng mạo hung ác khủng long, trong nháy mắt liền bị Trương Lãng toàn bộ giết chết. Nghe được Trương Lãng tiếng ho khan mới lấy lại tinh thần, chạy đến Trương Lãng bên người, quan tâm nói: "Chất độc trên người của ngươi muốn phát tác, dù sao mau chóng giải độc. Ngay ở chỗ này đi, nơi này rất yên tĩnh, hẳn là sẽ không tại có khủng long dám đuổi theo." Trương Lãng không thể kiên trì được nữa, lún người xuống ngồi trên mặt đất, bọn hắn vị trí là viễn cổ rừng rậm chỗ sâu, trên mặt đất mọc đầy bụi cây, người ngồi xuống về sau, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một điểm cái bóng. Thanh Ngọc nhìn một chút thi thể trên đất, có chút lo lắng nói: Tang nghe nói khủng long tộc viễn cổ rừng rậm tràn ngập nguy hiểm, bên trong trải rộng các loại dã thú, đang giải độc thời điểm vàng nhất. Dạng này sẽ không có chuyện. Một cái đạo sĩ trống rông xuất hiện, hai mắt như điện nhìn xem bốn phía, thỉnh thoảng đong đưa một chút trong tay phất trần, trưởng lão dùng tinh thần lực ngưng tụ ra xi si đạo nhân canh giữ ở bốn phía, phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thanh Ngọc không biết xi si đạo nhân là thế nào xuất hiện, nhìn thấy đối phương cổ quái mặt, vô ý thức cho rằng đối phương là cao thủ, lập xuống an tâm cho trưởng lão giải độc. Ngươi làm gì? Trương Lãng ôm chặt quần áo, có chút ngượng ngùng nhìn xem Thanh Ngọc hỏi, giải độc còn muốn cởi quần áo sao? Thanh Ngọc chỉnh trọng gật đầu, "Đứng vậy, ta cần từ ngươi trên trái tim phòng toán toái tâm khói mê lúc này hàm lượng, sau đó mới có thể cho ngươi phối trí giải độc. Ta một cái cô nương ra đều không nói gì, ngươi một đại nam nhân còn một mặt không nguyện ý là cái gì ý tứ?" Thanh Ngọc tay lại một lần rời khỏi Trương Lãng trên quần áo. "Ngừng, ngừng, ta tự mình tới." Trương Lãng cảm giác thân thể càng ngày càng hư. viết truyện giải độc không thể lợi thêm, cũng không đoán hoài tới nhiều như vậy, trực tiếp đem áo cởi ra, trong lòng may mắn nói, may mắn chỉ nhìn trái tim, không cần cởi quần. Thanh ngọc từ tùy thân trong bọc xuất ra một cái cớ nhỏ dụng cụ, đặt ở trường lạng trái tim vị trí, con mắt nhìn chằm chằm phía trên dụng cụ không ngừng biến hóa chỉ số. Một bên ghi chép vừa nói, ngoại giới chỉ biết là ám ảnh tộc người là sát thủ chuyên nghiệp, nhưng lại không biết tại ám ảnh tộc bên trong là chia làm hai cái phe phái, một cái là giết chóc hệ, một cái là chữa bệnh hệ. Duyện Chóc cũng không cần giải thích, chuyên môn phụ trách giám sát một loại nguy hiểm sự tình, ít làm người biết. Chữa bệnh hệ tựa như mặt chữ ý tứ, trị bệnh cứu người, chữa bệnh hệ ám ảnh tộc từ nhỏ đã muốn quen thuộc các loại y học thường thức, không chỉ có nếu có thể trị liệu các loại tật bệnh, còn muốn có thể giải trừ các loại kích độc, mà ta chính là chữa bệnh hệ ám. Nhờ tộc người, vận khí của ngươi coi như không tệ, tại ám ảnh tộc có thể trở thành chữa bệnh hệ ám ảnh tộc nhân số lượng phi thường thua thớt, mỗi một cái chữa bệnh hệ tộc nhân đều là ám ảnh tộc cực cương quý giá. Từ khi Đinh Phong đem ta mang ra Ám Ảnh tộc về sau, Ám Ảnh tộc vẫn tại nghị hết tất cả biện pháp giết chết Đinh Phong, đem ta mang về Ám Ảnh tộc, lần này ra cứu ngươi, ta thế nhưng là bước lên nguy hiểm rất lớn. Chương 718: Thanh Ngọc ý nghĩ. Tại một mảnh viễn cổ trong rừng rậm, Trương Lãng không có mặc áo cùng một cô nương cùng một chỗ, bốn phía còn có một chỗ khủng long thi thể, trong không khí tản ra một cố gay mũi mùi máu tươi, loại hoàn cảnh này thực sự có chút quỷ dị. Trương Lãng khó chịu giật giật thân thể, hắn không phải người ngu. Thanh Ngọc đem lai lịch của mình nói rõ ràng như vậy, khẳng định có mục đích. Sắc mặt bình tĩnh hỏi, vì cái gì nói cho ta những này? Ngươi biết Đinh Phong thân phận, hẳn là cũng biết Đinh Phong nghĩa về Ám Ảnh tộc đi. Thanh Ngọc đem tiếp trên người Trương lão dụng cụ thu vào, xuất ra một cái chén nhỏ, lại từ tùy thân trong bọc xuất ra rất nhiều giống như là dược thủy đồng dạng chất lỏng, tại hướng trong chén nhỏ đến dược thủy thời điểm, mở miệng nói, ta muốn cho ngươi giúp hắn. Trương lão chỉ là mơ hồ biết một chút Đinh Phong trước đó là Ám Ảnh tộc hoàng tộc. Về sau phụ thân của hắn bị bây giờ tộc trưởng ám sát, chính mình may mắn từ ám ảnh tộc chạy ra, cũng thành công đi tới hệ Ngân Hà, tại Hoang Vu tinh cầu, Đinh Phong còn giết đám ám ảnh tộc bây giờ tộc trưởng nhi tử. Ở trong lòng đem Đinh Phong sự tình suy nghĩ một lần, Trương Lãng gật đầu nói, không có vấn đề, Đinh Phong là bằng hữu của ta, hắn sự tình ta đương nhiên muốn rút. Cảm ơn. Thanh Ngọc khấy động đồ đầy các loại dược thủy chén nhỏ, chén nhỏ không phải rất lớn, giống như là tiểu hài tử dùng để ăn cơm loại kia chén nhỏ. Không gian bên trong cũng chỉ có một lớn nhỏ cỡ nắm tay. Trương Lãng vô ý thức nuốt nước bọt, mí mắt không ngừng ngảy loạn, chỉ vào chôi nổi đủ mọi màu sắc chất lỏng chén nhỏ nói, "Ngươi sẽ không để cho ta đem cái này uống hết đi. Con kém cái cuối cùng thuốc dẫn, sau đó ngươi liền có thể uống nữa." Thanh Ngọc giơ cổ tay lên, một cái tay khác bên trên xuất hiện một thanh sắc bén truy thủ, truy thủ tại nàng trắng nõn trên cổ tay nhẹ nhàng gạch một cái, mấy giọt máu rơi xuống tại trong chén nhỏ, rất nhanh cùng trong chén nhỏ chất lỏng dung hợp lại cùng nhau. Thanh Ngọc dùng miệng hít hít trên cổ tay vết thương, là miệng của nàng rời đi về sau, trên cổ tay bị truy thủ mở ra vết thương thế mà khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Thanh Ngọc đem chén nhỏ bưng đến Trương Lãng trước mặt cười nói: "Máu của ta có giải độc công hiệu, đây cũng là ám ảnh tộc người có thể trở thành chữa bệnh hệ tiêu chuẩn, hiện tại có thể uống." Trương Lãng nhìn xem Thanh Ngọc trong tay chén nhỏ, mặc dù bát không lớn, có thể bên trong chất lỏng nhìn xem thực sự có chút buồn nôn, mấy loại khác biệt nhan sắc ở bên trong chập trùng lên xuống. Còn tán ra không thế nào dễ người hương vị, này làm sao nhìn đều không giống như là có thể giải độc giải dược, ngược lại giống như là kịch độc vô cùng độc dược. Nhanh, đừng lề mề, các loại thời gian quá dài, trong cơ thể ngươi toáy tâm khói mê hàm lượng liền sẽ phát sinh biến hóa, đến lúc đó, chén này giải dược liền mất linh. Nhìn thấy Trương Lãng không uống thuốc, Thanh Ngọc sắc mặt nghiêm, tựa như cái bác sĩ đang giáo huấn không muốn đánh trầm người bệnh. Trương Lãng tiếp nhận Thanh Ngọc trong tay chén nhỏ, tâm hung ác, vừa nhắm mắt, nắm lỗ mũi Đem chén nhỏ đặt ở bên miệng hừ hừ hừ hừ uống vào. Nhìn xem rất buồn nôn, hương vị cũng không tệ lắm. Trương Lãng liếm liếm khóe miệng, đem chén nhỏ trả lại Thanh Ngọc, vừa uống xong thuốc, Trương Lãng đã cảm thấy thân thể dâng lên một cỗ ấm áp, ngay sau đó toàn thân như nhũ ra tình trạng đang từ từ chuyển biến tốt đẹp. Đột nhiên một trận trầm muộn thanh âm vang lên, một cá thể hình to lớn ăn thịt khủng long thuận ngồi máu tươi từ đằng xa đi tới, khủng long hình thể thực sự quá lớn, ngồi đi một bước, mặt đất phảng phất đều theo run dậy. Thanh Ngọc đệ thấp thân thể tật lực giảm xuống tổn tại cảm, đồng thời cẩn thận căn dặn trưởng lão, ở trên người độc không có hoàn toàn giải trừ trước đó, ngươi không thể ra tay. Trưởng lão nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn cũng không lo lắng cửa lớn khủng long sẽ tới, có xi si đạo nhân chống coi, coi như đến lại nhiều loại này cỡ lớn sợ long đô vô dụng, duy nhất để trưởng lão không yên lòng chính là tại uống xong giải dược trước đó, trưởng lão đem cùng xi si đạo nhân ở giữa tinh thần liên hệ cắt đứt, hiện tại xi si đạo nhân mặc dù rất lợi hại, nhưng lại không thể bền bỉ, tối đa cũng liền có thể phát động mấy lần công kích. liền sẽ bởi vì năng lượng hao hết biến mất, đây cũng là chuyện không có cách nào, Trương Lãng thân trúng toé tâm khói mê kích động, không thể chiến đấu, sử dụng tinh thần lực cũng thuộc về chiến đấu. Cỡ lớn khủng long đi vào trong đó một cái chết đi khủng long trước mặt, tối lâu xuống, mở ra huyết bổn đại khẩu, một cái 3 mét khủng long bị nó rất thô bạo toàn bộ nuốt xuống. Xa si đạo nhân đứng cách Trương Lãng chừng 5 mét vị trí, nhìn chằm chằm cỡ lớn khủng long, trong tay phất trần thỉnh thoảng huy động một chút, chỉ cần cỡ lớn khủng long giảm tới Hắn liền sẽ trước tiên giết chết đối phương. Cỡ lớn khủng long sau khi ăn xong cái thứ 3 chết mất khủng long tộc nhân về sau, đưa ánh mắt nhìn về phía Si đạo nhân bên này, đại khái là cảm thấy Si đạo nhân cái đầu quá nhỏ, không đủ nhét đầy cái bao tử, cỡ lớn khủng long cái mũi phun ra mấy ngụm nhiệt khí, nghiêng đầu sang chỗ khác điều lên mấy cái khủng long tộc nhân thi thể đi. Hô. Nhìn xem đi xa cỡ lớn khủng long bóng lưng, Thanh Ngọc hít một hơi thật sâu, lần này tới cự thản tinh hệ vì chương lãng giải độc. Đinh Phong ngay từ đầu đúng không muốn cho nàng tới, cự thần tinh hệ thực sự nguy hiểm, là Thanh Ngọc nhất định phải kiên trì, Thanh Ngọc kỳ thật cũng là vì Đinh Phong, người khác khả năng đối Hoang Vu Đại giám ngục sự tình không rõ lắm, Thất Tinh quân liên minh bởi vì quá mất mặt sẽ không ra bên ngoài nói, Hoang Vu Đại giám ngục người bị sớm hạ phong khẩu lệnh cũng sẽ không nói lung tung, có thể Thanh Ngọc nhưng từ Đinh Phong nơi đó biết Trương Lãng chối lợi hại, từ đó trở đi, Thanh Ngọc liền có lòng muốn để Trương Lãng giúp Đinh Phong trở lại hú ám tinh hệ. khổ vì một mực không có cơ hội, hiện tại thật vất vả có cơ hội, coi như bước lên địa hiểm. Cũng là đáng. Ngươi là lần đầu tiên đến cự Thản tinh hệ. Trương Lãng đem áo mặc, phát hiện một cái cửa lớn khủng long liền đem Thanh Ngọc sợ đến như vậy, cảm giác có chút buồn cười, Ám Ảnh tộc luôn luôn là lấy máu lạnh nghe tiếng vũ trụ, không nghĩ tới Ám Ảnh tộc cũng sẽ có nhát gan như vậy tộc nhân. Thanh Ngọc gật đầu nói, ta trước kia chưa bao giờ rời đi Ú Ám tinh hệ, tại Ám Ảnh tộc chữa bệnh hệ tộc nhân là không thể tùy tiện rời đi Ú Ám tinh hệ. Mỗi một lần rời đi cũng đều là bởi vì nhiệm vụ, ta chưa bao giờ tiếp nhận một lần nhiệm vụ, tại Đinh Phong đem ta mang ra vũ ám tinh hệ trước đó, ta chỗ nào đều không có đi qua, mỗi một lần đến phiên ta cái này chữa bệnh hệ tộc nhân phụ trợ nhiệm vụ lúc, Đinh Phong đều sẽ lựa chọn một người đi làm. Đinh Phong đối thật tốt. Nhớ tới Đinh Phong cái kia lạnh lùng mặt, Trương Lãng liền không có cách nào đem hắn cùng Thanh Ngọc trong miệng Đinh Phong liên hệ đến cùng đi. Thanh Ngọc chu mỏ một cái nhỏ giọng nói, ta muốn cùng hắn cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Ta nghĩ tại hắn thụ thương về sau, trước tiên cứu chữa hắn, ta không muốn một mực bị hắn bảo hộ lấy, không hề làm gì. Hắn đây là vì muốn tốt cho ngươi, giết người loại sự tình này có thể không làm vẫn là không làm tốt. Trương Lãng thử nghiệm đứng lên, trên người độc còn không có hoàn toàn giải hết, Miễn Cương đứng lên cũng không có cách nào đi lại, rứt khoát lại ngồi xuống. Không nên gấp, nhiều nhất tại có 5 phút đồng hồ, độc tính liền sẽ hoàn thành thanh trừ. Thanh Ngọc nhìn xuống thời gian. Trương Lãng ở chỗ này, mọi người mau tới giết Trương Lãng a. một trận tiếng bước chân từ xa mà đến gần, thanh âm rất là ồn ào, không có cách nào nghe ra cụ thể số lượng, nhưng nhất định sẽ không quá ít. Trương Lãng cười khổ nói, lần này phiền toái, không biết có thể hay không hù dọa bọn hắn 5 phút đồng hồ thời gian. Chương 719, bị vây. Thanh Ngọc sốt ruột nói, người bây giờ không thể chạy, không thể động thủ, không phải sẽ phí công nhọc sức, độc tính chạy khắp toàn thân, đến lúc đó liền phiền toái, lần này làm sao bây giờ? Còn chưa tới thời khắc cuối cùng, yên tâm đi. Có phải hay không chỉ cần chờ 5 phút đồng hồ, độc trên người ta liền có thể hoàn toàn giải hết. Trương Lãng ngồi dưới đất thần sắc rất bình tĩnh, một điểm không có sắp bị khủng long tộc nhân vây quanh bộ dáng. Thái Ngọc đứng người lên nhìn một chút nơi xa chạy tới khủng long, đen ngịt một mảng lớn, doa đến tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống, muốn lợi dụng chúng quanh bụi cây ngăn trở khủng long tộc tầm mắt của người, nhỏ giọng nói: "Nhiều nhất 5 phút đồng hồ, chất độc trên người của ngươi liền có thể giải hết, nhưng ở cái này trước đó, ngươi cần không núp núp, di động càng lợi hại." Giải độc thời gian liền sẽ càng lâu, giống như là chạy hoặc là cùng bọn hắn động thủ, đừng nói giải độc. Độc tính sẽ trực tiếp lan tràn toàn thân, đến lúc đó, ta cũng không có cách nào cứu ngươi. Minh Bạch, ngươi đi trước một bên tránh một chút, bọn hắn tìm là ta, hẳn là sẽ không đi bắt ngươi. Trương Lãng chỉ vào cách đó không xa một cây đại thụ, Gia Hiệu Thanh Ngọc trốn đến phía sau đại thụ đi. Thanh Ngọc nhìn xuống càng ngày càng gần khủng long tộc nhân, trên mặt vẻ do dự dần dần biến mất, nhanh chóng chạy hướng Trương Lãng chỉ cây đại thụ kia. nàng sẽ chỉ cứu người, thân thủ cũng không tốt, lưu lại cũng cứu không được Trương lão, ngược lại có khả năng thêm phiền phức, không bằng núp ở phía xa đứng ngoài quan sát, thời khắc mấu chốt, có lẽ còn có thể cứu Trương lão một mạng. Thanh Ngọc mới vừa ở phía sau đại thụ tránh tốt, khủng long tộc nhân liền đi tới Trương lão trước mặt, trong đó một cái khủng long mắt nhìn trên đất vết máu, khủng long tộc nhân thi thể bị cỡ lớn năng thịt khủng long ăn mấy cái, điêu đi mấy cái, trên mặt đất chỉ còn lại có vết máu cũng không có thi thể, cái kia khủng long xem hết vết máu về sau Tu hồi ánh mắt cười lạnh nói, "Trứng lão, trên đất vết máu là chuyện gì xảy ra, có phải hay không là ngươi giết ta khủng long tộc tộc nhân?" "Những cái kia máu là trên người của ta chảy ra, thụ thương quá nặng, lưu điểm huyết rất bình thường, không cần ngạc nhiên." Trứng lão ngồi sếp bằng trên mặt đất, Xí si đạo nhân liền đứng tại thân thể của hắn một bên. Nói hiếc nói vượn, trên đất vết máu nhiều như vậy, coi như trên người ngươi máu đều chảy khô cũng không có khả năng chảy ra nhiều như vậy, mau nói đến cùng phải hay không giết khủng long tộc tộc nhân?" Trương Lãng làm bộ ho khan hai tiếng, trên người ta máu nhiều, nghĩ lưu nhiều ít lưu nhiều ít, các ngươi đây khủng long tộc cũng muốn quản, có phải hay không quản quá rộng điểm. Đầu lĩnh, Trương Lãng cái này nhân loại thực sự quá rảo hoạt, dứt khoát trực tiếp giết hắn, dùng đầu của hắn đi đổi tiền. Có cái khủng long huy động một chút binh khí trong tay, con mắt nhìn chằm chằm Trương Lãng cái cổ, giống như là đang nhìn cái này từ nơi nào ra tay. Khủng long đội ngũ đầu lĩnh nghe vậy trong mắt lóe lên một tia sắc ý. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Trương Lãng bên người Xi si đạo nhân, luôn cảm thấy người này có chút quen mắt, giống như là ở nơi nào gặp qua, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra đến cùng ở nơi nào gặp qua, bước chân đi về phía trước hai bước, cười gần nói: "Trương Lãng, đây chính là chính ngươi muốn chết, chủ động chạy đến giết chóc trong rừng rậm, nếu là tại căn cứ, chúng ta thật đúng là không nhất định dám giết ngươi, nhưng tại giết chóc rừng rậm liền không đồng dạng, ở chỗ này giết chết ngươi, liền ngay cả hệ ngân hà đều không có lý do tìm khủng long tộc nhân muốn thuyết pháp." giết chóc rừng rậm thế nhưng là chúng ta khủng long tộc chủng tộc văn hóa, chỉ cần đi vào giết chóc rừng rậm liền mu. Nở làm tốt bị giết chuẩn bị. Không phải ta nói à, chỉ bằng các ngươi những này khủng long có thể giết chết ta sao? Bao nhiêu khủng long tộc nhân ngay từ đầu đều hô hào muốn giết ta, kết quả cuối cùng toàn bộ chết tại trong tay ta, các ngươi cảm giác thực lực của mình so với cái kia chết trong tay ta khủng long mạnh, vẫn cảm thấy chính mình vũ khí so với cái kia chết trong tay ta khủng long vũ khí cường đại. Trương lão ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn cách đó không xa khủng long, mặc dù hắn là ngẩng đầu ngớ ngộ, nhưng tại khủng long tộc nhân trong mắt, Trướng Lãng lại giống như là tại cây cao lâm hạ nhìn xuống bọn hắn giống như. Hừ, Trướng Lãng, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, hôm nay cũng phải chết ở khủng long tộc trên tay, mọi người đừng sợ, Trướng Lãng tại lợi hại, cũng chỉ có một người, chúng ta nhiều như vậy khủng long, chẳng lẽ còn sợ một cái nhỏ yếu nhân loại không thành, giết hắn, liền có thể đạt được tiền truy nã, vì tiền truy nã, giết chết Trướng Lãng. Khủng long đầu lĩnh tử trong lỗ mũi phun ra một đạo tiếng hừ lạnh, tiếng nói của hắn vừa dứt. Khủng long tộc khẩu hiệu liền vang lên. Giết Trương Lãng, cầm treo thượng. Trương Lãng nhìn không được lén lút tự nhủ, ở trong game là giết Trương Lãng, bạo thân khí, không nghĩ tới tại thế giới hiện thực đổi thành giết Trương Lãng, cầm treo thượng, cái này khủng long tộc đổi giọng hào đổi cũng là rất nhanh. Các ngươi đừng tới đây a, bên cạnh ta người này thế nhưng là rất lợi hại, cẩn thận hắn đem các ngươi đều giết chết. Mắt thấy khủng long tộc chậm rãi đem Trương Lãng ngây lại, lúc nào cũng có thể động thủ, Trương Lãng đành phải đem Si đạo nhân lôi ra tới trận. Khủng Long đầu lĩnh cười ha ha nói, bên cạnh ngươi cái này nhân loại lợi hại hay không ta không biết, nhưng chính ngươi giống như không thể động, chúng ta đều đem ngươi vây lại, ngươi cũng bất động, khẳng định là trước kia bị ngươi giết chết khủng long tộc nhân đã thương ngươi, ngươi ngay tại trên mặt đất chữa thương, ha ha, thừa cơ hội này giết chết hắn. Khủng Long tộc nhân nghe được đầu lĩnh lời nói, từng cái trên mặt lo lắng vẻ mặt sợ hãi dần dần bị giữ trọn tham lam thay thế. Các vũ khí nào về phía Trương Lãng, đều nghị cái thứ nhất công kích đến Trương Lãng, phân tiền truy nã thời điểm có khả năng nhiều đến đến một chút vũ trụ điểm. Trương Lãng, trốn ở phía sau cây nhìn xem đây hết Thạch Thanh Ngọc lo lắng hô lên Trương Lãng danh tự, may mắn nàng kêu thanh nhầm tương đối nhỏ, hiện trường khủng long cũng đều bị Trương Lãng hấp dẫn, ai cũng không có chú ý tới trốn ở cách đó không xa Thanh Ngọc, hoặc là có khủng long lưu ý đến Thanh Ngọc, nhưng bởi vì muốn giết Trương Lãng linh tiền truy nã, hoàn mỹ để ý tới Thanh Ngọc. Dù sao giết Thanh Ngọc nhưng không có chỗ tốt gì. Cửu Thiên Lạc lôi tập. Xi si đạo nhân động thủ, một tia chớp từ không trung lao thẳng tới mà xuống, đập nện tại phía trước nhất một cái khủng long tộc trên thân thể người, bị lôi điện đánh trúng khủng long tộc nhân tại chỗ phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, toàn thân phần lớn da thịt đều nướng khét, một cô nghê người mũi thịt tràn ngập ra. Trương Lãng ánh mắt liếc nhìn một vòng không dám ở hướng về phía trước khủng long tộc nhân, trong lòng lặng lẽ thở phào, nói: "Đã sớm nói Hắn rất mạnh, các ngươi hết lần này tới lần khác không tin, nhìn xem, cái này khủng long chết nhiều thảm, đều nương chín. Đầu lĩnh, làm sao bây giờ? Có khủng long tộc nhân tới khủng long đầu lĩnh bên người, nhỏ giọng hỏi đến tiếp xuống phải làm gì. Khủng long đầu lĩnh mặt âm trầm, hướng về phía sư si đạo nhân nói, mục tiêu của chúng ta là Trương Lãng, tức thời nhanh lên lan, không phải ngay cả ngươi một khối giết. Trả lời hắn là một mảnh trầm mặc, sư si đạo nhân thật thà nhìn xem đây hết thảy, không có một chút mở miệng nói chuyện ý tứ. cũng không có một chút muốn rời khỏi ý tứ. Muốn ta nhìn, vẫn là các ngươi đi thôi, ta người bạn này tính tình rất cổ quái, cẩn thận hắn một cái không vui, đem các ngươi đều nướng chín ăn hết. Trương Lãng cũng có chút bất đắc dĩ, cùng Xi si đạo nhân tinh thần kết nối chặt đứt về sau, Xi si đạo nhân cùng hắn tại không có bất cứ liên hệ gì, lúc này Xi si đạo nhân chỉ có thể đứng tại chỗ bị động công kích tới gần Trương Lãng người, Trương Lãng ngay tại giải độc thời khắc mấu chốt, lại không thể phóng thích tinh thần lực cùng Xi si đạo nhân thành lập kết nối. Muốn cho Xi si đạo nhân tại phóng thích một đạo sét, hù dọa bốn phía một cái sợ long đô cũng không có cách nào làm được. Chương 720, Thanh Ngọc gia. Khổng Long Đầu lĩnh bất vi sở động âm thanh lạnh lùng nói, thật vất vả nhìn thấy ngươi bị thương nặng cơ hội tốt như vậy, nếu như cứ đi như thế, ta khẳng định sẽ hối hận, mọi người đừng sợ, chướng lãng bên người người kia, một lần chỉ có thể công kích một mục tiêu, chúng ta có nhiều như vậy tổng nhân, căn bản không cần sợ người kia, chỉ cần vòng qua hắn giết chết chướng lãng, chúng ta liền có thể đi lĩnh tiền truy nã. Giết a. Khủng long đầu lĩnh cái thứ nhất làm ra làm ngơ ngấu, hô to một tiếng xông về ngồi dưới đất chứng lãng, cái khác khủng long học theo, từng cái lại một lần kêu gào nhào về phía chứng lãng. Chứng lãng mắt nhìn thời gian, khoảng cách giải xong độc 5 phút đồng hồ mới trôi qua 3 phút, còn có 2 phút đồng hồ thời gian, chỉ có thể ngồi đàng hoàng tại nguyên chỗ không dám di động. A. Lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, hiện trường xuất hiện cái thứ hai bị nướng chín khủng long tộc nhân, trong miệng khói đen bốc lên, trên thân tản ra mùi thịt. Khủng long đầu lĩnh rất thông minh, chỉ là tại ngay từ đầu chạy ở trước nhất đầu, về sau tộc nhân khác cùng theo chạy thời điểm, hắn liền cố ý rơi vào đằng sau, cho nên đạo này sét cũng không có đánh vào trên người hắn. A. Cái thứ hai chết mất khủng long không có ngăn cản khủng long tộc tiếp tục tiến công, X si đạo nhân công kích tự nhiên cũng không có dừng lại, từng đạo lôi điện rơi xuống từ trên không, nương theo lấy từng cái khủng long tử vong. Trương Lãng lo lắng nhìn xem X si đạo nhân, tiếp tục như vậy, Tư si đạo nhân lập tức liền lại bởi vì năng lượng hao hết mà biến mất, lúc này nếu như Tư si đạo nhân biến mất, chỉ còn lại có Trương Lãng một người đối mặt nhiều như vậy khủng long tộc nhân, hậu quả không cần nghĩ cũng biết, khẳng định sẽ bị giết chết. Tư si đạo nhân thân ảnh càng ngày càng đơn bạc hư ảo, mắt thấy là phải biến mất thời điểm, khủng long tộc nhân cuối cùng sợ, lui về sau một chút khoảng cách, có chút e ngại nhìn xem Tư si đạo nhân, trên mặt đất chết bảy cái khủng long tộc nhân, từng cái tử trạng phi thường thê thảm, mặt ngoài thân thể cháy đen một mảnh. Có địa phương lộ ra đã bị nướng chín thịt, cùng đặt ở đồ nướng lò bên trên nướng qua đồng dạng. Trương Lãng hít hít nước miếng, thầm nói, nếu là có đồ gia vị, đều có thể trực tiếp ăn. Không muốn lùi lại, Trương Lãng bên người quái nhân kia công kích đơn nhất, hắn không có cách nào đem chúng ta đều giết chết, nếu như không thừa cơ hội này giết chết Trương Lãng, chờ hắn đem tổn thương dưỡng tốt, đang muốn giết hắn liền không dễ dàng như vậy. Khủng Long đầu lĩnh còn muốn kích động cái khác khủng long tiến lên chịu chết. Trương Lãng nghiêng qua mắt Khủng Long đầu lĩnh, khinh bỉ cười nói: Có đảm lượng chính mình đi lên, sẽ chỉ làm tộc nhân của mình đi lên chịu chết, ngươi dạng này ra hỏa ghê tởm nhất. Đừng nghe hắn nói bậy, hắn đây là tại cố ý châm ngòi chúng ta con hệ. Khủng Long Đầu lĩnh phát hiện bên người Khủng Long sắc mặt bất thiện nhìn xem hắn, có điểm tâm hư lui về sau hai bước. Trương lão ngoắc ngón tay, lớn tiếng nói, phải biết ngươi có phải hay không cố ý để cái xác Khủng Long tộc nhân tiến lên chịu chết, kỳ thật rất đơn giản, chính ngươi đi lên là được rồi, chỉ cần ngươi giam cái thứ nhất xuống lên. Tự nhiên là có thể chứng minh ngươi không có đem bên người tộc nhân xem như phá hôi, nếu như không dám lợi nói, ha ha. Đầu lĩnh. Bốn phía sợ Long Đô nhìn về phía đầu lĩnh, mặc dù không có chỉ rõ để hắn đáp ứng chứng lão, nhưng trên mặt biểu lộ đã nói rõ hết thảy, bọn hắn đều đang đợi lấy đáng xem lĩnh hội làm ra lựa chọn gì. Khổng Long đầu lĩnh đâm lao phải theo lao, hận hận trừng mắt chứng lão, hét lớn, ngươi cái này rảo hoạc nhân loại, ta muốn giết ngươi. Nói, Khổng Long đầu lĩnh thật song chương lăng chạy. Hỏng. Gia hỏa này thật dám tới, lần này phiên thoái, si đạo nhân nhiều nhất còn có thể phát một lần công kích, liền sẽ biến mất, không có si đạo nhân bảo hộ, ta còn có thể dựa vào cái gì kiên trì. Nhìn thấy khủng long đầu lính xuống lại, chương lãng cảm thấy xếp chặt. Ngay tại chương lãng lo lắng không biết như thế nào cho phải thời điểm, khủng long tộc đầu lính đột nhiên dừng bước, lúc này hắn cách chương lãng cùng si đạo nhân chỉ có 6 mét khoảng cách, chỉ cần tại đi lên phía trước một bước si đạo nhân liền sẽ phát động công kích, tiêu hào hết một điểm cuối cùng năng lượng biến mất. Ta có cử Ly Sa vũ khí công kích, súng năng lượng, làm gì còn ngốc ngốc vọt tới trước mặt ngươi đi mạo hiểm a." Khủng Long đầu lĩnh trên tay xuất hiện một thanh súng năng lượng. Họng súng đen ngòm nhắm ngay Trương Lãng, móng vuốt chậm rãi bắc cỏ. Ầm ầm. Tại trùng sáng còn không có từ súng năng lượng trong miệng ra lúc, Xi si đạo nhân công kích trước hết một bước đánh vào Khủng Long tộc đầu lĩnh trên thân, nương theo lấy một đạo tiếng ầm ầm, trên mặt đất lại nhiều một bộ cháy đen khủng long thi thể. Xi si đạo nhân cũng bởi vì hao hết một điểm cuối cùng năng lượng thân thể tiêu tán trong không khí. Trương Lãng nhìn xuống thời gian, còn có không đến 1 phút đồng hồ, trên người độc liền có thể giải, đến lúc đó, trước mắt những này khủng long căn bản không đủ hắn giết, vì kéo dài thời gian, ngồi dưới đất Trương Lãng cố ý lớn tiếng nói, còn có cái kia không sợ chết dám đi lên, hết thảy nướng chín ăn thịt. Bốn phía khủng long tộc nhân bị Trương Lãng mà nói hù đến lùi lại một bước, lẫn nhau ở giữa nhìn nhau, toàn bộ sợ hãi không dám lên trước, nhìn thấy loại tình huống này, Trương Lãng trong lòng thở dài một hơi. Yên lặng tính toán giải độc thời gian, cảm nhận lực lượng trong cơ thể dần dần trở về. Quái nhân kia biến mất không thấy, mọi người không cần sợ hắn, cùng một chỗ động thủ giết chết Trương Lãng. "Đúng, quái nhân biến mất, đây là một cái giết Trương Lãng cơ hội tốt, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ động thủ, Trương Lãng hẳn phải chết không nghi ngờ." "Giết a." Bốn phía tiếng phụ họa càng ngày càng nhiều, khủng long tộc nhân một chút xíu đến gần Trương Lãng, trong tay có súng năng lượng đều nhắm ngay Trương Lãng, cũng không dám tùy tiện nổ súng. Sợ giống trước đó cái kia khủng long đầu lĩnh bị không minh bạch giết chết. Dương tay. Mắt thấy khủng long tộc nhân đều sắp đến Trương Lãng bên người, trốn ở một bên thanh ngọc đột nhiên vọt ra, hô to một tiếng. Khủng long tộc nhân dừng bước lại, chú ý cẩn thận nhìn về phía đi ra thanh ngọc, có sĩ si đạo nhân vết xe đổ, khủng long tộc dưới người ý thức đem thanh ngọc cũng nhìn thành một cao thủ. Thanh ngọc trong lòng tính toán Trương Lãng giải độc thời gian, nhanh chóng đi đến Trương Lãng bên người, giã trang ra một bộ thần bí khó lường cao thủ dạng, hướng về phía khủng long tộc nhân hô. Không muốn chết cụt nhanh lên. Ngươi là ai, lại dám để khủng long tộc nhân lăn? Thanh Ngọc khẩn trương trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, trên mặt cũng rất bình tĩnh, chỉ chỉ trên mặt đất bị lôi đánh chết mấy cái khủng long tộc nhân, nói, "Ta là Trương Lãng bằng hữu, vừa rồi giết chết bọn hắn cũng là bạn của ta, muốn mạng sống liền đi nhanh lên, không phải các ngươi cũng phải chết ở nơi này." Nói dứt lời, Thanh Ngọc giơ lên một cái tay, làm ra một bộ muốn dẫn thiên lôi tư thế. Bốn phía khủng long bản nâng rụt cổ một cái. ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trên đất mấy cỗ sợ long đô là bị không trung lôi điện đánh sát, lúc này bọn hắn đều coi là Thanh Ngọc cũng có thể lợi dụng lôi điện công kích. Khủng long tộc nhân nhìn lên bầu trời, kết quả không có cái gì phát sinh, Thanh Ngọc sắc mặt dần dần trở nên mất tự nhiên, dù sao chỉ là một cái tiểu cô nương, đối mặt một đám hung thần ác sát khủng long tộc nhân, trong lòng sợ hãi cũng là không thể tránh được. Chương 721: Đi đường. Thanh Ngọc biến hoa không có trốn qua khủng long tộc nhân con mắt. Từng cái khủng long tộc trên mặt người sợ hãi chậm rãi biến thành tức giận. Gê tởm nhân loại, cũng dám trêu đùa khủng long tộc nhân, muốn chết. Trong đó một cái sợ long sinh khí nhào về phía Thanh Ngọc, mở ra miệng rộng lộ ra miệng đầy răng nanh, nhìn bộ dáng kia, giống như là muốn đem Thanh Ngọc cho trực tiếp cắn chết. Đối mặt khủng long tộc nhân đột nhiên công kích, Thanh Ngọc cũng không có quá mức bối rối, mặc dù trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, nhưng nàng sợ chính là một đám khủng long tộc nhân, nếu như chỉ là một cái, Thanh Ngọc cảm thấy mình còn có thể ứng phó. Làm khủng long tộc nhân sắp bổ nhào vào trước mặt lúc, Thanh Ngọc nâng lên một chân đạp hướng đối phương, một cước này tốc độ mặc dù không phải rất nhanh, nhưng ẩn chứa lực lượng khủng lồ lại mang theo một trận tiếng rít. Rống. Khủng long tộc nhân không nghĩ tới dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Thanh Ngọc sẽ có lực lượng lớn như vậy, bị Thanh Ngọc gạt ngã trên mặt đất về sau, phát ra một trận tiếng rống giận dữ, lần nữa nhào tới cùng Thanh Ngọc chiến đấu cùng một chỗ. Có người đầu tiên động thủ khủng long, cái khác khủng long cũng đều chạy, có chạy tới vây công Thanh Ngọc. cũng có muốn đi công kích Trương Lãng. Thanh Ngọc tận lực ngăn tại Trương Lãng phía trước, vì hắn đỡ được tất cả công kích, theo càng ngày càng nhiều khủng long tộc nhân gia nhập chiến đấu, Thanh Ngọc có chút không chịu nổi, không cẩn thận, bị trong đó một cái khủng long tộc nhân đả thương ngã xuống đất. Ngã xuống đất Thanh Ngọc phun ra một ngụm máu, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, muốn đứng lên tiếp tục bảo hộ Trương Lãng, vùng vây mấy lần, không thành công đứng lên. Chết. Đả thương Thanh Ngọc khủng long nhảy hướng giữa không trung, rơi đi xuống thời điểm Hai chân vừa vặn nhắm ngay trên đất thanh ngọc, hắn nghĩ trực tiếp đem thanh ngọc dẫm chết. Oành! Nổ vang, nhảy đến không trung khủng long không có dẫm tại thanh ngọc trên thân, chính hắn ngược lại bay ngược ra ngoài, thẳng đến đâm vào trên một cây đại thụ, mới chậm rãi rơi xuống hướng mặt đất, không cam lòng hai mắt nhắm lại, cứ thế mà chết đi. Là Trương Lãng. Chỉ gặp Trương Lãng không biết lúc nào từ dưới đất đứng lên, tại xung quanh thân thể của hắn có rất nhiều nắm đấm hư ảnh, vừa rồi bay ra ngoài khủng long chính là bị một đạo quyền ảnh linh kích đi ra. Vừa quyết định muốn đại khai sát giới, các ngươi liền tự mình đưa tới cửa, tiếp sau đừng làm cùng Long, Khủng Long tộc thực sự không phải một cái tốt chủng tộc. Bởi vì toái tâm khói mê sự tình, Trương Lãng tâm tình vốn cũng không tốt, hiện tại lại nhìn thấy Thanh Ngọc bị đánh tổn thương, để tâm tình của hắn trở nên càng hỏng bét, hắn nhưng là đã đáp ứng Đinh Phong phải thật tốt bảo hộ Thanh Ngọc an toàn, kết quả Thanh Ngọc tại trước mắt của mình bị đánh đả thương, vì phát tiết trong lòng phiền muộn, Trương Lãng làm xong giết chết trước mặt những này khủng long dự định. Trương Lãng bên người nắm đấm hư ảnh từng cái bay ra ngoài, mỗi một cái nắm đấm đánh vào khủng long trên thân, đều sẽ vang lên một trận xương cốt đứt gãy thanh âm, không có một cái nào khủng long có thể tránh thoát Trương Lãng phong thích quyền ảnh. Trong lúc nhất thời, khủng long tộc nhân tiếng kêu thảm thiết bên tai không ngớt, xung quanh đại thụ đều bị đụng gãy vô số. Thu thương thanh ngọc trải qua trị liệu của mình, ngoại trừ sắc mặt còn có một điểm trắng xám bên ngoài, cơ bản không có đáng ngại, sững sờ nhìn xem Trương Lãng giống giết con gà con đồng dạng đem tất cả sợ long đô cho giết chết. thực sự không có ý tứ, để ngươi thủ thương. Giết chết khủng long tộc nhân về sau, Trương Lãng thần sắc bình tĩnh đi vào thanh ngọc trước mặt, phía sau hắn là một trốn tu la, khủng long tộc nhân thi thể khắp nơi đều là, trong đó còn có rất nhiều quả ngã xuống đất đại thụ, trong không khí mùi máu tươi chỉ hướng trong lô nuôi trùy. Nhìn xem lúc này Trương Lãng, thanh ngọc không khỏi đem thanh âm hạ thấp một chút nói, không có việc gì, chỉ là một điểm vết thương nhẹ, trải qua trị liệu chẳng mấy chốc sẽ tốt. Ngươi trước chờ dưới, ta đi một chút liền đến. Trương Lãng thân ảnh đột nhiên biến mất. Thanh Ngọc không muốn xem bốn phía thi thể, nhưng luôn luôn khống chế không nổi con mắt, càng là không dám nhìn, càng để ý thi thể trên đất, vì không suy nghĩ lung tung, chỉ có thể nhìn mũi chân của mình. Nàng không biết Trương Lãng đi địa phương nào, cũng không biết Trương Lãng đi làm cái gì, nhưng nàng tin tưởng Trương Lãng sẽ không vứt xuống nàng. Trương Lãng rời đi thời gian không dài, rất nhanh, Trương Lãng liền xuất hiện ở Thanh Ngọc trước mặt, cùng Trương Lãng cùng nhau xuất hiện còn có một cái cỡ lớn tọa kỵ khủng long. Lên đây đi. Dùng nó thay đi bộ tốc độ so sánh nhanh. Trương Lãng ngồi tại cỡ lớn khủng long trên lưng, đây là vừa rồi tạm biệt khủng long tộc nhân chỗ nào dành được, không chỉ có đoạt tọa kỵ khủng long, còn hỏi rõ ràng đi Tường Long học viện căn cứ phương hướng. Thanh Ngọc nhảy đến tọa kỵ khủng long trên lưng, tọa kỵ khủng long nhanh chóng hướng Tường Long học viện căn cứ chạy, tọa kỵ khủng long tốc độ thật nhanh, trong rừng rậm chạy như bay, nhanh chóng tiếp theo Tường Long học viện căn cứ. Thượng Quan Linh Nghiên ở lại khách sạn, lúc này bị rất nhiều khủng long gây lại. Trong đó một cái dẫn đầu khủng long cùng Trương Lãng xem như quen biết đã lâu. Cổn Ca, Trương Lãng nhận biết cái thứ nhất khủng long, tại hệ ngân hà bị Trương Lãng thu thập rất thảm, hiện tại hắn đến báo thủ. Cổn Ca nhìn xem trước mặt Thượng quan Linh Yên một đoàn người, cười hắc hắc nói, "Trương Lãng cái kia tiểu tặc trốn đến vậy đi, vì cái gì không thấy được hắn, có phải hay không nhìn thấy bạn Vương tử, do đến trốn đi không dám ra đến a?" Ngớ ngẩn, "Lãng Ca mới sẽ không sợ ngươi." Thượng quan Dũng một mặt khinh bỉ nhìn xem Cổn Ca. Toàn bộ khách sạn đều bị Cổ Lã mang theo thủ hạ bao vây, Cổ Lã trực tiếp dùng rượu trắng cửa hàng Phương Pháp đem Thượng quan Linh Yên một đoàn người ép ra ngoài, Song Vương ngay tại bên ngoài quán rượu giằng co. Thượng quan Linh Yên sắc mặt bình tĩnh nói, "Cổ Lã, chúng ta là Tinh Không Học viện tới tham gia giao lưu hội thầy trò, ngươi mang theo khủng long tộc nhân vây quanh chúng ta ở lại khách sạn, đúng không muốn cho chúng ta tham gia giao lưu hội sao?" Ta mặc kệ cái gì giao lưu hội không giao lưu sẽ, ta chỉ biết là Trương Lãng tại Tinh Hệ chiến trường giết tộc nhân ta. của ta tộc nhân quái vật cự nhân vương, bên cạnh ta những loài tộc nhân đều bị Trương Lãng tại tinh hệ chiến trường giết qua, hôm nay nếu là không cho cái thuyết pháp, các ngươi cũng không cần tham gia giao lưu hội." Côn cả trên mặt biểu lộ rất là hung ác, từ khi bị Trương Lãng xem như hàng hóa đấu giá về sau, hắn tại khủng long tộc địa vị càng ngày càng tệ, bây giờ chỉ có mập đồ tướng quân còn ủng hộ hắn, có thể mập đồ tướng quân tình cảnh hiện tại cũng không được khá lắm, tương đương với bị biến tướng giam cầm trong nhà, không thể tùy tiện ra ngoài. Thượng quan Dung Ha ha cười nhìn một vòng, nói: "Nguyên lai các ngươi đều là lãng ca thủ hạ bại tướng, chứ không được thừa dịp lãng ca không tại mới dám chạy đến náo sự. Nếu như ta nhớ không lầm, tình hệ chiến trường sự tình hẳn là khủng long tộc chọn trước lên, khủng long tộc chặn lại hệ ngân hà một ngày, về sau lãng ca đem các ngươi cho đánh lại, hệ ngân hà người chơi mới có thể tiến nhập tình hệ chiến trường. Các ngươi có cái gì mặt mũi tìm đến lãng ca muốn thuyết pháp, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi đi chắn hệ ngân hà cửa ra vào, giết hệ ngân hà người chơi?" Lãng Ca đi chắn cự thần tinh hệ cửa ra vào, đi giết cự thần tinh hệ người chơi lại không được, các ngươi là ý tứ này à? Sự tình khác trước tiên có thể không truy cứu, nhưng cự nhân vương sự tình nói thế nào, đây chính là khủng long tộc tốn hao giá cả to lớn mới đánh tàn phế quái vật, Trương Lãng rựa vào cái gì cấp đi? Trốn ở khủng long trong đội ngũ cẩu đầu quân sư đột nhiên lên tiếng. Chương 722: xung đột. Thượng quan Linh Nghiên híp mắt, nhìn chằm chằm đi ra cẩu đầu quân sư nói: Ngụy không ra ngươi cũng phải hỏi ra như thế Suần mà nói đến, thế giới thứ 3 vốn là một cái thế giới trò chơi, đoạt quái, terg, những này là trong trò chơi quy tắc, ngươi dám nói chính mình liền không có đoạt lấy quái, muốn đả kích trả thù, chí ít cũng tìm ra dáng lý do. Nơi này là khủng long tộc nhân tính cầu, Bản vương tử muốn thu thập các ngươi, căn bản không cần kiệm cớ. Cổn Cạ hừ hừ huy động móng vuốt, hét lớn, cho Bản vương tử đánh bọn hắn, hết thảy hậu quả Bản vương tử chịu trách nhiệm. Theo Cổn Cạ ra lệnh một tiếng, Bốn phía khủng long tộc nhân gầm thét nào tới Số lượng của bọn họ nhiều lắm Như ông vỡ tổ nhào về phía thượng quan linh yên mấy người Cầu đầu quân sư há to miệng Muốn lên tiếng ngăn cản xúc động cổ ca Nhưng sau đó nhớ tới chính mình Tại hệ ngân hà tao ngộ Trong lòng nổi lên một cơn lửa dận Lý trí đều bị lửa dận cho tách ra Lời vừa tới miệng cũng bị nuốt xuống Đứng ở một bên trở lấy xem kịch vui Lao tỉ, làm sao bây giờ Trên người chúng ta có độc không thể động thủ Nhưng bây giờ tình huống này không động thủ Rõ ràng phải ăn thiệt tỏi a. Thượng quan Dũng săn tay áo, nhìn dáng vẻ của hắn, là không muốn để ý hết thảy động thủ. Thượng quan Linh Yên trầm giọng nói, các ngươi tiên tiến khách sạn, ta một người ngăn tại bên ngoài, ngày mai sẽ là giao lưu hội bắt đầu thời gian, mấy người các ngươi không thể có sơ suất. Không được, sao có thể để lão tỷ một người cản trở bọn hắn, ta muốn cùng lão tỷ cùng một chỗ cùng tiến thôi. Thượng quan Dũng không nguyện ý tiến khách sạn, lúc này khủng long tộc đã vọt tới trước mặt, Thượng quan Dũng một quyền đánh bay một cái. Thuận tiện giơ chân lên gạt ngã một cái muốn đánh lén Thượng quan Linh Nghiên cùng Long. Thượng quan Linh Nghiên quay đầu nhìn xuống Thượng quan Dũng, cảm thấy cái này đệ đệ cuối cùng trưởng thành, vui mừng cười nói, ta một người có thể ngăn cản, nghe lời, tiên tiến khách sạn, đợi đến Trương Lãng đến liền không sao. Chuyện khác đều có thể đáp ứng ngươi, duy trì có chuyện này không được. Thượng quan Dũng cô chớp lắc đầu, xung lên khủng long càng ngày càng nhiều, Thượng quan Dũng cùng Thượng quan Linh Nghiên trước hết nhất cùng khủng long tộc giao thủ. Côn cả sắc mặt âm trầm nói, Chỉ cần các ngươi đem Trương Lãng giao ra, ta lập tức để bọn hắn dừng tay, nếu như các ngươi khăng khăng không nguyện ý giao người, vậy liền không hoán ta được. Cổn ca, ngươi cái này ngu ngốc Vương tử chờ lấy, Lãng ca sẽ không bỏ qua ngươi. Thượng Quan Dũng một bên đứng phó xông lên cùng Long, còn vừa không quên mất châm chọc Cổn ca. Cổn ca lại một lần huy động móng vuốt, xông đi lên khủng long càng nhiều hơn, thực lực cùng vừa rồi khủng long cũng có khác biệt rất lớn, những này khủng long càng thêm cường đại, từng cái tản ra khí tức nguy hiểm. Lao tỷ Ngươi nói Lãng ca có thể kịp thời gấp trở về sao? Thượng quan Dung có một chút thở hổn hển, rõ ràng không có chiến đấu bao lâu, lại cảm giác thể nội khí lực giống như là hao hết, hắn biết đây là toé tâm khói mê nguyên nhân. Thượng quan Linh Yên cái trán cũng xuất hiện mồ hôi, không để ý tới xoa một chút, huy quyền đánh lui một cái khủng long, Lư Khí kiên định gật đầu nói, hắn sẽ trở lại, chúng ta nhất định có thể đợi được hắn trở về. Nghị vương tử, tình huống không thích hợp a. Trầm Dã tỉnh táo lại, cầu đầu quân sư phát hiện Thượng quan Linh Nghiên cùng Thượng quan Dũng dị thượng, nhỏ giọng nói, hai người bọn họ đang trở nên suy yếu, trong lúc này rất có thể có chúng ta không biết sự tình phát sinh. Có thể có chuyện gì, nơi này là khủng long tộc tinh cầu, cũng không phải tại hệ Ngân Hà, bọn hắn trở nên suy yếu vừa vặn, ta muốn đem bọn hắn bắt lại, ngay trước toàn vũ trụ mặt, cử hành một trận đấu giá hội. Cổn Ca nắm chặt móngướt, âm lánh mắt nhỏ không ngừng quét mắt xung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy cái kia để hắn hận nghiến răng chường lão. Cậu đầu quân sư nghe vậy sắc mặt tối sầm lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào thượng quan Dũng cùng thượng quan Linh Nghiên, từ hai người không ngừng yếu bất khí tức bên trên, càng phát ra cảm thấy chuyện này có gì đó quái lạ. "Đạo sư, ta tới." Long Thanh chạy ra khách sạn, nhảy dựng lên đạp nhanh một cái, trực tiếp đem một cái khủng long cho đạp ngã bay ra ngoài, đạp bay khủng long long thanh an ổn rơi trên mặt đất, hướng về phía sợ long đại tiếng nói, nhìn ta làm sao thu thập các ngươi bọn này bọn sắp nhỏ. Thân Vũ Phỉ theo sát phía sau cũng đi ra khách sạn. Bốn người cùng một đoàn khủng long tại bên ngoài quán rượu bắt đầu một trận đại chiến. Trốn ở trong góc ảnh Long sớm đã đem bên này phát sinh sự tình nói cho Trúc Long Hành, chiến đấu bắt đầu không bao lâu, Trúc Long Hành lặng yên không tiếng động xuất hiện trong góc, trong giọng nói không chứa một tia tình cảm hỏi, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, là ai mang theo tộc nhân đến vậy công nhân tộc? La Nhị Vương tử cùng cầu đầu quân sư. Ảnh Long không có bị Trúc Long Hành thanh âm lãnh khốc hộ đến, bình tĩnh nói ra chuyện đã xảy ra. Trúc Long Hành nhìn cách đó không xa chiến đấu, Lúc này Thượng quan Linh Nghiên bốn người bọn họ đều đã biến rất suy yếu, lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Hai cái này ngu xuẩn, trải qua trận này, Thượng quan Linh Nghiên chắc chắn sẽ có chỗ phát giác. Trúc Long Hành thấy được khủng long trong đám cổ lặc cùng cẩu đầu quân sư. Hành long trên móng vuốt đột nhiên xuất hiện một thanh sắc bén truy thủ, cầm dao găm lưới đao tại trên cổ khoa tay một chút, hung ác tiếng nói, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, thừa dịp phái tâm khói mê có tác dụng, trực tiếp đem bọn hắn giết chết. Đối ngoại liền nói bọn hắn chết bởi cùng cái khác khủng long giới đấu bên trong, chỉ cần không để hệ Ngân Hà có cơ hội tiếp xúc đến thi thể của bọn hắn, liền sẽ không biết trong bọn họ động sự tình. Không được, nơi này nhãn tuyến thực sự nhiều lắm, căn bản không có biện pháp phong tỏa tin tức, chỉ có tại giao lưu hội bên trên giết chết bọn hắn mới là nhất thích đáng biện pháp. Trúc Long Hành lắc đầu, nói tiếp, cột cả cùng cầu đấu quân sư căn bản không dám giết thượng quan Linh Yên một đoàn người, tối đa cũng chính là nghị đánh bọn hắn một trận hả giận, lại hỏng đại sự của ta. Cẩn thận nhìn chằm chằm bọn hắn, tuyệt đối không thể để cho thượng quan Linh Yên mấy người vào hôm nay chết mất, bọn hắn chỉ có thể chết tại giao lưu hội bên trên. Thế nhưng là, nhìn tình hình bây giờ, thượng quan Linh Yên bọn hắn đã không chịu nổi. Hành Long ánh mắt nhìn chằm chằm vào thượng quan Linh Yên mấy người, trải qua một trận đánh nhau, thượng quan Linh Yên bốn người mồ hôi rơi như mưa, không ngừng thở hổn hển, lúc nào cũng có thể bị đánh bại hoặc là giết chết. Trúc Long hành sắc mặt lạnh lẽo, thực sự không được, chỉ có thể ta tự mình xuất thủ. Nói đến đây, Chúc Long Hành đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hỏi: "Theo dõi Trương Lãng Ảnh Hành còn không có vẻ tin tức sao?" "Không có, hơn phân nửa là chết rồi." Hành Long ngữ khí không có biến hóa chút nào, chết một cái tộc nhân đối với hắn không có một chút ảnh hưởng. Chúc Long Hành suy tư nói: "Trương lão người này rất nguy hiểm, lần trước trong rừng rậm hắn cùng thân diệt giao thủ, vậy mà ở vào thượng phòng, nếu như hắn ở chỗ này, cổ cạ rất có thể náo không lên." Trương Lãng trở về. Hành Long vừa hay nhìn thấy từ đằng xa đi tới Trương Lãng. Chúc Long Hành thuận ảnh Long Ánh mắt nhìn quá khứ, phát hiện Trương Lãng bên người đi theo một nữ nhân, dò hỏi, biết nữ nhân kia là ai sao? Không biết, chưa bao giờ từng thấy, có thể xác định không phải cùng Trương Lãng cùng một chỗ tiến vào Cự Thản tinh hệ. Hành Long nhìn kỹ một chút Trương Lãng bên người thanh ngọc. Chương 723, dừng tay. Chúc Long Hành âm thanh lạnh lùng nói, tra một chút lai lịch của nàng, lúc này cùng với Trương Lãng, bọn hắn quan hệ khẳng định không đơn giản. Vâng. Hành Long không hề rời đi đi điều tra Thanh Ngọc, chỉ là đứng tại chỗ lợi dụng vòng tay không ngừng phát ra mệnh lệnh, sau đó lại tại phía trên không ngừng tìm kiếm. Rất nhanh Hành Long ánh mắt liền từ vòng tay bên trên rời đi, nhỏ giọng nói: "Tiên cứ gọi Thanh Ngọc, từ nhỏ sống ở địa cầu, là cô nhi, từ sinh ra đến bây giờ các loại tin tức đều rất phổ thông, không có bất kỳ cái gì trò đặc biệt. Có thể cùng Trương Lãng đi cùng một chỗ người lại thế nào có thể sẽ phổ thông, phần này tin tức nhất định là trải qua sửa chữa." Chúc Long Hành nhìn xem Trương Lãng cười lạnh nói, "Mặc kệ ngươi tìm người nào, ngày mai giao lưu hội đều là ngươi tự kỳ." Thượng Quan Linh Yên các nàng làm sao bây giờ? Toái Tâm Khói Mê Độc rất có thể đã bại lộ. Hành Long Thu hồi chủ thủ, Trương Lãng xuất hiện để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù Trương Lãng cũng thân chúng Toái Tâm Khói Mê Độc, nhưng hắn biết mình không thể nào là Trương Lãng đối thủ. Chúc Long Hành cười tàn nhẫn nói, "Biết thì thế nào, Toái Tâm Khói Mê Độc cũng không phải tốt như vậy giải, lại nói bọn hắn khả năng liền thân bên trong cái gì độc cũng không biết." Cẩn thận ở chỗ này tiếp tục nhìn chằm chằm. Nói xong, trúc long hành thân ảnh liền biến mất không thấy. Trương Lãng mang theo Thanh Ngọc đi hướng ở lại khách sạn, xa xa thấy được một đoàn khủng long vây quanh khách sạn, thầm kêu một tiếng không tốt, mang theo Thanh Ngọc vọt vào khủng long tộc đội ngũ, phàm là cản đường đều bị tinh thần lực hội tụ quyền ảnh đánh bay ra ngoài, cứ như vậy một đường miễn ép lấy chạy tới thượng quan Linh Yên bên người. Bọn hắn liền giao cho ngươi. Trương Lãng mắt nhìn Thanh Ngọc, để nàng chiếu cố thượng quan Linh Yên mấy người. Chính mình xoay người nhìn về phía Cổ Cạ cùng cậu đầu con sư, trong hai mắt ẩn ẩn có sát ý, nếu như đến chậm một bước, Thượng quan Linh Yên bọn hắn rất có thể sẽ đột phá thân vòng, chỉ cần nghĩ đến đây, Trương Lãng liền hận không thể đem trước mắt nhìn thấy tất cả sợ long đô chết. Ngươi cẩn thận một chút. Thượng quan Linh Yên nhìn xem Trương Lãng bóng lưng, dặn dò một tiếng, biết mình lưu lại cũng giúp không được gấp cái gì, cùng vài người khác cùng đi vào quán rượu, Thượng quan Linh Yên mấy người tình huống thật không tốt, đường đều có chút đi bất ổn. Vì phòng ngửa có khủng long đột nhiên đánh lén, Thanh Ngọc là cái cuối cùng đi tới. Cũng không có khủng long đi đánh lén thượng quan Linh Nghiên bọn hắn, từ khi Trương Lãng sau khi xuất hiện, từng cái khủng long tộc nhân lên cơn giận dữ nhìn chằm chằm Trương Lãng, đối với bọn hắn tới nói, Trương Lãng mới thật sự là đại cứu nhân. Trương Lãng, ngươi cuối cùng dám ra đây." Cổn Cạ răng cắn đến chi trì vàng, rút ra bên hông trường kiếm, nghiêm nghị nói, "Ta muốn báo thù, giết ngươi, nói cho tất cả tộc nhân, ta Cổn Cạ không phải một kẻ ngu ngốc vương tử." Muốn bao thủ, liên nhìn ngươi có hay không thực lực kia. Trương Lãng bên người xuất hiện mấy cái quyền ảnh, vọt thẳng hướng Cổ Ca. Ta muốn giết ngươi. Cổ Ca thấy được bay tới quyền ảnh, vẫn còn không e ngại xung tới, thân thể tả hữu né tránh, mấy cái quyền ảnh đều bị hắn tránh khỏi, làm sắp vọt tới Trương Lãng trước mắt lúc, trường kiếm trong tay đột nhiên chản xuống. Dưới. Nhị vương tử, cẩn thận. Một mực bí mật quan sát cầu đầu quân sư kịp thời kéo ra Cổ Ca, một cái lưới dao dao găm dán Cổ Ca thân thể siêu một tiếng bay ra ngoài. Chỉ thiếu một chút liền sẽ đem cột cạ cắt thành hai nửa. Lên cho ta, giết Trương Lãng. Cột cạ sờ lên chóp mũi, chỗ nào bị tức mất một khối nhỏ huyết độ. Sóng xung kích. Trương Lãng giơ chân lên đột nhiên đạp xuống, một cú khí lãng lấy hình quật từ Trương Lãng dưới chân liền xông ra ngoài, chạy hướng Trương Lãng khủng long toàn bộ bị khí lãng tung bay cách mặt đất đến mấy mét, trên không trung sôi trào một hồi lâu mới trùng điệp rơi xuống đất trên mặt. Có mấy cái khủng long ngã ở cột cạ bên lề, tiếng thêu thảm thiết không ngừng truyền vào cột cạ trong lỗ h2. Côn Ca vừa tức vừa gấp, vốn cho rằng tại Cự Thản tinh hệ Trương Lãng sẽ thu liễm một chút, nhưng bây giờ nhìn, Trương Lãng căn bản là không có đem khủng long tộc để vào mắt, cho dù là tại khủng long tộc tinh, cầu của mình bên trên, cái này động thủ thời điểm không chút nương tay, nghĩ đến tại hệ Ngân Hà thê thảm tao ngộ, Côn Ca nhịn không được lui về phía sau mấy bước. "Trương Lãng, ngươi dám đụng đến ta thử một chút, nơi này chính là Viễn Cổ Sinh hóa." Côn Ca khiếp đảm nhìn xem Trương Lãng chậm rãi hướng hắn đi tới, không ngừng lùi lại quá trình bên trong. Có chút niềm tin không đủ. Trương Lãng dừng bước lại, bình tĩnh nhìn Cổ Ca, ngươi hẳn là may mắn nơi này là căn cứ, nếu như là tại giết chóc rừng rậm, giờ này khắc này, ngươi đã chết. Nhân loại, ngươi đây là tại Uy Hiếp Khủng Long tộc nhị vương tử. Cổ Ca đứng phía sau mấy cái khủng long tộc nhân, cùng một chỗ đi về phía trước mấy bước, ngăn tại Cổ Ca trước người, bọn hắn không có cùng trước đó những cái kia khủng long đi công kích thượng quan linh yên cùng Trương Lãng, mà là một mực giống cái bóng đứng sau lưng Cổ Ca, khí tức của bọn hắn yếu ớt. Nhưng cái này cũng không đại biểu bọn hắn rất nhỏ yếu, Trương Lãng có thể từ bọn hắn yếu ớt khí tức bên trong cảm nhận được như vậy một tia uy hiếp chí mạng. Những này khủng long mới thật sự là cao thủ, bọn hắn từng cái khí tức nội liễm, trong mắt người ngoài, như cái phổ thông khủng long tộc nhân, liền ngay cả Trương Lãng đều có chút kiêng kỵ mấy cái kia khủng long, không phải hắn cũng không cần hạ thủ lưu tình, những công kích kia thượng quan linh yên khủng long chỉ là thụ thương, không có một cái nào xuất hiện tử vong, cũng là bởi vì mấy cái này khủng long ở nguyên nhân. Trương Lãng nơi núi lẳng bay, vung tay nói, "Ta chỉ nói là một sự thật mà thôi." Lớn luật. Đứng tại cột cả trước người một cái khủng long bắt lấy bên hung trường kiếm, phảng phất sau một khắc kiếm liền sẽ ra khỏi vỏ, tại hắn ngón đuốt đụng phải chuôi kiếm thời điểm, bên cạnh hắn cái khác mấy cái khủng long cường giả đồng thời cầm chính mình vũ khí, chiến đấu hết sức căng thẳng. Trương Lãng ánh mắt chậm rãi tại bốn phía đảo qua, vây xem hạ lý ẩn có rất nhiều, đồng thời cũng có rất nhiều khủng long tộc nhân, bọn hắn nhìn thấy cột cả bị uy hiếp, vậy mà thở ơ. Theo như cái này thì Cổ Cạ tại Khủng Long tộc nội bộ cũng không phải là rất được ham nên, nghĩ tới đây, Trương Lãng bắt đầu suy nghĩ, nếu là trực tiếp giết Cổ Cạ sẽ có hậu quả như thế nào? Ý nghĩ này chỉ là từ trong đầu đơn giản quá rồi một lần, liền bị Trương Lãng bắt bỏ, Cổ Cạ còn không thể chết, nếu như Cổ Cạ chết rồi, liền không có người cùng Kha Tịch long tranh đoạt khủng long tộc giải chỗ ngồi, như vậy, khủng long tộc nội loạn liền sẽ kết thúc, đây cũng không phải là Trương Lãng muốn nhìn đến, nghĩ tới đây, Trương Lãng lộ ra một bộ tươi cười nói: Giao lưu hội ngày mai mới bắt đầu. Chúng ta có cái gì ân oán có thể tại giao lưu hội bên trên giải quyết, cũng không biết ngươi cổn cả có hay không tư cách tham gia giao lưu hội. Ta thân là khủng long tộc nhị vương tử, đương nhiên là có tư cách tham gia giao lưu hội. Cổn cả đẩy ra ngăn trở hắn khủng long, hét lớn, liền sợ ngươi mất mạng đợi đến cùng bản vương tử giao thủ, liền chết tại giao lưu hội lên. Ta còn sợ ngươi sẽ chết tại phía trước ta đâu. Trương Lãng xoay người, đi hướng khách sạn cửa vào, tại sắp tiến khách sạn lúc, Lần nữa mở miệng nói, ngày mai khủng long tộc cần phải chuẩn bị sẵn sàng, giao lưu hội có thể muốn chết rất nhiều tộc nhân. Chương 724, ngoài ý muốn. Cổn Cá nhìn chằm chằm Trương Lãng dần dần bóng lưng biến mất, trên mặt biểu lộ rất khó coi, vốn là muốn tìm Trương Lãng phiền phức, kết quả lại bị Trương Lãng đả thương nhiều như vậy tộc nhân, tức giận trừng mắt trước người mấy cái bảo hộ hắn khủng long cường giả, quát, vì cái gì không xuất thủ, nếu như các ngươi xuất thủ, nhất định có thể giết chết Trương Lãng. Trường lãnh là tới tham gia giao lưu hội học sinh, chúng ta không thể ra tay. Trong đó một cái khủng long không kiêu ngạo không tự tin nói, chúng ta chỉ phụ trách bảo hộ ngươi an toàn, những chuyện khác cũng không tại chức trách của chúng ta phạm vi bên trong, tại ngươi không có trở thành tộc trưởng trước đó, là không có quyền lợi ra lệnh cho chúng ta. Gây thảm, gây thảm, chờ ta làm tộc trưởng, chuyện thứ nhất chính là giết ngươi. Cọn Cạ huy động móng vuốt muốn công kích trước mặt khủng long, móng vuốt giơ lên giữa không trung lại để xuống. Những này sợ Long Đô là trong tộc tinh anh, bọn hắn từng cái không chỉ có cường đại, còn phi thường trung tâm, nhưng bọn hắn chỉ nghe mệnh lệnh của tộc trưởng, ai là khủng long tộc tộc trưởng, ai liền có quyền lợi ra lệnh cho bọn họ, những này khủng long chính là thụ mệnh lệnh của tộc trưởng đến bảo hộ Côn Ca. Mệnh lệnh của tộc trưởng chúng ta tự sẽ tuân theo, cho dù là tộc trưởng muốn giết ta các loại, chúng ta cũng sẽ không có mảy may lời phản trận. Côn Ca khí hừ hừ vài tiếng, hắn thật đúng là không dám đối với mấy cái này bảo hộ hắn khủng long động thú. Trầm Hư xoay người, bên tai những cái kia tộc nhân tiếng kêu thảm thiết để hắn trở nên càng thêm phiền muộn, giận dữ hét, "Tất cả giải tán đi, có gì đáng xem?" Nói xong, chính mình rời đi trước khách sạn phụ cận, mấy cái kia cường đại khủng long không nhanh không chậm đi theo Cổ Lạc sau lưng, tận tâm tận lực bảo hộ lấy an toàn của hắn. Cầu đầu quân sư ở trong lòng thở dài, đối Cổ Lạc có thể lên làm tộc trưởng nhưng thật ra là không ôm hy vọng, chỉ là hắn hiện tại ngoại trừ đi theo Cổ Lạc cũng không có đường khác có thể đi. Từ khi bị Trương Lãng đấu giá về sau, hắn cùng Kha Tịch Long quan hệ trong đó liền không khả năng tại giống như trước như vậy, mặc dù cái sau không nói gì thêm, nhưng Kha Tịch Long bên người tộc nhân lại luôn không tự chủ nói lên đấu giá hội sự tình, cậu đầu quân sư rất rõ ràng, hắn hiện tại chỉ có thể cùng. Cổn Ca đứng tại cùng một trận tuyến, phẫn hận mắt nhìn Trương Lãng ở lại khách sạn, hết thảy đều là bởi vì Trương Lãng người này mới khiến cho hắn biến thành lúc này tình cảnh. Theo Cổn Ca cùng cậu đầu quân sư rời đi, Những cái kia nằm dưới đất khủng long cũng đều tốt năm tốt ba dắt dìu nhau rời đi khách sạn. Nơi hiệu lãnh bên trong ảnh long lạnh lùng trong hai mắt xuất hiện một tia nghi hoặc, nhỏ giọng thầm thì nói, "Kỳ quái, vừa rồi Trương Lãng động thủ bộ độ dáng, không hề giống thân chúng toái tâm khói mê dáng vẻ, chẳng lẽ hắn không trúng độc? Không, có khả năng, trúc long hành phóng thích khói độc thời điểm, ta tận mắt nhìn thấy, Trương Lãng sắc thực hút vào không ít khói độc, hẳn là đã giải độc, chuyện này muốn đuổi nhanh nói cho trúc long hành." Nói xong, giơ cổ tay lên, Dự định hắn mở vòng tay liên hệ chúc long hành, đúng lúc này, Ảnh Long cảm giác toàn thân lông tơ từng cây bắt đầu dựng ngược lên, thân thể phảng phất bị đột nhiên ném vào băng lãnh thấu xương trong nước sông, từng đợt ý lạnh thẳng hướng trong xương chui. Truy thủ xuất hiện tại Ảnh Long trên móng vuốt, mồ hôi lạnh dần dần xung ướt da, đầu chậm rãi hướng sau lưng chuyển động, một đôi mắt nhìn phi thường cẩn thận, không buông tha bất luận cái gì một điểm nhỏ bé chi tiết, Ảnh Long vốn cho là sớm đã quên đi sợ hãi là tư vị gì, nhưng khi hắn nhìn thấy sau lưng chương lẳng lúc Sợ hãi từ bị Lãng quên ấy lòng chậm rãi thăng lên, trong lòng không ngừng nói với mình, giết trước mặt cái này nhân loại, có thể hắn bắt lấy chủy thủ móng vuốt chính là vung không đi xuống, cầm chủy thủ móng vuốt khẽ run, mồ hôi trên mặt châu chậm chạp hoạt động, từ trên mặt chảy tới trên thân, sau đó đến trên đùi, cuối cùng nhỏ xuống tại mặt đất, quẩn thành vô số mảnh vỡ. Hôm nay tâm tình của ta thật không tốt. Trương Lãng vươn tay từ ảnh long trên móng vuốt tiếp nhận chủy thủ, ảnh long cứ như vậy chơ mắt nhìn Trương Lãng thanh chủy thủ lấy đi, nhưng không có phản kháng. Chỉ là trên mặt mồ hôi lạnh ra càng nhiều hơn, ảnh long trong lòng đang gieo họ, đang gầm thét, có thể miệng của hắn lại không phát ra được bất kỳ thanh âm nào, lúc này trương lãng trong mắt hắn, tựa như là kinh khủng nhất ma quỷ, một cái có thể khống chế thân thể của hắn ma quỷ. Ảnh long dùng hết khí lực muốn nói chuyện, miệng giống như là bị băng dán che lại. Một điểm thanh âm đều không phát ra được, thân thể cũng giống là bị định trụ không cách nào di động, chỉ có một đôi mắt tại trong hốc mắt vừa đi vừa về chuyển động. Trương Lãng dùng ngón tay cái tại lưỡi dao trên mặt thử một chút truy thủ trình độ sắc bén, truy thủ rất sắc bén, Trương Lãng rất hài lòng, ngẩng đầu nhìn Ảnh Long nói, vận khí của ngươi thật không tốt, ai bảo ngươi vừa vận động phải tâm tình không tốt ta, vì để cho tâm tình của ta trở nên tốt một chút, chỉ có thể cho ngươi đi chết rồi. Truy thủ tại Ảnh Long trên cổ nhẹ nhàng gạch một cái, một đạo giữ tợn vết thương xuất hiện tại Ảnh Long trên cổ, máu tươi đột nhiên phun tới, tại máu tươi phun ra trong nháy mắt, Trương Lãng thân ảnh liền biến mất. Hành Long thân thể chậm rãi đảo hướng mặt đất, lúc này, hắn phát hiện thân thể cuối cùng có thể động, nhẫn thụ lấy huyết dịch trôi qua đau đớn cùng sợ hãi, móng vuốt nơi tay vòng phía trên điểm kích mấy lần, đối diện truyền đến trúc long hành thanh âm, Hành Long muốn đem vòng tay cầm gần một điểm, cố gắng mấy lần, đều không thành công, cuối cùng cánh tay vô lực rơi xuống đất, Hành Long không có cam lòng chết rồi, máu tươi từ trong góc chảy ra ngoài, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có khủng long phát. Hiện trên đất máu tươi, từ đó phát hiện tử vong Hành Long. Diệt chết Ảnh Long về sau, Trương Lãng xuất hiện ở khách sạn thuộc về bọn hắn tầng kia, trực tiếp đi hướng Thượng quan Linh Yên gian phòng, lúc đầu muốn gõ cửa, tay vừa đặt ở trên cửa, cửa chính mình liền mở ra, trước đó Thượng quan Linh Yên mấy người tỉnh huống quá mau, Thanh Ngọc mang theo bọn hắn sau khi vào nhà, ngay cả cửa đều không làm đến gắt khóa. Trương Lãng cũng không nghĩ nhiều trực tiếp đi vào cửa phòng, cơ hồ là mới vừa đi vào, Trương Lãng liền như thiểm điện chạy ra, đi tới cửa vẫn không quên đóng cửa lại, mặt của hắn có chút phếu hồng. Có thể để cho Trương Lãng cái này ra mặt dày cảm thấy ngựa ngủng sự tỉnh khẳng định không đơn giản. Trương Lãng tựa ở ngoài cửa, làm mấy cái hít sâu, trái tim nhỏ như cũ tại không ngừng ngai loạn, vừa rồi hình tượng thực sự quá hưng diễm, Thanh Ngọc ngay tại quan sát thượng quan Linh Yên cùng thân Vũ Phụ thể nội toáy tâm khói mê hàm lượng, Trương Lãng thể nội toáy tâm khói mê chính là như thế giải trừ, đầu tiên là xem xét thể nội toáy tâm khói mê hàm lượng, sau đó tại phối trí giải dược, cái này vốn là là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng Thanh Ngọc xem xét thể nội độc dược hàm lượng có một cái tiền đề, đó chính là không thể mặc áo. Vừa rồi Trương Lãng đi vào thời điểm, Thượng Quan Linh Yên cùng thân vũ phỉ. May mắn hai nữ nhân đều không phải là đồng dạng nữ nhân, tại phát hiện Trương Lãng đột nhiên xong tới về sau, cũng không có la to, chỉ là nhanh chóng cầm quần áo lên ngăn tại trước ngực, chờ Trương Lãng sau khi rời khỏi đây, hai người trên mặt cô gái không khỏi cũng có chút phím hồng. Thanh Ngọc ngượng ngùng vỗ xuống cái trán, tự trách nói, chuyện này chắc ta, vừa rồi tình huống khẩn cấp. quên khóa cửa. Trước giải độc đi, ta cảm giác thân thể càng ngày càng suy yếu. Thượng quan Linh Nghiên rõ ràng không muốn thảo luận cái đề tài này. Chương 725, ngả bài. Nói lên giải độc, Thanh Ngọc sắc mặt có chút khó coi, thấp giọng nói, các ngươi động thủ thời gian quá dài, toái tâm khói mê độc tính đã trải rộng toàn thân, trong thời gian ngắn chỉ sợ rất khó triệt để thanh trừ trên người độc tính. Tật lực nhanh lên, chỉ cần không chậm trễ ngày mai giao lưu hội là được. Thượng quan Linh Nghiên đem ngăn tại trước ngực quần áo cầm xuống tới. Nàng cùng Trương Lãng quan hệ ở nơi nào bệnh viện, bị thấy được cũng không phải quá để ý, nhiều nhất chỉ là có chút thẹn thùng. Có thể một bên Thân Vũ Phỉ liền không đồng dạng, một mặt quật cường, dặn, trong mắt to có hơi nước tại bốc lên, khẽ cắn bờ môi, không muốn để cho Thượng quan Linh Yên cùng Thanh Ngọc phát hiện chính mình thất thố. Ngoài phòng Trương Lãng dùng sức lung lay đầu, muốn đem vừa rồi hình tượng từ trong đầu lắc ra ngoài, cũng mặc kệ hắn làm sao lắc đầu, hình tượng luôn luôn kìm lòng không được xuất hiện trong đầu, vì chuyện di lực chú ý, Trương Lãng đi hướng Thượng quan Dũng gian phòng. Dùng sức gó cửa một cái, thẳng đến Thượng Quan Dũng nói tiền đến, hắn mới đẩy cửa phòng ra đi vào. Lãng ca, tình huống bên ngoài thế nào, những cái kia sợ Long có phải hay không đều bị ngươi đánh chạy. Long thanh cũng tại Thượng Quan Dũng gian phòng, ngồi ở một bên trên ghế, khí sắc rất suy yếu, tiếng nói đều trở nên nhỏ rất nhiều. Thượng Quan Dũng miễn cưỡng dơ tay lên vỗ một cái Long thanh, mở miệng nói, ngươi nói đây không phải là nói nhảm sao, Lãng ca đương nhiên là đèm khủng Long đánh chạy mới lên tới, đúng không, Lãng ca? các ngươi độc trong người thế nào? Trương Lãng không có trả lời hai người, hắn đè trong đầu vẫn là vừa rồi những hình ảnh kia. Nói lên cái này, Thượng Quan Dung cùng Long Thanh đồng thời sắc mặt tối sầm lại, Trương Lãng phát hiện hai người cảm xúc bên trên biến hóa, lo lắng nói, làm sao vậy? Thanh Ngọc là thế nào nói? Thượng Quan Dung thở dài nói, Thanh Ngọc đã cho chúng ta uống qua giải dược, nhưng nàng nói, hai chúng ta bởi vì lúc trước cùng khủng long tộc nhân động thủ, dẫn đến toé tâm khói mê độc tố chạy khắp toàn thân, muốn hoàn toàn thanh trừ thể nội độc tố. Chỉ ít cần hơn 20 giờ thời gian, trong lúc này tuyệt đối không thể đang đọc võ, không phải liền sẽ đọc phát thân vong. Ngày mai sẽ là giao lưu hội, chúng ta không thể tham gia lời nói, tia tinh không học viện cũng chỉ còn lại có lãng ca một mình ngươi. Long Thanh một mặt ảo nao thấp giọng nói, giao lưu hội mặc kệ là văn so vẫn là đọc võ, cuối cùng đều là muốn đọc thủ, bây giờ hai chúng ta cũng không thể đọc võ, tương đương với thành phế nhân, sớm biết rằng này, nói cái gì cũng không nên cùng cổ ca bọn hắn lên xung đột. Cùng lắm thì chứa một lần cháu trai thì thế nào? Thượng quan Dũng đồng dạng hối hận nói, hai chúng ta đã xác định không thể tham gia giao lưu hội, không biết thân Vũ Phỉ còn có thể hay không tham gia, thân Vũ Phỉ nếu là cũng không thể tham gia lời nói, kia giao lưu hội cũng chỉ có thể dựa vào Lăng Ca. Những việc này, các ngươi cũng không cần lo lắng, an tâm giải độc mới là khẩn yếu nhất. Trương Lãng trong mắt lóe lên một tia sắc ý, lạnh giọng nói, ta một người tham gia giao lưu hội cũng không có gì, vừa vặn có thể cùng khủng long tộc hảo hảo tính toán sổ sách. Lãng ca, một mình ngươi thật không có vấn đề sao?" Long Thành có chút không yên lòng, chưa bao giờ nghe nói qua, một cái học viện chỉ có một người tham gia giao lưu hội, trước kia tinh không học viện mỗi lần tham gia giao lưu hội người chí ít đều muốn 10 cái tả hữu, năm nay chỉ có 5 người đã là bao năm qua đến ít nhất, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp biến thành một người. Thượng Quan Dũng xê dịch cái mông, vốn là muốn đứng lên đánh một chút Long Thành, kết quả thân thể hư nhược căn bản đứng không dậy nổi, chỉ có thể chuyển thân thể một cái, nói Lăng Ka tại thế giới thứ 3 một người đều có thể đánh qua Thất Tinh Quân Liên Minh, ta tin tưởng tại thế giới hiện thực cũng giống vậy, Lăng Ka nhất định có thể đem Thất Tinh Quân Liên Minh đánh cho hoa rơi nước chảy. Lần này cũng không phải đánh đơn giản như vậy. Trương Lãng trên mặt lộ ra âm trầm tiểu dung, sớm tại biết bọn hắn thân chúng toé tâm khói mê kịch độc thời điểm, Trương Lãng liền đã quyết định, lần này giao lưu hội muốn đại khai sát giới, chỉ có đem địch nhân giết sợ, địch nhân mới có thể chân chính trở nên trung thực. Thượng Quan Dung cùng Long Thanh vô ý thức rụt cổ một cái, Lúc này Trương Lãng có chút đáng sợ, toàn thân tản ra một luồng khí tức nguy hiểm, giống như là một thanh lúc nào cũng có thể sẽ ra khỏi vỏ lấy tính mạng người ta bảo kiếm. Các ngươi an tâm dưỡng thương, ta còn có chút việc." Trương Lãng lưu lại hai câu nói, rời đi thượng quan Dũng gian phòng. Long Thanh nhỏ giọng hỏi, "Ngươi có cảm giác hay không vừa rồi Lãng ca thật đáng sợ?" "Có gì phải sợ, đây chính là chúng ta Lãng ca." Thượng quan Dung thanh âm càng nói càng nhỏ, không phải hắn cảm thấy Trương Lãng sẽ thương tổn hắn. Mạt Lạp vừa rồi Trương Lãng biểu lộ là thật đáng sợ, bình thường đùa giỡn đã quen, đột nhiên nhìn thấy Trương Lãng một bộ sát thần bộ dáng, bọn hắn có chút không quen. Trương Lãng trở lại gian phòng của mình, ấn mở vòng tay bên trên sổ truyền tin, tìm tới Thượng quan vô địch thông tin mã gọi tới, thông tin rất nhanh kết nối, Thượng quan vô địch hình ảnh xuất hiện tại Trương Lãng trước mặt. "Sao ta dự đoán muôn muộn, ta cho là ngươi hẳn là sẽ sớm liên hệ ta." Thượng quan vô địch ngồi ở trên ghế salon, bốn phía bối cảnh Trương Lãng có chút quen mắt. chính là thượng quan vô địch ở lại nhà, từ khi thượng quan vô địch xác định không thể đàn xuất thủ sát sinh về sau, trên cơ bản vẫn tại cái này trụ sở bên trong. Trương Lãng nhấc đầu rướn rướn huyết thái dương, trầm giọng nói: "Trước đó ta còn có chút kỳ quái, ngươi vì sao lại đem thượng quan Dũng cùng thượng quan Linh Yên đều làm ra tham gia giao lưu hội? Giao lưu hội thực sự quá nguy hiểm, thượng quan Dũng thực lực nhiều nhất chỉ có thể coi là trung thượng, tại cùng thế hệ bên trong khoảng cách đỉnh tiêm cấp cường giả còn kém xa lắm, thượng quan Linh Yên thực lực xem như so sánh đột xuất." Nhưng nàng tối đa cũng chính là cùng người đánh nhau một chút. Mà thôi, để nàng dẫn đầu tinh không học viện học sinh tới tham gia máu tanh như thế giao lưu hội, thực sự có chút không thích hợp, ngay từ đầu ta tưởng rằng bởi vì ta tồn tại, khả năng ngươi cảm thấy chỉ cần có ta ở đây, liền có thể rất tốt bảo vệ tốt mấy người bọn hắn, có thể cở hở. Ờ thật đi vào cự thản tinh hệ, ta mới mơ hồ phát hiện, ta tựa hồ nghĩ sai, ngươi để bọn hắn theo tới, thuần túy là để cho bọn họ tới gây chuyện. phận không thể để bọn hắn đem sự tình hỗn náo càng lớn càng tốt. Để bọn hắn náo sự là một mặt, một mặt khác là ta cho rằng ngươi nhất định có thể bảo vệ tốt bọn hắn, ta đối với ngươi thế nhưng là rất có lòng tin. Thượng Quan Vô Địch trên mặt lộ ra mỉm cười, thoải mái tựa ở trên ghế salon nói, nhìn ngươi lúc này biểu hiện, kế hoạch của ta rất thành công a. Trương Lãng cười khổ nói, quả nhiên a, trận này giao lưu hội, ngươi căn bản là không có dự định để Thượng Quan Dũng, Long Thành, Thân Vũ Phỉ bọn hắn tham gia. Long Thanh cùng Thượng quan Dũng tính cách cơ hồ giống nhau như lúc, đều là thích gây chuyện chủ, ngươi để Long Thanh theo tới, hẳn là cảm thấy chỉ có một cái Thượng quan Dũng kéo cừu hận không đủ, cho nên mới để Long Thanh cùng với Thượng quan Dũng, có hai người bọn họ tại, trong giây phút liền có thể cùng khủng long tộc lên xung đột. Tại tăng thêm một cái sự sự không thể nào tỉnh táo Thượng quan Linh Nghiên, người đây là đem muội muội của mình cùng đệ đệ đều cho ném tới khủng long trong hồ tới, còn cố ý để bọn hắn bốn phía kéo cừu hận. Ta tương đối hiếu kỳ là thân Vũ Phỉ đóng vai cái gì nhân vật, nếu như ngươi ngay, từ đầu không có ý định khiến người khác tham gia giao lưu hội, thân Vũ Phỉ rất có thể chính là cái kia có biện pháp ngăn cản bọn hắn người. Chương 726, Thượng quan vô địch mục đích. Thượng quan vô địch không hiểu cười nói, ngươi sẽ không tới hiện tại còn không biết thân Vũ Phỉ ám hiểu cái gì a. Dung độc, ngươi vậy mà muốn cho nàng đối thượng quan Linh Nghiên, Thượng quan Dũng, Long Thanh bọn hắn dùng độc đến ngăn cản bọn hắn tham gia giao lưu hội. Trương Lãng nhớ tới thân Vũ Phỉ năng lực đặc thù, thần sắc mất tự nhiên nói: "Ngươi cứ như vậy yên tâm đi muội muội cùng đệ đệ đưa đến khủng long tộc bên trong khắp nơi kéo cừu hận, chẳng lẽ liền không sợ bọn họ hai cái thật chết tại khủng long tộc?" "Ta tin tưởng ngươi, ngươi thế nhưng là tồn tại hơn 10 vạn năm lại nào, có ngươi tại, Linh Yên cùng Thượng Quan Dũng cũng sẽ không có việc." Thượng Quan vô địch lời nói này đương nhiên không có chút nào khuyết đại ý tứ. Trương Lãng khẽ miệng giật một cái, giả trang ra một bộ thương tâm bộ dáng, cười khổ nói: "Ngươi quá để mắt ta." Hiện tại ta không thể không nói cho ngươi, chuyện này ngươi chơi quá lớn, linh yên các nàng đều trúng độc. Thân Vũ Phỉ có thể giải thiên hạ độc. Thượng quan vô địch rõ ràng không tin Trương Lãng mà nói, có thể nàng giải không được toái tâm khói mê độc. Trương Lãng làm bộ rủi rủi con mắt, bị thượng quan vô địch đuổi lịch xoay quanh, để Trương Lãng rất phiền muộn, vì trả thù, Trương Lãng quả thực là liều mạng gạt ra mấy giọt nước mắt, một mặt thống khổ nói, linh yên các nàng mang theo bên trong toái tâm khói mê kịch độc tình hung dưới. Còn cung khủng long tộc phát sinh một trận thảm liệt chiến đấu, ngươi biết toái tâm khói mê loại độc này sao? Biết. Thượng quan vô địch sắc mặt âm trầm xuống, hắn thực sự không nghĩ tới vì giết mấy cái hệ ngân hà nhân tộc, khủng long tộc thế mà liền đập vỡ tâm khói mê loại độc dược này đều bỏ được lấy ra, loại độc dược này giá trị thế nhưng là dùng tình cầu tới làm cân nhắc đơn vị. Có thể giải sao? Nhìn xem Thượng quan vô địch lúc này bộ dáng, Trương Lãng trong lòng một trận thống khoái, nhưng trên mặt vẫn còn muốn lắp ra lo lắng bộ dáng. Nhị được thực sự có chút thống khổ. Thượng quan vô địch phảng phất hạ quyết tâm, ngữ khí kiên định nói: "Bây giờ lập tức trở về, chỉ có đến hệ Ngân Hà mới có hy vọng giải hết toái tâm khói mê kịch độc, tại cự thản tinh hệ, khủng long tộc sẽ không để cho các ngươi giải độc. Ngươi nói là dùng sinh vật gây dựng lại dụng cụ." Trương Lãng nhìn xem Thượng quan vô địch, thấy đối phương gật đầu, nói tiếp: "Vô dụng, hiện tại độc tố đã trải rộng toàn thân, không đợi đuổi tới hệ Ngân Hà, liền sẽ độc phát thân vong, đại cứu ca à, không phải ta nói ngươi?" Lần này ngươi chơi quá lớn, cự thần tinh hệ là có thể tùy tiện tới địa phương sao? Nhân tộc cùng khủng long tộc ở giữa cừu hận ngươi cũng không phải không biết, à, ngươi đứng lên làm gì? Trương Lãng nói nói, đột nhiên phát hiện thượng quan vô địch đứng lên, bốn phía phong cảnh nhanh chóng biến hóa, chứng minh thượng quan vô địch đang di động. Đi xa cổ xanh hóa. Thượng quan vô địch thanh âm kiên định không dung mảy may chất vấn. Trương Lãng nuốt nước bọt, cảm thấy trò đùa mở giống như có chút lớn, ho khan hai tiếng mở miệng nói, đại cứu ca a Ta nếu là nói linh yên trên người các nàng toáy tâm khói mê kịch độc đã giải, ngươi có thể hay không cho là ta là đang nói đùa? Ngươi không có cách nào giải toáy tâm khói mê độc. Thượng quan vô địch chạy tốc độ càng lúc càng nhanh, bốn phía bóng lưng đều biến thành cái bóng mơ hồ, dưới loại tình huống này, Thượng quan vô địch thế mà còn có thể cùng Trương Lãng bảo trì thông tin trạng thái. Trương Lãng thận trọng mở miệng nói, ngươi có biết hay không ám ảnh tộc chữa bệnh hệ tộc nhân? Thượng quan vô địch đột nhiên ngừng chạy bước chân. truyền thống môn ngay tại cách hắn không hơn 100m địa phương, sắc mặt âm trầm không ngừng nhìn xem trong video Trương Lãng, chậm rãi mở miệng nói, "Là Đinh Phong giới thiệu tộc nhân đi." "Là, nàng ngay tại cho Linh Yên các nàng giải độc." Trương Lãng có chút hối hận, không có chuyện làm mà đùa nghịch thượng quan vô địch, đây là có thể tùy tiện đùa nghịch người sao? Đây chính là tương lai đại cứu ca. Thượng quan vô địch ngửa đầu nhìn phía xa bầu trời, có chút phiền muộn nói, "Linh Yên niên kỵ cũng không nhỏ, là thời điểm cái này để nàng ra mắt." Có mấy cái không sai trong gia tộc vừa vận có tuổi tác tương đương nam tử, nữ hài lớn luôn luôn phải lập gia đình, đại gia tộc đều biết căn biết rõ, Linh Yên gả đi thượng quan gia cũng yên tâm. Trương Lãng mặt lúc ấy liền đen, thượng quan vô địch rõ ràng là cố ý nói cho hắn nghe, cái gì gọi là đại gia tộc đều biết căn biết rõ, không phải liền là nói hắn một người cô đơn nha. Những chuyện khác Trương Lãng có thể không quan trọng, nhưng thượng quan Linh Yên chuyện này, xem như bị thượng quan vô địch căn chắc. Trương Lãng vội theo nói, đại cứu ca, ta sai rồi. Ta không nên trêu đổ ngươi, ta cam đoan, sau này chỉ cần một câu nói của ngươi, sông pha khói lửa không chối từ. Hiện tại vừa vặn có một việc cần ngươi đi làm. Thượng quan vô địch sắc mặt hòa hoãn không ít. Ngươi nói, mặc kệ là chuyện gì, ta đều sẽ hoàn thành. Trương Lãng trong lòng mơ hồ đoán được Thượng quan vô địch muốn hắn làm sự tình, chỉ là trong lòng còn có một tia không xác định. Thượng quan vô địch lạnh lùng mở miệng nói, ta muốn ngươi kết thúc máu tanh giao lưu hội. Cái gọi là kết thúc là chỉ Trương Lãng do dự một chút. Mặc dù cùng trong lòng nghĩ, nhưng hắn vẫn là nghĩ lại hỏi thăm một chút. Thượng quan vô địch nói, từ đó về sau, vũ trụ tất cả học viện ở giữa không tại cử hành giao lưu hội, cho dù cử hành, giao lưu hội quy củ cũng muốn hoàn toàn thay đổi, tỷ như nói, giao lưu hội không thể xuất hiện vết tróc, không thể xuất hiện tử thương, giao lưu hội vốn là giao lưu chỗ học tập, những năm qua mỗi một lần giao lưu hội đều phải chết rất nhiều thanh niên tài tuấn, nếu như quy củ không thể thay đổi, bây giờ không có tất yếu tại tiếp tục cử hành đi xuống. Chuyện này ta cần hảo hảo ngẫm lại, ngày mai sẽ là giao lưu hội cử hành thời gian, hy vọng có thể nghĩ ra một biện pháp tốt. Trương Lãng nốt cùng thượng quan vô địch trò chuyện, hắn cũng không hỏi thượng quan vô địch hẳn là làm sao đi làm, ý theo thượng quan vô địch tính tình, đoán chừng cũng chỉ có một cái biện pháp, đó chính là giết, giết tới học viện khác không dám tham gia giao lưu hội mới thôi. Thượng quan vô địch phủ đệ, Sở Linh Nguyệt cười hì hì nhìn xem thượng quan vô địch, ngươi dạng này hố Trương Lãng, liền không sợ hắn biết xinh khí a. Ta làm sao hô hắn Không phải liền là hướng truyền thống môn chạy một chuyến à? Thượng quan vô địch rửa mặt, tiếp nhận Sở Linh Nguyệt đưa tới khăn mặt, tùy tiện xoa xoa. Sở Linh Nguyệt nhẹ nhàng vận thượng quan vô địch cánh tay một chút, cười nói: "Ngươi biết rõ Thanh Ngọc đi cự thận tinh hệ, còn cố ý giả ra cái gì cũng không biết dáng vẻ. Ngươi thế nhưng là tu La Vương Thượng quan vô địch, hệ ngân hà sự tình có cái gì có thể giấu giếm được ngươi? Ngươi lại không biết Thanh Ngọc cùng Đinh Phong quan hệ, chứng lãng là ngay từ đầu không có kịp phản ứng, chờ hắn kịp phản ứng." Tự nhiên có thể nghĩ đến ngươi vừa rồi chính là diễn trò cho hắn nhìn. Biết thì sao, chỉ cần hắn còn muốn cưới Linh Yên, nhất định phải nghe ta. Thượng quan vô địch đem khăn mặt để ở một bên, đi vào phòng khách. Sở Linh Nguyệt nghe được thượng quan vô địch bá đạo như vậy tuyên nôn, cười khổ lắp đầu. Giao lưu hội đã cử hành rất nhiều năm, ngươi cảm thấy trương lãng có thể đem chuyện này làm tốt à. Chỉ cần đem tham gia giao lưu hội ạ lỷ en toàn bộ giết một lần, xem bọn hắn lần sau còn có ai dám đi tham gia giao lưu hội. Quả nhiên để Trương Lãng đoán đúng thượng quan vô địch xử lý chuyện biện pháp, cũng chỉ có một chữ giết. M. Trương 727, Biện Pháp Sở Linh Nguyệt Điểm xuống thượng quan vô địch cái chán, câu mày nói, ngươi cho rằng người khác cũng giống như ngươi à, liền biết giết chóc, coi như Trương Lãng đem tham gia giao lưu hội ạ lì ẹn đều giết, cuối cùng cũng chỉ có thể là để những cái kia bị giết ngoài hành tình tộc nhân càng thêm hận Trương Lãng. Nói không chừng lần tiếp theo giao lưu hội thời điểm, bọn hắn sẽ một bên hô hào giết Trương Lãng khẩu hi đi một bên tham gia giao lưu hội. Vậy liên tại để Trương Lãng đi giết một lần, ta không tin, còn có giết không sợ chủng tộc, bọn hắn không sợ, chỉ nói rõ một điểm, đó chính là giết không đủ nhiều, không đủ hung ác. Thượng Quan Vô Địch trên thân tản mát ra một cỗ cái thế vô địch khí thế, cho dù là ngồi ở chỗ đó cho người cảm giác cũng là một cái đánh không bại chiến thần. Sở Linh Nguyệt tuyệt không e ngại lúc này Thượng Quan Vô Địch, tùy tiện ôm cánh tay của hắn, liếc mắt nói, vừa rồi ta đã nói, Trương Lãng không phải ngươi. Không phải mỗi người đều có thể giống như ngươi, sát phạt quả đoán, chẳng lẽ ngươi muốn cho Trương Lãng trở nên giống như ngươi, đến cuối cùng làm một thân sát khí cuốn thân, lúc nào cũng có thể mê thất bản tính à? Cho nên ta mới khiến cho Trương Lãng đi tham gia lần này giao lưu hội, mà không phải ta đi, chính là bởi vì ta biết tính tình của mình, Trương Lãng coi như giết lại nhiều, cũng sẽ không mê thất bản tính, hắn khả thi tồn tại hơn 10 vạn năm người. Thượng quan vô địch không có bởi vì sợ Linh Nguyệt nói hắn sẽ bị lạc bản tính mà động trận. Sở Linh Nguyệt đầu tựa ở Thượng Quan Vô Địch trên bờ vai, nhỏ giọng nói, "Ta hẳn là may mắn, ngươi bị sát khí quấn thân không thể tại tùy tiện giết chóc, chỉ có dạng này ngươi mới có thời gian theo giúp ta." Thượng Quan Vô Địch vỗ vỗ Sở Linh Nguyệt bả vai, trong lòng ít nhiều có chút thấy nãy, trước kia hắn làm bạn Sở Linh Nguyệt thời gian thực sự quá ít quá ít. Trong phòng lâm vào một mảnh không khí ấm áp bên trong. Cự Thản Tinh Hệ Trương Lãng nhấc đầu nằm ở trên giường, tự hỏi muốn như thế nào mới có thể vĩnh viễn ngăn cản giao lưu hội không tại cử hành, lật qua lật lại. cũng nghĩ không ra một biện pháp tốt, cuối cùng dứt khoát tiến vào trò chơi, đánh một chút quấy rầy sầu một chút. Vừa tiến vào trò chơi, liền nhận được Lưu Hân duyệt tin tức, Trương Lãng ấn mở nhìn một chút, tin tức là hỏi thăm hắn có tìm được hay không biện pháp giải độc, Trương Lãng cho đối phương trở về đã có biện pháp giải độc không bao lâu, Lưu Hân duyệt liền đi tới Trương Lãng trước mặt. Lưu Hân duyệt vây quanh Trương Lãng chuyển vài vòng, một mặt không dám tin nói, vậy mà thật giải độc, thật bất khả tư nghị, đến tột cùng là thế nào làm được, là tìm được sinh vật gây dựng lại dụng cụ Vận La Đinh Phong hỗ trợ giải độc. La Đinh Phong một người bạn, nàng đến cự thản tinh hệ cho chúng ta giải độc. Nói lên chuyện giải độc, Trương Lãng trong đầu lại nổi lên Thượng Quan Linh Yên cùng Thân Vũ Phỉ hai người hương diễm hình tượng, mặt mo không khỏi đỏ lên. Lưu Hân tuyệt đối phương diện y học tri thức có một loại cuồng nhiệt hiếu kỳ cảm giác, vô ý thức bắt lấy Trương Lãng tay, nói: là "Bằng Hữu gì? Nhất định phải giới thiệu cho ta biết, chúng ta nhất định có thể trở thành rất tốt bằng Hữu." Chờ có cơ hội tại giới thiệu cho ngươi biết, ngươi trước tiên đem lòng tay ra. cảm nhận được trên tay truyền đến mềm mại xúc cảm, trong đầu bộ kia hình tượng trở nên càng thêm rõ ràng, vì để cho chính mình tỉnh táo lại, Trương Lãng tránh ra khỏi lưu ngân dưới tay, đúng lúc này, phía sau truyền đến hai tiếng ho khan, nghe được thanh âm, Trương Lãng hận không thể một đầu đụng vào trên tường đi. Lúc này còn chơi bùa, làm sao không hảo hảo nghỉ ngơi. Trương Lãng quay đầu giả bộ như cái gì cũng không có xảy ra dáng vẻ, mặc dù biểu lộ nhìn xem rất tự nhiên, nhưng hắn ánh mắt kiểu gì cũng sẽ không tự chủ nhìn về phía địa phương không nên nhìn. Thân Vũ Phỉ sắc mặt phức tạp mở miệng nói, Thanh Ngọc nói, chúng ta ngày mai không thể tham gia giao lưu hội, tất nhiên không thể tham gia giao lưu hội, đừng không nghĩ ngươi cũng liền không quan trọng, dù sao nằm chơi đùa, thân thể cũng không thể di động, chỉ cần không di động thân thể, giải độc quá trình liền sẽ tiến hành thuận lợi. Ngày mai giao lưu hội cũng chỉ có thể dựa vào ngươi một người, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, khủng long tộc cũng sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Thượng Quan Linh Yên nhìn xem Trứng Lãng, chỉ đem đối phương thấy quay đầu không dám cùng nàng đối mặt. mới thu hồi ánh mắt. Trương Lãng nhìn xem địa phương khác, thuận miệng nói, "Chúng ta sẽ cẩn thận, tất nhiên dám đến khủng long tộc tham gia giao lưu hội, liền không sợ bọn họ kiếm chuyện." Các ngươi trên người toát tâm khói mê độc đều giải. Lưu Vân Duyệt nhìn thấy thượng quan Linh Yên cùng thân vũ phỉ khí sắc về sau, càng thêm muốn quen biết thanh ngọc người này. Thượng quan Linh Yên cũng không có quên vừa rồi nàng nắm lấy Trương Lãng tay, mặc dù không biết nàng vì sao lại làm như thế, nhưng trong lòng chính là không thoải mái, lạnh mặt nói, "Nghe ngươi lời này Giống như không hy vọng chúng ta giải độc à Thượng quan Linh Yên Ngươi nói chuyện không muốn âm dương quái khí Đừng quên là ai nhìn ra các ngươi thân chúng Thoái tâm khói mê kịch độc Nếu không phải ta Các ngươi hiện tại vẫn chưa hay biết gì đâu Lưu Hân Duyệt cũng không phải đèn đã cạn dầu Trưng lãng nghe được hai người lại muốn ẩm ý lên Vội vàng đứng tại giữa hai người Lớn tiếng nói Đi đánh qua ai thăng cấp Chơi đùa Không phải liền là một cái chơi sao Làm gì gặp mặt luôn luôn cãi nhau Ai cãi nhau Thượng quan Linh Nghiên cùng Lưu Hân Duyệt nói ra lời giống vậy, tương hố nhìn đối phương một chút, lại đem ánh mắt chuyển rời đến địa phương khác. Trương Lãng mặt cười khổ, bên người xuất hiện hai đạo bạch quang, Thượng quan Dũng cùng Long Thanh cũng tới tuyến, Long Thanh sớm đã gia nhập Ngạo Vũ Bang, bây giờ cũng là Ngạo Vũ Bang thành viên, mấy người cùng một chỗ tổ đội có kinh nghiệm tăng thêm, Thượng quan Dũng cùng Long Thanh tự nhiên đều muốn cùng Trương Lãng tổ đội luyện cấp, thăng cấp không phải bình thường nhanh. Các ngươi cũng nổi lên, cùng đi luyện cấp. Nhìn thấy Thượng quan Dũng cùng Long Thanh hai người, Trương Lãng giống như là gặp cứu tinh, lôi kéo hai người đi hướng truyền tống trận. Thượng Quan Linh Nghiên cùng Lưu Hân Duyệt cũng đi theo, Thân Vũ Phỉ đi tại phía sau cùng, một đôi mắt thỉnh thoảng đánh giá Trương Lãng bóng lưng, đầy bụng tâm sự bộ dáng không biết suy nghĩ cái gì. Trương Lãng, đến một chút Thiên Không Huyền thành phủ thành chủ, Lục Mạn Thiên có thể đi ra. Còn không có tiến vào truyền tống trận, Trương Lãng trước nhận được Vương Hoa Vũ tin tức, hắn nhớ thương Lục Mạn Thiên thứ ở trên thân không phải một ngày hai ngày, nghe được Lục Mạn Thiên muốn vĩnh viễn rời đi trò chơi, Ngại cả quái cũng không đánh, vội vàng nhìn nói với thượng quan Linh Nghiên, ta có việc gấp, không thể cùng các ngươi đi đánh quái luyện cấp, chính các ngươi cẩn thận một chút. Lãng ca, chuyện gì không thể mang ta lên nhóm a? Thượng quan Dung không muốn cùng Trương Lãng tách ra, bọn hắn đánh quái kia có cùng với Trương Lãng giết quái luyện cấp nhanh. Long Thành cũng là một mặt không tình nguyện, Lãng ca, mang ta lên nhóm đi, nhiều ít có thể giúp đỡ điểm. Chuyện này các ngươi vẫn là chớ đi, khả năng gặp nguy hiểm. Trương Lãng cự tuyệt Long Thành. Mặc dù Vương Hoa Vũ không nói gặp nguy hiểm, nhưng Trương Lãng vô ý thức cho rằng Lục Mạn Thiên chuyện này khẳng định không đơn giản, Tinh Vương sẽ không để cho Lục Mạn Thiên an toàn rời đi cho chơi. Đi thôi. Thượng quan Linh Nghiên không hỏi Trương Lãng là chuyện gì, cũng cũng không nói đến muốn cùng đi, biểu hiện rất ngoan ngoãn, đồng thời dùng ánh mắt ngăn trở Thượng quan Dũng tiếp tục truy vấn. Trương Lãng hướng về phía Thượng quan Linh Nghiên gật đầu, ấn mở truyền tống trận, trực tiếp trở lại Thiên Không Huyền Thành, đi ra truyền tống trận Trương Lãng vội vàng chạy hướng phụ thành chủ. M Chương 728: Lục Mạn Thiên rời đi trò chơi. Thiên Không Huyền Thành phủ thành chủ, Lục Mạn Thiên một mặt lo lắng đi tới đi lui, Vương Hoa Vũ thần sắc bình tĩnh ngồi ở một bên trên ghế, trong tay vớt vút một cái chén trà, tâm tình của hai người tạo thành một cái chênh lệch rõ ràng. "Vương Hoa Vũ tiên sinh, ta lần này thật có thể vĩnh viễn rời đi trò chơi à?" Lục Mạn Thiên bất dứt bất an đứng tại Vương Hoa Vũ trước mặt, bộ dáng này xuất hiện tại một vị lão nhân trên thân, nhìn xem thực sự có chút không cân đối. Vương Hoa Vũ đặt chén trà xuống, Trầm chú gật đầu nói, "Đúng vậy, ngươi có thể vĩnh viễn rời đi thế giới thứ 3, nhưng là, từ ngươi rời đi đến triệt để thoát ly thế giới thứ 3 thời gian có thể muốn lâu một chút, khoảng thời gian này nếu như bị tinh vong phát hiện, rất có thể sẽ phí công nhọc sức." "Cần ta làm cái gì sao?" Lục Mạn Tiên chậm rãi khôi phục tỉnh táo, sống lớn tuổi như vậy, lòng dạ đương nhiên là có, vừa rồi chỉ là quá kích động, hiện tại bình tĩnh trở lại mới phát giác, lần này rời đi khả năng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vương Hoa Vũ trầm ngâm một chút mở miệng nói, "Không cần ngươi làm cái gì, tại thoát ly thế giới thứ 3 trong lúc đó, ngươi cũng không có cách nào đi làm sự tình khác, ta đã thông tri Trương lão, chỉ có hắn mới có thể giúp an toàn của ngươi rời đi." "Cần Trương lão hỗ trợ a." Lục Mạn Tiên do dự, cũng không phải không tin được Trương lão, mà là sợ hai đối phương công phu sư tử ngoạm, Trương lão một mực nhớ thương trên người hắn trang bị, kim tệ, cùng hết thảy đồ tốt, cái này hắn biết rõ, trước kia không có lấy cớ còn chưa tính. Hôm nay có tốt như vậy lấy cớ, hắn đều có thể tưởng tượng được Trương Lãng sắp mặt. Ha ha, lão Luca, ngươi cuối cùng có thể rời đi thế giới thứ 3, chúc mừng ngươi nguyện vọng trở thành sự thật. Trương Lãng còn chưa đi vào thành chủ phủ, lời chúc phúc trước tiên là nói về ra. Lục Mạn Thiên cười ha ha nói, "Trương huynh đệ, ngươi có thể tính tới, lão phu cùng Vương Tiên Sinh đợi một hồi lâu, liền chờ ngươi đến, lão phu liền có thể rời đi trò chơi." Trương Lãng một cái tay ma sát cái cằm, không có xem nhẹ Lục Mạn Thiên đối với hắn xưng hô. Trước kia đều là tiểu tử thối, hiện tại biến thành chương huynh đệ, Chương Lãng ý vị thâm trầm nói, ngươi rời đi trò chơi, vì cái gì còn muốn chuyên môn chờ ta đâu, chúng ta cũng không phải không thể tại thế giới hiện thực gặp mặt. Cái này Lục Mạn Thiên do dự, hắn căn bản không biết muốn làm sao rời đi, càng không biết tiếp xuống cần chương lãng làm cái gì, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Hoa Vũ. Vương Hoa Vũ giải thích nói, Lục Mạn Thiên rời đi trò chơi sự tình rất có thể sẽ kinh động tinh võng, lần này rời đi cùng lần trước khác biệt. Lần này rời đi quá trình hội trưởng một điểm, tại Lục Mạn Thiên bắt đầu rời đi đến Triệt Đệ rời đi ở giữa, tình cảnh của hắn rất nguy hiểm, nếu như bị Tinh Vong phát hiện, rất có thể sẽ xóa bỏ hắn, cho nên cần ngươi ngăn trở Tinh Vong, thẳng đến Lục Mạn Thiên Triệt Đệ rời đi thế giới thứ 3. Ngươi để cho ta đi ngăn trở thế giới thứ 3 chủ thần Tinh Vong, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Trương Lãng chỉ chỉ chóp mũi của mình, đối ngăn trở Tinh Vong thực sự không có lòng tin gì. Vương Hoa Vũ cười nói, không phải để ngươi cùng Tinh Vong chiến đấu. Ngươi chỉ cần kéo dài thời gian là được rồi, nếu như ta đoán không lầm lời nói, Tinh Vong đúng không sẽ trực tiếp tham dự vào, nó rất có thể phái một chút trong trò chơi dân bản địa đến đánh giết Lục Mạn Thiên, hiện tại Lục Mạn Thiên chỉ có không cấp, muốn giết hắn quá đơn giản, Tinh Vong không cần thiết tự mình tới, mà khác ta tại thế giới hiện thực cho Tinh Vong tìm một điểm nhỏ phiến phức, nó cũng không khả năng bận tâm đến. Bên này, nha. Trương Lãng một bộ thì ra là thế biểu lộ, biết không cần cùng Tinh Vong chiến đấu, Trương Lãng nhiệt tình ôm Lục Mạn Thiên cổ. Thần Thiên Hồ, Lục Lao Ca. Có thể hay không đừng có dùng buồn nôn như vậy giọng điệu nói chuyện, ta nghe được trong lòng hoảng sợ. Lục Mạn Thiên chà sát cánh tay. Trương Lãng méo méo cúi giọng, y nguyên nhiệt tình nói, ngươi đều phải rời đi cho chơi, có phải hay không, cái này đem thứ ở trên thân đều giao ra, tỉ như nói phục sinh quần trụ, thánh quang phán quyết chi trượng cái gì, dù sao ngươi giữ lại cũng không có gì dùng, liền đưa cho ta làm kỷ niệm đi, vạn nhất ngày nào ta nhớ ngươi lắm, còn có thể lấy ra nhìn xem. Lục Mạn Thiên tránh ra khỏi trương lạng ôn cổ tay, trầm giọng nói: "Ta bây giờ còn chưa rời đi trò chơi đâu, chờ rời đi trò chơi thời điểm đang nói đi." "Lão Lục, ngươi cái này coi như quá không đủ ý tứ, đợi lát nữa ta cần phải vì ngươi mạo hiểm ngăn trở Tinh Vong, Tinh Vong có bao nhiêu lợi hại, ngươi rất rõ ràng, trên thân nếu là không có thần khí cái gì, ta làm sao có thể là Tinh Vong đối thủ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ đến cùng có cho hay không ta trùng cực thần khí, ngươi nếu là không cho" Nói không chừng ta ngay cả Tinh Vong một chiêu nữa thức cũng đỡ không nổi, đến lúc đó, ngươi liền đợi đến bị Tinh Vong giết chết đi. Trương Lãng tận tình khuyên lơn Lục Mạn Thiên, liên vi để hắn đem hai kiện trùng cực thần khí lấy ra. Lúc Mạn Thiên hừ hừ hai tiếng, cười nói, coi như đem trùng cực thần khí cho ngươi, ngươi cũng không phải Tinh Vong đối thủ, vạn nhất ngươi ngăn không được Tinh Vong, ta còn có thể dùng cái này hai kiện thần khí bảo đảm lấy chính mình một đầu mạng nhỏ. Hai kiện trùng cực thần khí ngươi không nguyện ý cho? Cho cho mấy món thứ điểm thần khí cũng có thể à, ngươi cũng đừng trông cậy vào cái gì cũng không cho, liền để ta cho ngươi bắn mạng. Trương Lãng cũng biết hai kiện trung cực thần khí là lục Mạn Thiên Mệnh căn tử, hắn không có khả năng tùy tiện lấy ra, bởi vậy Trương Lãng lùi lại mà cầu việc khác, muốn từ lục Mạn Thiên nơi này làm điểm cái khác thần khí, chỉ cần là thần khí là được, phải biết, hiện tại thế giới thứ 3 người chơi ở giữa còn chưa có xuất hiện thần khí đâu. Vương Hoa Vũ ở một bên thúc giục nói, thời gian không nhiều lắm. Lập tức liền muốn tới Lục Mạn Thiên rời đi thời gian, ta hiện tại hạ tuyến đi thao tác đây hết thảy, nhớ kỹ, làm phủ thành chủ trên không xuất hiện lỗ đen thời điểm, Lục Mạn Thiên ngươi phải dùng hết tất cả biện pháp tiến vào lỗ đen, quá trình này khả năng rất thống khổ cũng rất gian nan, nhưng ngươi nhất định phải đi vào, chương lặng nghĩ biện pháp ngăn cản những người khác tới gần lỗ đen, một khi có người ngoài tiến vào lỗ đen, lỗ đen liền sẽ biến mất, mà Lục Mạn Thiên cũng sẽ vĩnh viễn không có cách nào rời đi thế giới thứ ba. Nói xong, Vương Hoa Vũ tiểu lão gặp đây. Trương Lãng hướng về phía Lục Mạn Thiên cười cười, vươn tay chờ đón đối phương đưa tới thần khí, hắn không sợ Lục Mạn Thiên không cho. Lúc này Lục Mạn Thiên lại còn là vắt chảy ra nước, vậy hắn Trương Lãng liền dám mặc kệ sống chết của hắn, cùng dân bản địa cùng một chỗ liên thủ phát nổ hắn. Lục Mạn Thiên một mặt thịt đau xuất ra một kiện đồ vật, đồ vật mặt ngoài tản ra đủ mọi màu sắc quang mang, quang mang rất nhu hòa, để cho người ta xem xét cũng cảm giác rất dễ chịu. Dây truyền. Trương Lãng trong lòng vui mừng, Dây truyền cùng hắn thôn vệ sáo trang không xung đột, thôn vệ sáo trang mặc dù cũng có đồ trang sức, nhưng chỉ có hai cái chiếc nhẫn, vừa vặn không có dây truyền, Lục Mạn Thiên cũng là bởi vì cái này mới xuất ra dây truyền. "Đồ vật cho ngươi, ngươi nhất định phải cam đoan để lão phu an toàn rời đi thế giới thứ 3." Lục Mạn Thiên lưu luyến không rời đem dây truyền đưa cho Trương Lãng, bộ kia hẹp hỏi bộ dáng nhìn Trương Lãng kém chút cười ra tiếng. Trương Lãng một thanh từ Lục Mạn Thiên trong tay đem dây truyền đoạt lại, liền vội vàng gật đầu nói, "Thu ngươi đồ vật." Đương nhiên phải thật tốt làm việc, bất quá, nếu là có kiện trùng cực thần khí, kia liền càng an toàn. Đem dây truyền trả lại lão phu. Lục Mạn Thiên đưa tay muốn từ Trương Lãng trong tay đem dây truyền cướp đi, nếu là lúc trước Lục Mạn Thiên đương nhiên không đáng kể, nhưng bây giờ Lục Mạn Thiên đều biến thành không cấp, còn thế nào từ Trương Lãng trong tay giật đồ, vị Trương Lãng tùy tiện tránh khỏi. Chương 729, địch nhân tập kích. Trương Lãng nắm chặt dây truyền, một cái tuấn tiệp rời xa Lục Mạn Thiên, cười nói, đưa ra tới đồ vật. ngươi cũng không cảm thấy ngại muốn trở về. Lúc Mạn Tiên đổi phế thở dài, chờ sau đó còn cần Trương Lãng hỗ trợ đâu, hắn không có khả năng thật đem dây truyền muốn trở về, bằng không thì cũng sẽ không cho hắn. Ầm ầm. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng sấm khô lô, tiếng sấm thực sự quá lớn, giống như là trực tiếp ở bên thai vang lên tiếng sấm. Trương Lãng hoảng sợ nói, có phải hay không Vương Hoa Vũ phát ra tín hiệu, nhanh đi ra ngoài nhìn xem. Lúc Mạn Tiên nghe vậy nhanh chóng ra bên ngoài chạy. Tại hắn một cái trong tay còn cầm ương hoa vũ lúc trước cho hắn ẩn tàng khí tức tầng đá. Trương Lãng theo sát phía sau, đi ra phụ thành chủ, thấy được một mảnh giống như tận thế cảnh tượng, toàn bộ bầu trời bị mây đen bao phủ, sắc trời ảm đạm vô quang, ngẫu nhiên từng đạo hỏa hồng sắc lôi điện tại trong mây đen lóe lên liền biến mất. Thời tiết đột nhiên biến hóa để người chơi ngừng chân không tiến, toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phía không trung, mặc dù thế giới thứ 3 thời tiết cũng sẽ thường xuyên biến hóa, cũng sẽ sét đánh trời mưa. Nhưng như hôm nay biến hóa lớn như vậy còn là lần đầu tiên gặp được, các người chơi tương hô ở giữa thấp giọng trò chuyện với nhau, muốn biết đây là chuyện gì xảy ra. Trương Lãng ngẩng đầu nhìn về phía phụ thành chủ trên không, tại cách xa mặt đất mấy trăm mét địa phương, có một mảnh xo so mây đen càng thêm hắc ám, giống như là có được vô hạn hấp lực lỗ đen, chậm chạp xoay tròn lấy, phòng theo Phật năng đem người hồn phách cũng cho hấp thu đi vào. Lão Lục, tiến nhanh lỗ đen. Trương Lãng vội vàng chào hỏi Lục Mạn Thiên, chơi đùa về chơi đùa. Tại đối mặt sinh tử trước mắt, Trương Lãng vẫn là rất hy vọng Lục Mạn Thiên có thể thành công rời đi thế giới thứ 3. Không cần Trương Lãng chào hỏi, Lục Mạn Thiên liền đã bay đi lên, khi hắn sắp tới gần phía trên lỗ đen lúc, một bóng người từ Lục Mạn Thiên trên thân chia lìa ra, đã mất đi huyền thú Lam Hải năng lực phi hành, Lục Mạn Thiên đang muốn rơi đi xuống thời điểm, trong lỗ đen một cỗ hấp lực lôi kéo thân thể của hắn, đem hắn chậm rãi hướng trong hắc độc lạc. A! To lớn sức kéo đè Lục Mạn Thiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lỗ Lô đen lôi kéo Phi Thường chậm chạp, giống như là muốn đem Lục Mạn Thiên cho chém thành muôn mảnh đồng dạng. Nghe Lục Mạn Thiên tiếng kêu thảm thiết, Trương Lãng cuối cùng minh bạch Vương Hoa Vũ tại sao muốn căn dặn Lục Mạn Thiên, tiến vào lỗ đen sẽ rất thống khổ. Nhìn xem Lục Mạn Thiên bị từng chút từng chút hướng trong hắc động lôi kéo, cái tốc độ này rất chậm, Lam Hải tại sau khi ra ngoài, chỉ nhìn chằm chằm Lục Mạn Thiên một chút, sau đó liền ngồi xếp bằng giữa không trung, hắn không dám tới gần lỗ đen, ngồi giữa không trung là tại bảo vệ Lục Mạn Thiên không bị công kích. Toàn bộ thiên không huyễn thành trên không bị mây đen vây quanh, phía dưới mặc dù còn chưa tới đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng, nhưng lại ở mức độ rất lớn ảnh hưởng tới người chơi ánh mắt, chí ít ngoại nhân rất khó coi đến phủ thành chủ trên không phát sinh sự tình. Trương Lãng đứng tại phủ thành chủ bên ngoài, nghe Lục Mạn Thiên không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, mắt nhìn bảo hộ Lục Mạn Thiên lâm hải, lúc này mới an tâm xem xét trong tay dây chuyền, dây chuyền là giám định tốt. May mắn thần liên, thần cấp, cần chờ cấp hùng, chỉ cần chức nghiệp không vật lý công kích 10 làm 30, ma pháp công kích 10 làm 30, thêm vào công kích 21, 5% tỉ lệ không nhìn mục tiêu phòng ngự, 10% tỉ lệ khác mục tiêu chúng độc, suy yếu, may mắn thêm 10, mỹ lực thêm 10, bổ sung kỹ năng đặc thù phi thiên, tiếp tục thời gian 10 phút đồng hồ, thời gian củn độ 6 giờ. Đồ tốt, quả nhiên là đồ tốt, Lục Mạn Thiên lão ra hỏa kia trên người quả nhiên là đồ tốt ta. Trương Lãng lao đi khệ miệng nước miếng, không kịp chờ đợi thay đổi may mắn thần liên. tấn công kích trong nháy mắt lên một bậc thang, hiếm thấy nhất là tăng thêm 10 điểm may mắn cùng mĩ lực, hai cái này thuộc tính nhìn như vô dụng, kỳ thật ở trong game tác dụng phi thường lớn, may mắn giá trị cao, phát động cao công kích tỉ lệ liền sẽ cao, còn có cái khác rất nhiều cần may mắn đáng giá địa phương, mĩ lực giá trị cao, cùng trong trò chơi NLRG kết giao lúc, rất dễ dàng thu hoạch được đối phương hảo cảm, cảm, tỉ như nói cùng một cái cấp cho nhiệm vụ NLRG, một cái mĩ lực giá trị thấp người chơi tiếp nhiệm vụ rất khó, ban thưởng cũng không tốt. Mỹ lực giá trị cao người trời tiếp nhi, em mở vụ có khả năng rất dễ dàng hoàn thành, ban thưởng cũng rất tốt, đây chính là mỹ lực đáng giá tác dụng. Đeo lên thần cấp dây truyền chương lãng bản thân cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, cái này dây truyền nhất làm cho chương lãng hài lòng chính là đeo không có đẳng cấp cùng chức nghiệp yêu cầu, tại tinh hệ chiến trường giết cự nhân vương nộ tử sắc trang bị, chiến giáp nón trụ đều muốn đẳng cấp cấp 40 mới có thể trang bị, nhưng chiến giáp nón trụ thuộc tính cùng may mắn thần liên căn bản không có khả năng so sánh. A Lục Mạn Thiên tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục, thân thể của hắn đã có gần một nửa bị kéo vào trong hắc động, khi hắn thân thể toàn bộ bị kéo vào lỗ đen về sau, Lục Mạn Thiên cũng liền triệt để cùng thế giới thứ 3 tách ra. Lục Mạn Thiên trên thân còn có nhiều như vậy đồ tốt, không biết chờ hắn rời đi thế giới thứ 3 về sau, những vật kia có thể hay không trực tiếp đến rơi xuống. Trương Lãng ngẩng đầu nhìn gào thảm Lục Mạn Thiên, hiện tại có phi thiên kỹ năng, coi như đến lúc đó Lục Mạn Thiên thứ ở trên thân thật đến rơi xuống. Hắn cũng có thể bay đi lên trước một bước giật đồ. Ngay tới đây, Trương Lãng đưa ánh mắt đặt ở Lam Hải trên thân, đây chính là cái đỉnh cấp huyết thú, nếu như chờ Lục Mạn Thiên rời đi trò chơi thời điểm, đem nó thu phục, ngẫm lại liền vui vẻ. Lam Hải giống như cảm giác được Trương Lãng ánh mắt, tối đầu nhìn về phía mặt đất, tựa hồ xem thấu Trương Lãng tâm tư, trong mắt có một tia đùa cợt. Chảnh cái gì chứ? Chờ Lục Mạn Thiên rời đi cho chơi, ngươi thành vô chủ quái vật, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đây cũng không phải là Trương Lãng tự đại. Lam Hải hiện tại thân ở Thiên Không Huyền Thành, nếu như đem tất cả ma tinh thạch năng lượng toàn bộ tập trung ở đối phó Lam Hải bên trên, có lẽ thật sự có khả năng đem Lam Hải giết chết, đương nhiên nếu như Trương Lãng thật làm như vậy, Thiên Không Huyền Thành liền sẽ bởi vì năng lượng hao hết, lâm vào tê liệt bên trong, đến lúc đó, khả năng ngay cả truyền tống trận đều không có cách nào sử dụng. Mấy đạo cái bóng từ đằng xa bay tới, Lam Hải là cái thứ nhất phát hiện dị thường, nguyên bản ngồi xếp bằng trong hư không, đột nhiên đứng thẳng người, Nhìn về phía mấy cái bay tới cái bóng, thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng, cùng nhìn Trương Lãng ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Tình vong thật đúng là sẽ tìm người giúp đỡ a. Thấy rõ ràng bay tới mấy cái cái bóng, Trương Lãng không khỏi không cảm khái một tiếng, có người quen biết Cố Vương Đại Thối, Vương Nghị Thủ, có Bình Nguyên Thành, cái kia chưa từng gặp mặt thành chủ, còn có một đầu dài mấy chục mét bằng xương cự long, tiểu lục mụ mụ xương ngứ. Vương Đại Thối vẫn là một thân kim quang lóng lánh chói mù mắt trang bị, một tay cầm kỵ sĩ tuấn Một tay cầm kỵ sĩ kiếm, sau lưng một đôi lóe lóe mắt kim quang cánh, ánh mắt băng lãnh nhìn xem trước mặt Lam Hải, trầm giọng nói: "Ngươi ngăn không được ta." Ngăn không được cũng muốn cản. Lam Hải không có lấy vũ khí, hắn hai tay trực tiếp biến thành một cặp bóng, một đôi cùng băng xương cự long không sai biệt lắm long trảo. Xương ngự thanh âm giống như sét đánh quát, "Lam Hải, ngươi chỉ là một đầu nhân long, không có tư cách ngăn tại băng xương cự long trước mặt, thứ thời mau mau cút đi." Nhân Long chi thể vì cái gì không có tư cách ngăn tại băng xương cự Long trước mặt, hôm nay ta liền để ngươi đầu này cao cao tại thượng băng xương cự Long nhìn xem, chúng ta Long chi thể là thế nào đánh bại ngươi. Lam Hải không có năm chắc đánh thắng Vương Đại Thối, nhưng hắn lại có đầy đủ chắc chắn đánh bại xương ngữ đầu này băng xương cự Long. Trương 730, Vây Công Vương Nhị Thủ mở miệng nói, hôm nay không phải là các ngươi giải quyết ân đoán cá nhân thời điểm, chúng ta đến đây là dân tinh võng đại nhân mệnh lệnh, đánh giết lục mạng thiên, Lam Hải. Ngươi cũng là Tinh Vong sáng tạo ra, hẳn phải biết Tinh Vong đại biểu cho cái gì. Ta đương nhiên biết Tinh Vong đại biểu cho cái gì. Lam Hải trên mặt có một loại rất kỳ quái tiêu dung, ánh mắt tại mấy người trên thân vừa đi vừa về đảo qua, thoại phong nhất chuyển nói, "Nhưng ta hôm nay chính là muốn ngăn trở các ngươi, Tinh Vong đều không đến tự mình thu thập lục Mạn Tiên, cái này chứng minh Tinh Vong cho rằng chuyện này là không công bằng, nó sáng tạo chính là như vậy một cái lục Mạn Tiên, hiện tại lục Mạn Tiên muốn rời khỏi trò chơi." cũng là bởi vì lúc trước tinh vong sáng tạo lục mạng thiên tính cách lúc gây nên, tinh. Vong đã sớm biết sẽ có ngày nào đó, nó cũng có rất nhiều cơ hội có thể giết chết lục mạng thiên, nhưng nó một mực không có làm như vậy, cũng là bởi vì chính nó rất rõ ràng, giết chết lục mạng thiên đúng không công bằng, bởi vì L. C. Mạng thiên là nó sáng tạo ra, ta sẽ không để cho các người giết chết lục mạng thiên. Trưng lãng nghe Lam Hải mà nói nhịn không được gật xuống đầu, nguyên bản còn có chút kỳ quái. Tình vong vì cái gì ngay cả một cái dân bản địa đều giết không chết, hắn nói tại thế giới thứ 3, Tình vong hẳn là không gì làm không được mới đúng, bây giờ mới biết, nguyên lai Tình vong không phải giết không chết Lục Mạn Thiên, mà là không muốn giết, hay là không có cách nào giết, Tình vong dù sao chỉ là một cái chương trình, không phải muốn giết hai liền có thể giết ai, lúc trước sáng tạo Lục Mạn. Thiên thời điểm, cho hắn các loại tính cách liền đã chú định sẽ có hôm nay Lục Mạn Thiên bỏ chạy kế hoạch, rõ ràng tại ngay từ đầu chính là cái sai lầm. vì cái gì còn đem Lục Mạn Thiên sáng tạo ra đến, vậy đại khái khốn hoặc tinh vong thật lâu, lúc trước Vương Hoa Vũ vì để cho tinh. Võng sáng tạo Lục Mạn Thiên khẳng định phía hết không ý chuyện, không phải tinh vong cũng sẽ không lâm vào như thế khó xử hoàn cảnh. Tinh vong đại nhân là công bằng, Lục Mạn Thiên chỉ là một cái ngoại ý muốn, chúng ta chính là tinh vong đại nhân phái tới thanh trừ cái ngoại ý muốn này. Vương đại thối trên người kim sắc quang mang càng ngày càng lóa mắt, tùy thời có khả năng động thủ. Bình Nguyên Thành chủ hướng về phía không ngừng gào thảm lục mạn thiên hô, "Lão giả, ngươi muốn đi có thể, đem phục sinh quyển trục trả lại bổn thành chủ." "A phục sinh quyển trục ta đã cho trên mặt đất tiểu tử kia, tìm hắn muốn đi đi." Á gào thảm lục mạn thiên chỉ vào trên đất Trương Lãng. Trương Lãng ra đầu tê dại một hồi, trong lòng đem Lục Mạn Thiên mắng một vài lần, kiên trì nhìn về phía không trung bình Nguyên Thành chủ, nói, "Thành chủ, ngươi cảm thấy Lục Mạn Thiên lão giả kia sẽ đem tốt như vậy đồ vật cho ta không?" Lục Mạn Thiên làm người ta còn là hiểu rõ. Hắn tuyệt đối sẽ không đem trọng yếu như vậy đồ vật tặng người. Trương Lãng vừa định thở phào, Bành Nguyên Thành chủ lại nói, "Trừ phi hắn muốn rời khỏi trò chơi, rời đi trò chơi, phục sinh quyển trục liền vô dụng, tặng cho ngươi cũng là rất bình thường." Hô. Trương Lãng thật dài thở ra một hơi, chỉ vào bị kéo vào lỗ đen lục mạn tiên lớn tiếng mắng, "Ngươi cái lão hỗn đản, vì chuyện gì cừu hận, thật sự là chuyện gì đều làm ra được a, lại còn nói đem phục sinh quyển trục cho ta, cẩn thận ta đem ngươi thế giới hiện thực thân thể cho vỡ thành cát bã." Để ngươi mãi mãi cũng không có cách nào ra ngoài. Ha ha, Trương huynh đệ, đừng nóng giận nha, lão phu chính là mợ người chơi, kỳ thật phục sinh quyển trục vẫn luôn tại lão phu trên thân, đây chính là đồ vật bảo mệnh, ta làm sao có thể đưa cho người khác đâu. Nghe được Trương Lãng muốn ở trong hiện thực đối với hắn dưới thân thể tay, Lục Mạn Thiên quả quyết nhận sợ, một tấm tản ra ngũ thải quang mang quyển trục ở trong tay của hắn lóe lên liền biến mất, mặc dù thấy không rõ lắm quyển trục bộ dáng, nhưng từ tản ra quang mang liền có thể cảm giác được nhất định không phải phàm phẩm. Bình Nguyên Thành chủ nhìn thấy quyển trục đỏ ngầu cả mắt, hoa hoa kêu bay về phía Lục Mạn Tiên, một bên bay một bên quát, "Đem quyển trục cho ta, không phải hôm nay, ngươi vậy cũng đừng nghĩ đi." "Lão gia hỏa, ngươi chừng nào thì nghe nói qua đến lão phu vật trong tay, có trả lại." Lục Mạn Tiên không ngừng thở phì phò, thân thể của hắn có hơn phân nửa tiến vào trong lỗ đen, lúc này coi như hắn muốn đem phục sinh quyển trục ném ra cũng làm không được, khinh bỉ nhìn xem Bình Nguyên Thành chủ nói, "Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ." Cái lỗ đen này tiến đến coi như không ra được. Vĩnh Nguyên thành chủ không tin miệng đầy nói lão Lục Mạn Thiên. Tiếp tục phi hành về phía trước, lại bị Lam Hải kịp thời chặn, Lam Hải sắc mặt bình tĩnh nói, Lục Mạn Thiên nói là sự thật, lỗ đen hấp lực phi thường cổ quái, ngươi như tới gần, tất nhiên sẽ bị hút đi vào, vĩnh viễn cũng không có cách nào tại ra. Ngươi cùng Lục Mạn Thiên là cùng một bọn, ta làm sao có thể tin tưởng lời của ngươi nói. Vĩnh Nguyên thành chủ trên tay nhiều hơn một thanh kiếm đao, sắc mặt lạnh lùng nói. Mục tiêu của ta là phục sinh quân chủ, không muốn cùng ngươi động thủ, Nhân Long chi thể thực sự khó được, bổn thành chủ không muốn để cho Nhân Long chi thể vẫn lạc, lui ra đi. Không thể lui. Lam Hải lắc đầu, hắn đối mặt ba người một con rồng, chỉ có Vương Nghị thủ cùng Sương Ngự hắn có thể đánh thắng, vẫn là tại đơn đả độc đấu tình huống dưới, nếu như Vương Nghị thủ liên thủ với Sương Ngự, hắn cũng không phải đối thủ, đến nỗi Bình Nguyên thành chủ Hòa Vương đại thối, hắn thì càng không phải là đối thủ, dưới loại tình huống này Lam Hải không lui về phía sau chút nào ý tứ. Bành Nguyên thành chủ huy động đại khảm đao âm thanh lạnh lùng nói, không biết tự lượng sức mình. Tích liệt quang mang từ khảm đao mặt ngoài sáng lên, chói mắt như là thái dương, sóng nhiệt cho dù là đứng trên mặt đất Trương Lãng đều có thể cảm nhận được. Trương Lãng khẩn trương nhìn xem không trung Lam Hải, ánh sáng chói mắt để hắn híp mắt lại, xuyên thấu qua con mắt khe hở mơ hồ có thể nhìn thấy Lam Hải cũng cũng không lui lại, một lát sau, quang mang tản đi, lộ ra khóe miệng có vết máu Lam Hải. Lam Hải Lùi ra đi, ngươi là ngăn không được chúng ta." Vương Nghị thủ trợn hồ không đành lòng nhìn thấy Lam Hải bị đánh chết, tiến lên mấy bước muốn khuyên hắn rời đi. Lam Hải đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, quật cứng nói, "Không thể lui, tại Lục Mạn Thiên không hề rời đi trước đó, ta đúng không sẽ rút đi." Muốn chết? Sương Ngữ to lớn đuôi rồng nhanh chóng đong đưa, tại một trận tiếng gió gào thét bên trong chụp về phía không trung Lam Hải, đây cũng không phải là tiểu lục như thế tiểu đả tiểu nháo, đây mới thực là trưởng thành, cự long vẫy đuôi công kích. Đối mặt băng xương cự long công kích, Lam Hải cũng không lùi lại, chỉ là giơ lên hai đầu biến thành đuốt rồng tay, trong miệng phát ra một trận tiêu dên, long trảo cùng đuôi rồng hung hăng đụng vào nhau, lực lượng khủng lồ chạm vào nhau, nhấc lên một cỗ khí lãng tứ tán, còn may là trên không trung, nếu như là tại thiên không huyền trung thành, không chừng muốn phá hủy nhiều ít kiến trúc. "Xương Ngư, ngươi không xứng làm đối thủ của ta, đi xuống đi." Lam Hải đột nhiên ôm lấy Xương Ngư đuôi rồng, trên không trung vung vẩy mấy lần, mượn vung vẩy khí lực Đột nhiên đánh tới hướng mặt đất. Nhìn xem Lam Hải kích thước không lớn, chí ít không có cách nào cùng Băng Sương Cự Long so sánh, nhưng Lam Hải khí lực lại lớn lạ thường, mấy chục mét băng sương cự long bị Lam Hải trực tiếp ném về mặt đất, lực lượng khủng lồ để băng sương cự long cũng không có cách nào phản kháng. Ta đi, đây chính là ta thành trì a. Nhìn thấy bị ném tới băng sương cự long, Trương Lãng nhấc cả trứng muốn né tránh, băng sương cự long vừa lúc ở trên đỉnh đầu của hắn, cái này nếu là rơi xuống, khẳng định sẽ đè lên ở trên người hắn. Ngay tại trường lãng đã lo lắng cho mình sẽ bị băng xương cự long đập chết, lại lo lắng trong thành kiến trúc sẽ bị băng xương cự long phá hư thời điểm. Tại thiên không huyền thành trên không xuất hiện một tầng vòng phòng hộ chặn băng xương cự long. M. Chương 731, Thủ thương Lâm Hải. Băng xương cự long thân thể trùng điệp đụng vào vòng phòng hộ bên trên, to lớn lực va đập phảng phất làm cho cả thiên không huyền thành đều đi theo run rẩy mấy lần, mà băng xương cự long cũng không chịu nổi, lung lay đầu, một hồi lâu mới thanh tỉnh lại. Trừng Lãng tranh thủ thời gian mở ra thành chủ giao diện, phát hiện Thiên Không Huyền Thành sớm đã mở ra hệ thống phòng ngự, hẳn là Lục Mạn Thiên mở ra, hắn một mực treo Thiên Không Huyền Thành phó thành chủ danh hiệu, cũng là có quyền lợi mở ra hệ thống phòng ngự. Hệ thống phòng ngự tốt thì tốt, nhưng chính là tiêu hao năng lượng thực sự nhiều lắm. Trừng Lãng có chút đau lòng những năng lượng kia hao hết tiêu tán ma tinh thạch, vừa rồi kia một chút, liền biến mất mấy trăm cấp thấp ma tinh thạch, chỉ có cao cấp ma tinh thạch mới có thể tái sinh năng lượng, cấp thấp cùng trung cấp ma tinh thạch một khi năng lượng hao hết liền sẽ vỡ vụn biến mất. Ta muốn giết ngươi." Sương Ngữ sau khi tỉnh lại, trở nên càng thêm điên cuồng, nàng thế nhưng là thuần chủng băng xương cự long, thế mà bị một người lòng đem kết hợp hậu đại bị đả thương, đôi này lòng tộc tới nói là thiên đại sỉ nhục. Lam Hải sắc mặt bình tĩnh nhìn xông lên băng xương cự long, ngữ khí kiên định nói, "Ngươi giết không được ta, đến là ta, có khả năng tự tay làm thịt ngươi. Ngươi quá cuồng vọng." Vương Đại Thối đứng ở băng xương cự long phía trước, chẳng muốn liều mạng Sương Ngữ. Đang nổi giận sương ngữ cũng không dám có chút lời oán giận, thậm chí ánh mắt bên trong còn có nhẹ nhẹ e ngại cảm xúc. Vương đại thối trong tay kỵ sĩ kiếm vung xuống dưới, hắn huy động không phải rất nhanh, cũng không phải rất chậm, nhưng cho người cảm giác lại vô cùng không tốt, giống như là có một thanh âm dưới đáy lòng nói với mình, bất kể thế nào tránh né, đều sẽ bị một kiếm này chém trúng. Trương Lãng dùng sức vỗ vỗ đầu, muốn đem đạo này suy nghĩ từ trong đại não hất ra, khi hắn lại một lần nữa nhìn về phía bầu trời lúc chiến đấu, vương đại thối kiếm đã thu về. Mà Lam Hải trên thân thì nhiều hơn một đạo dữ tợn vết thương khủng lồ, vết thương từ bả vai nghiêng một mực kéo dài đến xương hông, có nhiều chỗ thậm chí có thể nhìn thấy bạch cốt tăm u, để Trương Lãng kỳ quái là như thế vết thương rất lớn, thế mà không có một chút huyết dịch chảy ra. Người còn không rút đi sao? Vương Đại Thối trong mắt có vẻ bất nhẫn, tựa hồ không muốn giết chết Lam Hải. Lam Hải thần sắc trắng sám nói, không lùi. Ngươi đây là tại bước ta giết ngươi a. Vương Đại Thối thở dài, trường kiếm trong tay lại một lần ung Rống. Lam Hải trong miệng phát ra một trận kỳ quái gầm rú, thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa, quần áo bị nứt vỡ, hình thể trở nên lớn một chút, mặt ngoài thân thể mọc đầy lít nha lít nhít lân phiến, sau lưng một đầu dài hơn 3 mét cái đuôi, chậm rãi bãi động, hai chân bên trên dày triệt để bị nứt vỡ, lộ ra một đôi lóe hàn quang sắc bén móng vuốt, Lam Hải trên mặt cũng mọc đầy vảy màu xanh, cho người ta một loại tràn ngập lực lượng dày đặc cảm giác. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy nhân long chi thể nha, đáng tiếc, lập tức liền phải bỏ mạng. Vương Đại Thối lại một lần nữa thở dài, trường kiếm trong tay phát ra một trận rất nhỏ rung động âm thanh, đạo này rất nhỏ rung động âm thanh phi thường kỳ quái, thanh âm rõ ràng rất nhẹ, nhưng lại có thể rõ ràng truyền vào mỗi người trong lốt hai, giống như là ngay cả không khí đều theo cùng một chỗ rung động. A. Lam Hải trong miệng gầm rú lẫn át lục mạn thiên tiếng kêu thảm thiết, rõ ràng trương lãng cái gì đều không nhìn thấy, nhưng Lam Hải lại rũi ra song trảo giống như là tại ngăn cản cái gì, trên tay Lân Phiến không ngừng từ trên cánh tay chọc ra. Sau đó huyết nục cũng đổi hướng mặt đất, tại còn chưa xuống tới trên mặt đất lúc, liền bị hệ thống đổi mới. Một lát sau, Lam Hải thu hồi máu thịt bè bè hai tay, vương đại thối công kích lại bị hắn chặn, chỉ là đại giới thực sự quá lớn, hai tay cơ hồ chỉ còn lại có một chút xương cốt, huyết nục đều bị bong ra từng mảng. Tiếp theo kiếm, ngươi còn có thể cầm à? Vương đại thối lại một lần giơ lên kỵ sĩ kiếm, cũng không có trước tiên vung ra đi, giống như là tại cho Lam Hải chạy trốn thời gian giống như Lam Hải bao trùm lần phiến trên mặt toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh, miệng lớn thở hổn hển, có chút hư nhược mở miệng nói, không thử một chút làm sao biết ngăn không được. Vương đại thối không khỏi nhíu mày, tuy có chút không đành lòng, nhưng kiếm trong tay cũng không có đình chỉ, hắn không có cách nào chống lại Tinh Vong mệnh lệnh. Không phải mỗi người đều có thể giống Lục Mạn Thiên như thế, Tinh Vong cũng chỉ đã sáng tạo ra một cái Lục Mạn Thiên, trò chơi khác bên trong dân bản địa nhất định phải tuân thủ trong trò chơi quy tắc, cho dù là lúc này ngăn tại Vương đại thối trước mặt Lam Hải. cũng bởi vì là lục mạn thiên huyền thú, cho nên mới có thể che ở vương đại thối phía trước, nếu như hắn không phải lục mạn thiên huyền thú, căn bản không có khả năng không để ý sinh tử bảo hộ lục mạn thiên, đây chính là quy tắc trọ. Chơi. Trương Lãng cảm thấy động dung, Lam Hải trước ngực có một đạo to lớn dữ tận vết máu, cánh tay mặt ngoài huyết nhục cũng biến mất không thấy, cái này ở bước hình dạng Lam Hải còn dám ngăn tại vương đại thối trước mặt, cái này khiến Trương Lãng càng thêm muốn lấy được Lam Hải người này lòng chi thể huyền thú. Hạ thủ lưu tình. Có việc dễ thương lượng a. Trương Lãng sử dụng may mắn thần liên bộ xung phi thiên kỹ năng, tại kỹ năng bị thúc dục trong nháy mắt, Trương Lãng nhất phi trùng thiên, rất giống một cái bị nhen lửa xuyên trời khỉ, Trương Lãng trong lòng nhịn không được nhả dẫnh, phía sau không giãy cánh còn chưa tỉnh, vì cái gì sau lưng sẽ phun ra một cỗ khói đặc, khiến cho giống như là máy bay phản lực, để Trương Lãng cảm thấy vui mừng là phun khí địa phương ở sau lưng, mà không phải tại cái mông nơi đó, cái này tốt xấu xem như cái an ủi. Đi. Phi thiên kỹ năng tốc độ phi hành rất nhanh, cơ hồ một cái chớp mắt Trương Lãng liền đâm vào thiên không huyễn thành trên không vòng phòng hộ, va chạm kịch liệt để Trương Lãng đầu tóc thẳng được, còn tốt hắn là thành chủ chưa từng xuất hiện giảm máu tình huống, vút vút đầu đem phòng ngự hình thức đóng lại, chờ hắn bay ra ngoài về sau lại đem phòng ngự hình thức mở ra. Mười vạn năm tiểu huynh đệ, chuyện này ngươi đừng nhúng vào, xẻ ra nhân mạng. Vương Nghị thủ cùng Trương Lãng quan hệ cũng không tệ lắm, nhìn thấy Trương Lãng bay lên, lập tức tới đến trước mặt hắn nhỏ giọng dặn dò: Trương Lãng trong lòng có chút ít cảm động, nhưng bây giờ không phải ôn chuyện tình tơi điểm, vội vàng nói: "Vương Lão ca, hôm nay chuyện này ta nhất định phải quản. Lục Mạn Thiên mặc dù quá không phải là một món đồ, nhưng hắn cùng ta tốt xấu cũng có một đoạn giao tình, ta cũng không thể trơ mắt nhìn hắn chết tại trước mặt đi." Trương Lãng nói cho hết lời, vòng qua Vương Nghị thủ bay thẳng đến Lam Hải trước mặt, thả ra Tiểu Lục cùng Tiểu Linh, âm thầm hạ mệnh lệnh để Tiểu Lục đi quấn lấy băng xương cự long, để Tiểu Linh cho Lam Hải thi triển trị liệu thuật. Tiểu Lục là Băng Sương Cự Long Hải Tử, sự xuất hiện của nó lập tức đưa tới Băng Sương Cự Long chú ý, cái kia còn lo lắng để ý tới Lục Mạn Thiên, tại Tiểu Lục nũng nịu cộng thêm vừa dỗ vừa lừa hạ rất ngoa dẫn lấy Băng Sương Cự Long cách xa Lục Mạn Thiên bên này. Tiểu Linh Thi triển trị liệu thuật rơi vào Lam Hải trên thân, nhu hòa bạch quang trị liệu Lam Hải thương thế, có thể là Lam Hải đẳng cấp quá cao, thương thế khôi phục rất chậm chạp, đây là tại Tiểu Linh là thần thánh tinh linh tình huống dưới, nếu là đổi thành nâng cấp người chơi cho Lam Hải thi triển trị liệu thuật khả năng cũng sẽ không có hiệu quả. Cảm nhận được thân thể ngay tại khôi phục Lam Hải, ánh mắt chỗ sâu có vẻ khác lạ, nhìn xem ngăn tại trước mặt Trương Lãng, trên mặt biểu lộ xuất hiện một chút biến hóa. M. Chương 732, khuyên lui. Trương Lãng không nhìn thấy sau lưng Lam Hải sắc mặt biến hóa, coi như hắn quay đầu cũng không nhất định có thể từ tràn đầy lần phiến trên mặt thấy cái gì, Trương Lãng sở dĩ ngăn tại Lam Hải phía trước, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là nghĩ biện pháp thu phục Lam Hải làm huynh đệ. Đây chính là nhân long chi thể a, hợp thành năm băng xương, cự long đều có thể đánh bại siêu cấp yêu thú, Trương Lãng làm sao có thể không động tâm. Vương đại thối sắc mặt khó coi nhìn xem Trương Lãng, trầm giọng nói: "Tiểu tử, ta nhớ được ngươi, ngươi là Lục Mạn Thiên đồ đệ, lúc trước ta đem ngươi ném ra hoàn thành, cho là ngươi hội trưởng dài trí nhớ, hiện tại xem ra, ngươi cũng không có nhớ kỹ lần kia giáo huấn." Vương gia đại ca, chúng ta đều là người quen cũ, làm gì vừa thấy mặt liền chém chém giết giết, quá đau đớn hòa khí. Trương Lãng cười theo, đánh khẳng định là đánh không lại trước mặt mấy cái này ngôn nhân, hắn cũng không cần đánh, chỉ cần kéo dài thời gian là được rồi. Lúc này Lục Mạn Thiên có hơn phân nửa thân thể tiến vào lỗ đen, dựa theo Trương Lãng quan sát, nhiều nhất tại có cái 1-2 phút Lục Mạn Thiên liền sẽ hoàn toàn tiến vào trong hắc động, đến lúc đó, coi như Tinh Không Đích thần đến, cũng không có cách nào giết chết Lục Mạn Thiên. Vương Đại Thối rất không nể mặt mũi chỉ ra nói, ngươi là bởi vì đánh không lại ta, mới nói như vậy à? Ha ha ha. Vương gia đại ca là trong hoàng thành cao thủ, ta đánh không lại ngươi rất bình thường, không, có gì tốt mất mặt. Trương Lãng luốt luốt cái mũi, trong lòng lại nghĩ đến chờ ta đến ngươi đẳng cấp này, đánh ngươi còn không như chơi đùa. Vương đại thối nắm thật chặt trong tay kỵ sĩ kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, ta hôm nay là vì Lục Mạn Thiên mà đến, không muốn giết ngươi loại này nhỏ yếu kẻ ngoài lai, tránh ra đi. Vương gia đại ca, Lục Mạn Thiên mặc dù đối ngươi chẳng ra sao cả, nhưng nhà ngươi lão tăng cũng đoạt người ta lão Lục nằng, râu. Đội nón xanh đối nam nhân mà nói thế, nhưng là vô cùng nhục nhã, thật muốn so ra, Lục Mạn Thiên từ ngươi kia hố một chút độ vặn, cùng hắn đội nón xanh so sánh, cái kia thảm hại hơn, tin tưởng trong lòng ngươi rất rõ ràng, lão Lục cũng là bởi vì bị đội nón xanh cảm giác quá mất mặt, không mặt mũi tại thế giới thứ 3 ở lại, lúc này mới lựa chọn triệt để rời đi thế giới. Thứ 3, muốn nói Băng Xương Cự Long cùng Bình Nguyên Thành chủ đều có lý do đến ngăn cản Lục Mạn Thiên, có thể các ngươi lão vương nhà là không có nhất tự cách tới. Bởi vì việc này vốn là Vương Tam Thối náo ra tới, nếu là hắn không đoạt lão lục nàng dâu, lão lục cũng không tê. Giờ thành biến thành hiện tại cái dạng này. Trương Lãng vì để cho Vương Đại Thối không đi công kích Lục Mạn Thiên, thật sự là lời gì cũng dám nói, bất quá hắn nói thật là có như vậy một chút đạo lý, dù sao Vương Tam Thối là thật đoạt Lục Mạn Thiên nàng dâu a. Vương Đại Thối trên mặt xuất hiện do dự thần sắc, chuyện này hắn đã sớm biết, lúc ấy nghe nói về sau trong lòng còn cảm giác một trận thông khoái, trải qua Trương Lãng tiểu nói này, Đột nhiên phát hiện mình bây giờ theo đuổi giết Lục Mạn Thiên, tựa như là có như vậy một chút không chính thống. Bị lỗ đen lôi kéo thống khổ vạn phần Lục Mạn Thiên cũng nghe đến Trương Lãng lời nói, khí tức miệng mắng to, "Trương Lãng, ngươi cái tiểu vương bắt đạn, như thế chuyện mất mặt ngươi cũng dám ra bên ngoài nói, ngươi để lão phu về sau còn thế nào gặp ngươi? Lão phu nếu là không có thể rời đi cho chơi, liều mạng đầu này mạng ra cũng muốn giết ngươi rửa sạch sỉ nhục." Nghe được Lục Mạn Thiên tiếng mắng chửi, Trương Lãng khẽ miệng dùng sức kéo ra, Nghe giống như là Lục Mạn Thiên đang mắng hắn, chỉ có Trương Lãng biết Lục Mạn Thiên đây là cố ý, Lục Mạn Thiên ra mặt độ dày có thể vì chút chuyện nhỏ này nổi giận sao? Căn bản không, có khả năng, sợ dĩ nổi giận lớn như vậy, bất quá là muốn cho Vương Đại Thối tin tưởng Trương Lãng nói lời, chứng minh hắn Lục Mạn Thiên cũng là bởi vì bị đội nón xanh mới muốn rời khỏi trò chơi, dạng này chí ít có thể để cho Vương Đại. Thối sinh ra một điểm tội ác cảm giác, hạ thủ thời điểm sẽ điểm nhẹ. Trương Lãng phối hợp với la lớn, "Lão Lục a, Cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn che giấu? Lúc trước nếu không phải Vương Tam Thối cùng Quách Tưởng Hoa có lỗi với ngươi, ngươi làm sao đến mức luân lạc tới bây giờ tình trạng? Bây giờ nói không chừng ngươi còn thưa thưa phục phục tại Tân Thủ thôn làm người thôn trưởng đâu. Chuyện quá khứ lão phu không muốn tái xách, hôm nay chỉ cần lão phu có thể rời đi trò chơi, liền sẽ cùng quá khứ nhất đau lưng đoạn, trước kia nhận qua tổn thương đều sẽ hết thảy quên. Lúc Mạn Tiên rất bí mật hướng về phía Trương Lãng nháy nháy mắt. Lúc này lỗ đen sức lôi kéo giống như không phải thống khổ như vậy, còn có tâm tình ngái mát. Trương Lãng ở trong lòng liếc mắt, Lục Mạn Thiên lão gia hỏa này càng nói càng lai kinh, nói đều nói một bộ một bộ. Lục Mạn Thiên cùng Trương Lãng ở chỗ này kẻ sướng người họa, Vương Đại Thối cùng Vương Nhị Thủ trên mặt cũng có chút nhịn không được rồi, dù nói thế nào cũng là bọn hắn tam đệ có lỗi với Lục Mạn Thiên, chuyện này mặc kệ đặt ở chỗ đó, có lỗi với chính là thật xin lỗi, nảy ra gốc tưởng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Vương Nhị Thủ đi vào vương đại thối bên người, nhỏ giọng nói: "Đại ca, chúng ta vẫn là đi đi, Lục Mạn Thiên đã đủ đáng thương, ba chân đoạt lao bà hắn quách tường hoa, người đây cũng là biết đến, nếu là ở thời điểm này giết Lục Mạn Thiên, ngoại nhân sẽ ý kiến gì chúng ta ba huynh đệ, một cái đoạt Lục Mạn Thiên nữ nhân, mà khác hai cái chạy đến giết Lục Mạn Thiên, chuyện này nghĩ như thế nào đều có chút làm người buồn nôn a." Có thể tinh võng đại nhân mệnh lệnh không thể không tuân thủ, chúng ta nếu là cứ đi như thế Tình vong đại nhân trách tội xuống Vương đại thối cũng có chút dao động, nhìn xem sắp tiến vào lỗ đen lục Mạn Thiên, Lam Hải đã bản thân bị trọng thương, hắn muốn giết chết Lục Mạn Thiên dễ như trở bàn tay, một cái mới hơn 30 cấp trưởng lão căn bản không có khả năng ngăn được hắn. Vương Nghị thủ con ngươi đảo một vòng, hắn vốn là không thế nào muốn lộng chết Lục Mạn Thiên, trước kia quan hệ của hai người coi như không tệ, về sau bị Lục Mạn Thiên hố nhiều lần, mới chậm rãi trở nên kém, nhưng cũng không trở thành giết chết hắn, nhỏ giọng đề nghị không bằng chúng ta trước tiên lui đến một bên, để Bình Nguyên thành chủ đến xử lý chuyện này, Lục Mạn Thiên đoạt hắn phục sinh quần chủ, đây chính là trùng cực thần khí, hắn nhất định sẽ không bỏ qua Lục Mạn Thiên, chỉ cần chúng ta không động thủ, ngoại nhân cũng nói không ra cái gì chuyện phiếm tới. Tốt, cứ làm như thế. Vương Đại Thối cùng Vương Nhị Thủ cộng đồng lui lại đến khoảng cách nhất định, làm ra một bộ không đếm xuể đến tư thế. Nhìn thấy Vương Đại Thối cùng Vương Nhị Thủ lui lại, Trương Lãng trong lòng thở ra một hơi thật dài. Sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Bình Nguyên Thành chủ, Băng Sương, Cự Long có Tiểu Lục kéo lấy, Vương Nghị thủ cùng Vương Đại Thối cũng dùng hành động biểu lộ thái độ, hiện tại cũng chỉ còn lại có Bình Nguyên Thành chủ cái này khó đối phó nhất ra hỏa. Nói Bình Nguyên Thành chủ khó đối phó nhất, cũng không phải nói hắn lợi hại nhất, chí ít tại Trương Lãng cảm giác, Vương Đại Thối liền khẳng định so Bình Nguyên Thành chủ lợi hại, nói hắn khó đối phó, là bởi vì Lục Mạn Thiên trộm hắn trung cực thần khí phục sinh quân chủ, nếu như Lục Mạn Thiên không đem thần khí trả lại hắn Hắn là thế nào cũng không có khả năng buông tha Lục Mạn Tiên. Trương Lãng mắt nhìn dần dần đến gần Bình Nguyên thành chủ, ngẩng đầu hướng về phía Lục Mạn Tiên hô, "Lão Luca, mau đem phục sinh quyển trục lấy ra đi, không phải ta cũng không chống nổi." "Không được, phục sinh quyển trục là ta đồ vật bảo mệnh, tuyệt đối không thể lấy ra." Lục Mạn Tiên hiện tại đang ở tại bên bờ sinh tử, Lô đen cũng không phải địa phương an toàn, lúc nào cũng có thể đem Lục Mạn Tiên triệt để xé nát, phục sinh quyển trục chính là hắn đầu thứ hai sinh mệnh. Làm sao có thể đem quyển trục lấy ra cho người khác? Chương 733, uy hiếp. Trương Lãng biết rõ Lục Mạn Thiên tính cách, biết hắn sẽ không đem Phục Sinh quyển trục giao ra, cũng chỉ là hô hai tiếng thử một chút, nghe được Lục Mạn Thiên trả lời, cười khổ nhìn hướng Bình Nguyên thành chủ, ngươi cũng nghe đến, Lục Mạn Thiên trước lúc rời đi đúng không sẽ xuất ra Phục Sinh quyển trục, không bằng ngươi trước chờ một hồi, chờ Lục Mạn Thiên rời đi về sau, Phục Sinh quyển trục nói không chừng sẽ tuôn ra đến, cho đến lúc đó, ngươi tại đi nhặt tuôn ra tới Phục Sinh quyển trục. Khẳng định không có người dành với ngươi. Ta không muốn mạo hiểm, chờ Lục Mạn Thiên sau khi ra ngoài, Phục Sinh quyển trụ cũng có khả năng sẽ không tồn ra đến, cho đến lúc đó, ta coi như thật muốn mất đi Phục Sinh quyển trụ. Bùi Nguyên thành tay phải bên trong khảm đao giơ lên, Lục Mạn Thiên sắp hoàn toàn tiến vào lỗ đen, hắn không muốn chậm trễ thời gian. Trương Lãng vô vô cái trán, giang tay ra nói, ngươi thật không đang suy nghĩ, cân nhắc chờ khoảng một hồi. Mơ tưởng kéo dài thời gian, tránh ra, không phải ta ngay cả ngươi một khối giết. Bùi Nguyên Thành tay phải bên trong khảm đao bắt đầu sáng lên qua mang. Trương lão sau lưng Lam Hải thanh âm yếu ớt nói, "Ngươi lui ra, để ta chặn lại hắn. Ngươi vẫn là tỉnh lại đi, nếu không phải tiểu linh trị liệu cho ngươi, ngươi bây giờ còn có thể hay không đứng tại không trung đều là cái vấn đề." Trương lão quay đầu mắt nhìn Lam Hải, mặc dù có tiểu linh cho nó trị liệu, nhưng nó thương thế trên người thực sự quá nghiêm trọng, trước ngực vết thương đang chậm rãi khép lại, nhưng chỉ còn lại xương cốt hai tay còn không có bất luận cái gì khởi sắc. Lam Hải nghe vậy muốn phản bác, còn chưa mở miệng nói chuyện, cũng cảm giác cổ họng ngột ngột, máu tươi vọt tới bên miệng, vị hắn nghẹn sinh sinh nuốt xuống. Trương Lãng không để ý đến sau lưng Lam Hải, ngón tay trong hư không điểm liên tiếp mấy lần, sắc mặt bình tĩnh nói: "Bình Nguyên thành chủ, ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào. Lời này của ngươi là có ý gì?" Bình Nguyên thành chủ không biết Trương Lãng ý tứ trong lời nói, nhưng hắn nhìn thấy Trương Lãng sắc mặt bình tĩnh, trong lòng nổi lên một cố không tốt suy nghĩ. Trương Lãng cười nói: Nơi này là Thiên Không Huyền Thành, mà ta là Thiên Không Huyền Thành thành chủ, Thiên Không Huyền Thành ngươi dù sao cũng nên biết đi, là một tòa so bình nguyên thành cao cấp hơn thành thị. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Vĩnh Nguyên Thành chủ tâm bên trong không tốt suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng, Thiên Không Huyền Thành cái tên này hắn không xa lạ gì, chỉ là có chút không nghĩ ra, trưởng lão vì sao lại ở thời điểm này nói loại lời này? Ta là Thiên Không Huyền Thành thành chủ, ngươi nghĩ tại Thiên Không Huyền Thành cùng ta chiến đấu, liền muốn đối mặt toàn bộ Thiên Không Huyền Thành? Ngươi xác định chính mình có thể đỡ nổi Thiên Không Huyền Thành phản kích à? Theo chương lãng tiếng nói vừa dứt, trên mặt đất Thiên Không Huyền Thành xuất hiện mấy cái điểm sáng, những điểm sáng kia đều là Thiên Không Huyền Thành phía trên ma tinh pháo tại bổ sung năng lượng báo hiệu, ma tinh pháo uy lực rất lớn, phi thường lớn, chỉ có một tòa ma tinh pháo đánh vào Bỉnh Nguyên thành chủ trên thân khả năng không gây thương tổn được hắn, có thể trên mặt đất có mấy cái ma tinh pháo cùng một chỗ phát xạ, cho dù là Bỉnh Nguyên thành chủ cũng không có khả năng may mắn thoát. Khởi Bị ma tinh pháo tỏa định Bình Nguyên thành chủ, theo tâm ngọn nguồn chỗ sâu dâng lên một cỗ ý lạnh, hắn lúc này tại thiên không huyền thành ngay phía trên, muốn tránh đều không, có chỗ trốn, nếu như tại mặt đất, còn có thể dựa vào địa hình chênh læ, trên không trung cũng chỉ có thể trở thành cái bia, bị ma tinh pháo khóa chặt cũng không phải tốt như vậy chênh læ. Bình Nguyên thành chủ sắc mặt âm trầm nói, ta không tin thiên không huyền thành có đầy đủ năng lượng phát động ma tinh pháo, thiên không huyền thành ma tinh thạch một mực cùng không đủ cầu. Làm sao có thể có thừa lực sử dụng tiêu hao năng lượng to lớn ma tinh tháo? Có hay không dư lực thử một chút thì biết, chỉ cần ngươi dám ở tiến lên một bước, ma tinh tháo liền sẽ phát động công kích. Trương Lãng trên mặt không có biến hóa chút nào, trong lòng lại lau một vệt mồ hôi, phía dưới ma tinh tháo nhiều nhất chỉ có một hai cái có thể thành công phát xạ, còn lại căn bản không có dư thừa năng lượng, giống như Bình Nguyên Thành chủ nói, Thiên Không Huyền Thành ma tinh thạch vẫn luôn không đủ dùng, căn bản không có biện pháp đồng thời khởi động nhiều cái ma tinh tháo. Vỹ Nguyên Thành chủ sắc mặt càng thêm âm trầm, nắm chặt khảm đao tay hơi rung nhẹ mấy lần, mấy lần muốn đem khảm đao vung ra đi, đều bởi vì phía dưới Ma tinh pháo phát ra điểm sáng dừng tay. Vi bảo trụ lục Mạn Thiên, dốc hết một thành chi lực, làm như vậy đáng giá không? Một khi Ma tinh pháo phát xạ, thiên không huyền thành liền sẽ bởi vì năng lượng hao hết, lâm vào tê liệt, cho đến lúc đó ngay cả truyền tống trận đều sẽ ngừng chuyển động, tê liệt bên trong thiên không huyền thành, cũng không phải tùy tiện làm điểm m MV tinh thạch liền có thể một lần nữa khởi động. Khởi động Thiên Không Huyền Thành so tưởng tượng luôn khó rất nhiều. Vĩnh Nguyên Thành chủ muốn cho Trương Lãng chủ động thỏa hiệp, nhưng hắn nói lời cũng không có bất kỳ cái gì khuyết đại, Thiên Không Huyền Thành một khi tê liệt, liền sẽ biến thành vô chủ thành thị, thật cho đến lúc đó khả năng ngay cả thành chủ đều muốn thay người. Trương Lãng trong lòng 100 cái không nguyện ý, nhưng trên mặt nhưng không có biểu lộ ra, bình tĩnh nói, Lục Mạn Thiên là bằng hữu của ta, vì bằng hữu bước lên điểm hiểm cũng đáng được. Tiểu Tử Thúy, ngươi quá đủ ý tứ, lão phu sẽ nhớ kỹ ngươi nhân tình này. Có cơ hội nhất định trả. Lục Mạn Thiên một trận cảm động, càng đến gần trong hắc động, lôi kéo cảm giác đau đớn càng nhẹ, hiện tại Lục Mạn Thiên đã không đang phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trương lão ngẩng đầu cười hắc hắc nói, "Đường sau đó, hiện tại liền đem trên người đồ tốt lấy ra cho ta đi." Nam tử hắn đại trợ phụ, nói báo đáp nhiều đáp ngươi, đó chính là về sau. Lục Mạn Thiên như cái trung cực thần giữ của, cho dù là mau rời đi trò chơi, cũng không nguyện ý đem trên người đồ tốt lấy ra. Trương Lãng buồn bực thu hồi ánh mắt không đang nhìn Lục Mạn Thiên, muốn từ trên người hắn cầm đồ vật, độ khó thực sự quá lớn. Bành Nguyên Thành chủ chậm rãi bước ra bước chân, Trương Lãng tâm đều nhanh nhức đến cổ họng, con mắt không có nhìn thẳng Bành Nguyên Thành chủ chân, chỉ là dùng ánh mắt còn lại ngâm lấy, cầu nguyện trong lòng không muốn phóng ra đến, nếu quả như thật phóng ra một cước này, trên mặt đất có tối đa nhất hai cái ma tinh pháo có thể phát xạ, cái khác điểm sáng đều là do người, thật muốn cho đến lúc đó, Trương Lãng hoang luôn coi như lộ tẩy. Lục Mạn Thiên thân là Thiên Không Huyền Thành Phó Thành chủ, tự nhiên rất rõ ràng Thiên Không Huyền Thành nội tình, biết không có khả năng đồng thời khởi động nhiều như vậy ma tinh tháo, lập xuống hét lớn, "Bình Nguyên Thành chủ, ngươi thật vì một cái phá quyển trục muốn tìm chết sao?" Ma tinh tháo uy lực ngươi rất rõ ràng, liền xem như ngươi cũng không có cách nào ngăn trở nhiều như vậy ma tinh tháo. Lục Mạn Thiên thanh âm thành công đệ Bình Nguyên Thành chủ thu hồi bước ra chân, ngẩng đầu trầm giọng nói, "Đem quyển trục cho ta, ta lập tức quay người rời đi." Nghe được Bình Nguyên Thành chủ lời nói, Lục Mạn Thiên lẩm bẩm nói, "Không phải đã nói rồi sao, chờ ta an toàn rời đi trò chơi về sau, chỉ cần có cơ hội, khẳng định sẽ đem quyển trục trả lại cho ngươi, làm gì gấp gáp như vậy a? Ngươi rời đi trò chơi, ta còn có cơ hội nhìn thấy quyển trục a." Bùi Nguyên Thành chủ khí lồng ngực không ngừng chập trùng, Lục Mạn Thiên một khi rời đi trò chơi, hắn còn tới đi nơi nào tìm Lục Mạn Thiên người này muốn về chính mình phục sinh quyển trục. Lục Mạn Thiên đương nhiên nói, đương nhiên có thể, lão phu làm người hướng đến đều là lấy lấy sự tin cậy làm gốc. Chỉ cần là lão phu đã nói, một ngày nào đó sẽ thực hiện. Chương 734, thành công rồi đi. Trương Lãng đều có chút không đành lòng nghe, Lục Mạn Thiên thật đúng là lời gì cũng dám nói a, vậy mà có ý tốt nói mình là một cái dạng thành tín người, nếu là hắn dạng thành tín, Thái Dương đều muốn từ phía Tây thăng lên. Bình Nguyên thành chủ hừ lạnh một tiếng nói, ngươi là ai, tất cả mọi người rất rõ ràng, hiện tại đem quyển trụ cho ta, ta lập tức đi, không cho ta quyển trụ, ngươi cũng đừng nghĩ bình an rời đi. Ta ngay ở chỗ này, ngươi dám tới à?" Lục Mạn Thiên Như khí hùng hùng nói, "Ngươi bị phía dưới mười mấy cái ma tinh pháo tập trung vào, chỉ cần dám hành động thiếu suy nghĩ, trên mặt đất ma tinh pháo trong giây phút đem ngươi đánh thành tro cát bã." Trương Lãng tối đầu nhìn về phía mặt đất, chỉ có 10 cái điểm sáng, quả thực là bị Lục Mạn Thiên nói thành mười mấy cái, loại này nói dối không đỏ mặt chút nào lực lượng, ngay cả Trương Lãng đều bội phục vô cùng. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, không trung lại vang lên từng đợt tiếng sấm. Trời khuất bầu trời mây đen càng phát ra nồng đậm, từng đạo thiểm điện tại tầng mây bên trong thoáng hiện, trên mặt đất người chơi ngẫu nhiên có thể từ lôi quang chông được đến trên bầu trời vài bóng người, khi bọn hắn muốn nhìn rõ ràng thời điểm, lôi điện lại không xuất hiện ở hiện. Không tốt, Lục Mạn Thiên muốn đi. Bùi Nguyên Thành chủ hét lớn một tiếng, trong tay khảm đao dĩ nhiên huy động, bởi vì kiêng kỵ mặt ma tinh xảo, hắn cũng là không có hướng phía trước phóng ra một bước, chói mắt đao khí từ khảm đao bên trên bay ra ngoài, bay thẳng trong hắc động Lục Mạn Thiên mà đi. Tư si đạo nhân, ngươi cũng đừng nói ta nhận tâm a, chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt. Trương lão triệu hồi ra Tư si đạo nhân, Tư si đạo nhân không biết phi hành, toàn bộ nhờ Trương lão dùng hai tay bắt lấy, si ngốc ngốc ngốc Tư si đạo nhân không biết chuyện gì xảy ra, liền bị Trương lão đột nhiên ném ra ngoài. Trương lão tại ném ra Tư si đạo nhân về sau, liền phân phát nó, hiện tại nó đã không phải là Trương lão huyết thú, bị ném bay Tư si đạo nhân vừa vặn ngăn tại Bỉnh Nguyên thành chủ đao khí bên trên, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương qua đi. Tây si đạo nhân thi thể hướng mặt đất rơi xuống, ở giữa không trung liền bị hệ thống đổi mới, bởi vì là trường lãng vân phát huyết thú, sau khi chết không có bạo bất kỳ vật gì. Tây si đạo nhân tử vong thành công chặn bình nguyên thành chủ một kích, cũng coi như cứu được Lục Mạn Thiên một đầu mạng nhỏ, hiện tại Lục Mạn Thiên chỉ có không cấp, dù chỉ là một đạo đạo khí, cũng có thể rất dễ dàng giết chết Lục Mạn Thiên. Lục Mạn Thiên vô vô lòng ngực, nghĩ mà sợ nói, tiểu tử thối, vẫn là ngươi phản ứng nhanh, tại chậm một chút, lão phu kém chút chơi xong. Ngươi vẫn là nhanh lên chút đi, ta nhưng không có cái thứ hai huyền thú vì ngươi cản công kích. Đang nói rằng không có huyền thú thời điểm, Trương Lãng cố ý nhấn mạnh, phân phát huyền thú là cố ý gây nên, đến nỗi trong này nguyên nhân sao? Đương nhiên là bởi vì sau lưng Lam Hải, hiện tại Lam Hải bản thân bị trọng thương, mà chính mình lại vừa vận không có huyền thú, nếu như Lam Hải nguyện ý làm chính mình huyền thú, chỉ cần đem nó thu vào huyền thú không gian, thương thế trên người rất nhanh liền có thể trị hết, đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn Lam Hải nguyện ý mới được. Bình Nguyên thành chủ phát ra một đạo hư lệnh, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Trong tay khảm đao lần nữa sáng lên hào quang chói sáng, lần này quang càng thêm trướng mắt, uy lực càng thêm to lớn. Bình Nguyên thành chủ, ngươi thật không sợ ta khởi động ma tinh phao à? Trương lão rất lo lắng Lục Mạn Thiên nhịn không được lần này. Bình Nguyên thành chủ giống như là không có nghe được Trương lão uy hiếp, khảm đao đột nhiên chản xuống dưới, chói mắt đao khí bay về phía Lục Mạn Thiên, Trương lão nghĩ ngăn cản, nhưng không có biện pháp, đao khí thực sự quá nhanh. co như hắn nghĩ chính mình đi ngăn trở đao khí cũng theo không kịp đao khí tốc độ. Lam Hải muốn xông đi lên, cố gắng mấy lần đều không thành công, hắn hiện tại duy trì lơ lửng giữa không trung đều tốn sức, lại càng không cần phải nói nhanh chóng phi hành. Sa Sa Vương đại thối cùng Vương Nhị thủ Khẩn Trương nhìn xem càng ngày càng tới gần Lục Mạn Thiên đao khí, hai người bọn họ cũng không muốn nhìn thấy Lục Mạn Thiên chết mất, lại tới đây, cũng là bởi vì tình vọng nguyên nhân, bằng không thì cũng sẽ không bởi vì Trương lão mấy câu đều đứng ở một bên xem náo nhiệt. Lão lục, cút nhanh lên a. Trứng Lãng chỉ có thể hy vọng Lục Mạn Thiên động tác nhanh một chút, đuổi tại đao khí tới người trước đó rời đi trò chơi, chỉ có dạng này, Lục Mạn Thiên mới có thể an toàn, một khi bị đao khí chạt tới, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Lục Mạn Thiên thân là người trong cuộc. Rõ ràng nhất bị đao khí tới người hạ chẳng, Liêu Mạn hướng trong hắc động động đẩy thân thể, quang mang chói mắt càng ngày càng gần, lỗ đen cũng đang nhanh chóng thu nhỏ lại, tính cả Lục Mạn Thiên thân thể cùng một chỗ thu nhỏ lại. Đao khí cuối cùng bay đến lỗ đen trên không, không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra, đao khí cũng không có bị lỗ đen hấp thụ. Ngay tại đao khí sắp đánh vào trong hắc động lục mạn thiên trên thân lúc, lỗ đen kịp thời biến mất, liên đôi lấy lục mạn thiên cũng đi theo cùng nhau biến mất không thấy, không trung mây đen chậm rãi tiêu tán, không bao lâu, liền lộ ra ấm áp thái dương. Phảng phất mới vừa rồi bị mây đen bao phủ hết thảy đều là ảo giác, Trương Lãng không yên lòng liên hệ Vương Hoa Vũ, nghe tới Vương Hoa Vũ nói thành công về sau, mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Không đúng, Lục Mạn Thiên thứ ở trên thân đâu? Trương Lãng tâm tâm niệm niệm lấy Lục Mạn Thiên thứ ở trên thân, Lục Mạn Thiên đều đã rời đi trò chơi, hắn nói đồ trên người hắn là không thể nào mang ra trò chơi, hẳn là tuôn ra đến mới đúng, có thể trên thực tế Lục Mạn Thiên trên thân cái gì đều không nổ, cũng không thể nói cái gì đều không nổ, y phục trên người hắn liền từ không trùng phiêu phiêu đang đang rơi về phía mặt đất, ngay cả mặc quần áo đều phát nổ ra, không có lý do thứ ở trên thân không爆啊, Trương Lãng càng nghĩ càng thấy đến. Kỳ quái! Cuối cùng vẫn là để hắn thoát ly trò chơi. Vương Đại Thối lúc đầu cũng nhìn không ra hắn là thương tâm, vẫn là may mắn. Vương Nghị Thủ cười nói, cái tai họa này mặc kệ đến thế giới kia, từ đầu đến cuối đều là một cái tai họa, đại ca, chúng ta về hoàng thành đi, cũng không biết Tinh Vong sẽ làm sao trừng phạt chúng ta. Tinh Vong sẽ không trừng phạt chúng ta, chính nó không đến liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Vương Đại Thối liếc mắt nhìn chằm chằm trước lão, sau đó mới bay hướng hoàng thành. Vương Nghị Thủ trước khi đi Tần Vệ phía Trương Lãng khoát tay áo, nói, có thời gian đến hoàng thành chơi. Nhất định. Trương Lãng cùng Vương Nhị Thủ quan hệ coi như không tệ, không có cự tuyệt Vương Nhị Thủ. Bình Nguyên thành chủ Chung Điệp hừ lạnh một tiếng, nếu không phải thân là dân bản địa không thể tùy tiện đối người chơi xuất thủ, lúc này hắn khả năng đã bổ về phía Trương Lãng, tại trường Trương Lãng vài lần về sau, không cam lòng bay về phía Bình Nguyên thành. Bang Sương cự long đi vào Lãng trước mặt Trương Lãng, thanh âm giống như sét đánh quát, nhân loại, hảo hảo đối đãi con của ta. Nếu để cho ta biết hải tử tại ngươi nơi này bị hủy khuất, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Làm băng xương cử lòng rời đi về sau, tiểu lục vinh vang đắc y vây quanh trương lãng phi hành, bộ dáng kia phản phất tại nói cho hắn biết, ta thế nhưng là có hậu trường lòng, về sau muốn khách khí với ta điểm. Trương lãng mới không ăn tiểu lục một bộ này, một bàn tay đập vào tiểu lục trên đầu, tại tiểu lục hủy khuất ba ba biểu lộ dưới, đem nó thu vào sùng vật không gian. Làm hải, ngươi biết lao lục đồ vật đều giấu ở nơi nào sao? Trương Lãng nghĩ tới nghĩ lui, Lục Mạn Thiên không có bạo đồ vật kết quả chỉ có một cái, đó chính là Lục Mạn Thiên sớm đem đồ tốt đều giấu đi, không phải hắn rời đi trò chơi vì cái gì không bạo bất kỳ vật gì, đó căn bản không thể nào nói nổi. Chương 735, thu phục Lam Hải. Lam Hải do dự một chút, có thể là chẳng đáng tại nói dối, mở miệng nói, Lục Mạn Thiên đồ vật đều trên người ta. Cái gì? Trương Lãng há to miệng, không thể tin được đây là sự thực, Lục Mạn Thiên thế mà lại đem đồ vật giao cho người khác. Này làm sao nhìn cũng không quá khả năng, chờ một chút, ngươi nói lục mạn thiên đem đồ vật đều đặt ở trên người của ngươi, kêu phục sinh quyển trục chẳng lẽ cũng tại ngươi nơi này. Lục mạn thiên muốn ta bảo hộ an toàn của hắn, ta nếu như bị giết, ai còn bảo hộ hắn, phục sinh quyển trục đương nhiên tại ta chỗ này, liền xem như ta chết đi, cũng có thể dùng phục sinh quyển trục chúng sinh tiếp tục bảo hộ hắn rời đi trò chơi. Lam Hải trải qua tiểu linh không ngừng thi triển trị liệu thuật, thương thế trên người ngay tại trầm dãi chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù quá trình này phi thường chậm chạp. Trương Lãng nhớ tới trước đó Lục Mạn Thiên lộ ra tới phục sinh quyển trục, Trần Chơ nói, "Lục Mạn Thiên lấy ra cái kia quyển trục là cái gì?" "Không biết, dù sao không phải phục sinh quyển trục." Lam Hải trả lời rất thẳng thắn. Trương Lãng không khỏi nắm chặt nắm đấm, hắn không nghĩ tới Lục Mạn Thiên tại loại này tình huống dưới, vẫn là nói lao hết bài này đến bài khác, không, có một câu nói thật, nhưng nghĩ lại, hiện tại Lục Mạn Thiên đã rời đi trò chơi, mà Lục Mạn Thiên đổ vật đều tại Lam Hải trên thân. Nếu như thu phục Lam Hải làm huyễn thú, vậy có phải hay không nói ngay cả Lục Mạn Thiên những vật kia cũng đều muốn trở thành chính mình. Nghĩ tới đây, Trương Lãng nội tâm một mảnh lửa nóng. Tiểu Hải a. Trương Lãng vốn là nghĩ ôm Lam Hải cổ, nhưng nhìn đến nó lồng ngực giữ tận vết thương khổng lồ, vì không lôi kéo đến miệng vết thương của hắn, cải thành muốn cầm tay của nó. Khi nhìn đến nó một đôi không có huyết nhục tràn đầy xương cốt hai tay về sau, chỉ có thể từ bỏ thu tay lại, một mặt nhật tình nói, Lục Mạn Thiên hiện tại đã không có ở đây. Ngươi có hay không vì mình tương lai nghĩ tới? Lời nói này ngồi dậy làm sao như thế khó chịu, Trương Lãng hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ cần có thể đạt được Lục Mạn Thiên lưu tại Lam Hải thứ ở trên thân, nói cái gì nói đều được. Lam Hải mất tự nhiên vặn vẹo gối léo thân thể, rất không khách khí mở miệng nói, tên ta là Lam Hải, không cứ gọi Tiểu Hải, muốn nói chuyện liền hảo hảo nói chuyện, quá buồn nôn mà nói ta nghe không thoải mái. Kỳ thật đi, ngươi cũng nhìn thấy, ta cùng lão Lục kia là quá mệnh giao tình, vì hắn, ta huyễn thú cũng mất Ngươi nhìn hắn vật lưu lại có phải hay không hẳn là cho ta, dù sao ta là hắn trên đời này thân nhân duy nhất a. Trương Lãng dùng sức gạt ra con mắt, muốn gạt ra mấy giọt nước mắt, con mắt đều chèn đau cũng không thể rơi ra nước mắt tới. Lam Hải nghiêng đầu nói, Lục Mạn Thiên đã từng nói, ngươi giống như hắn không muốn mặt, để cho ta ngàn vạn không thể tin tưởng ngươi, hiện tại xem ra, Lục Mạn Thiên nói rất đúng. Lão già kia, chờ sau này có cơ hội xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trương Lãng hận không thể hiện tại tiểu lỏ gấp đây đi tìm Lục Mạn Thiên đến cái chân nhân cỡ cỡ, tại ngoại giới, Lục Mạn Thiên tuyệt đối không phải là đối thủ của mình, nhưng bây giờ rất rõ ràng không phải lúc, dưới mắt trọng yếu nhất chính là từ Lam Hải nơi này đem Lục Mạn Thiên đồ vật đều cho đem tới tay, chỉ là một cái thần cấp dây truyền liền để Trương Lãng chảy ra nước miếng, ai biết Lục Mạn Thiên còn có bao nhiêu dạng này thần khí a. Trương Lãng lao đi khệ miệng nước miếng, cười hắc hắc nói, Lục Mạn Thiên đều đã rời đi trò chơi, ngươi cũng không phải hắn huyễn thú. Trên thân mang theo nhiều như vậy đồ tốt, thực sự không an toàn. Cái này nếu là không cẩn thận bị bình nguyên thành thành chủ biết phục sinh quyển trục ở trên người của ngươi, hắn chắc chắn sẽ không vông tha ngươi, không bằng đem quyển trục giao cho ta đảm bảo. Coi như bình nguyên thành chủ biết quyển trục tại trên người của ta, hắn cũng không dám giết ta cái. Này thiên không huyễn thành thành chủ. Không được. Lam Hải lắc đầu cự tuyệt Trương Lãng. Trương Lãng chưa từ bỏ ý định nói, vì cái gì, ngươi không phải là muốn độc chiếm lục mạng thiên tất cả mọi thứ đi. Lục Mạn Thiên độ vật ta không muốn. Lam Hải ngẩng đầu nhìn về phía Lục Mạn Thiên biến mất địa phương, thanh âm trầm giọng nói, hắn nói sẽ còn trở về lấy đi thứ thuộc về hắn, ta không thể đem hắn đồ vật cho người khác. Ý của ngươi là Lục Mạn Thiên sẽ còn trở về, đây không có khả năng, hắn đã triệt để rời đi trò chơi nói tới chỗ này, Trương Lặng nghĩ đến một cái khả năng, Lục Mạn Thiên là lấy một cái dân bản điệu thân phận vĩnh viễn rời đi thế giới thứ 3. Cũng không có nói hắn không thể lấy người chơi thân phận tiến vào thế giới thứ 3. ngậm lại một cái đầy người thần khí người chơi, tại thế giới thứ 3 đại sát tứ phương, trước kia Lục Mạn Thiên thế nhưng là đỉnh cấp tồn tại, thế giới thứ 3 nơi nào có độ tốt, hắn nhất thanh nhị sợ, hắn nếu thật là lấy người chơi thân phận tiến vào cho chơi, vậy còn không đến náo lật trời a. Lam Hải lắc đầu nói, ta không biết Lục Mạn Thiên sẽ lấy phương thức gì trở về, nhưng hắn nói sẽ trở về, liền nhất định sẽ trở về, Lục Mạn Thiên mặc dù các loại không đáng tin cậy, nhưng hắn đối thứ thuộc về chính mình nhất là chấp nhất, cho dù chết Hắn cũng muốn cầm lại đồ vật của mình tại đi chết. Người đối lục Mạn Thiên hình dung đơn giản quá chuẩn xác. Trương Lãng hướng về phía Lam Hải vươn ngón tay cái, tất nhiên không có cách nào từ Lam Hải trong tay cầm lại lục Mạn Thiên đồ vật, vậy liền đổi một cái mạch suy nghĩ, Trương Lãng nhìn xem một thân tổn thương Lam Hải nói, ngươi thụ thương quá nghiêm trọng, không bằng tiến ta Huyễn Thú Không Gian đi dưỡng thương, ngươi yên tâm, chờ ngươi tổn thương dưỡng tốt về sau, nếu như ngươi không nguyện ý làm ta Huyễn Thú, ta tùy thời đều có thể thả ngươi rời đi. Lam Hải nghe vậy sắc mặt cổ quái nhìn xem Trương Lãng, cũng không nói có đáp ứng hay không, cứ như vậy ngẩn người nhìn xem Trương Lãng, chỉ đem Trương Lãng nhìn cảm thấy nhột nhạt trong lòng. Hệ thống nhắc nhở: Huyễn thú Lam Hải chủ động làm ngươi với thú, có, không đồng ý. Nghe được hệ thống nhắc nhở thời điểm, Trương Lãng còn có chút rơi vào mơ hồ, ngu ngơ một hồi mới phản ứng được, vội vàng tuyền là, một đạo tinh thần kết nối quán xuyên Trương Lãng cùng Lam Hải, trong lúc vô hình để bọn hắn hai cái có một tia ăn ý. Ngươi đi trước huyễn thú không gian dưỡng thương. Trở thành huyền thu về sau, Lam Hải đẳng cấp hạ xuống đến cùng Trương Lãng một cái cấp bậc, thương thế trên người bởi vì đẳng cấp hạ xuống, ngược lại càng thêm nghiêm trọng, Trương Lãng vội vàng đem Lam Hải nhận được huyền thu không gian, để hắn dưỡng thương đi, không biết có phải hay không là bởi vì Lam Hải phẩm giai quá cao nguyên nhân, Trương Lãng bản năng không muốn nhìn thấy Lam Hải tử vong. Cuối cùng là kết thúc. Trương Lãng đóng lại mặt đất mấy cái ma tinh pháo điểm sáng, lúc này phi thiên kỹ năng cũng nhanh đến thời gian, rơi xuống đất về sau, trực tiếp tiến vào trong thành chủ phủ. Vật này không sai, thế mà có thể tại thế giới thứ 3 che đậy cảm giác của ta, Vương Hoa Vũ thật sự là một cái quỷ tài, thứ gì đều có thể nghĩ ra được. Tinh Vong biến thành tiểu nữ hài ngồi tại trong phủ thành chủ trên mặt bàn, cầm trong tay một khối đá, tảng đá kia chính là Lục Mạn Thiên một mực cầm ở trong tay, chờ Lục Mạn Thiên biến mất về sau, Trương Lãng chỉ có thấy được tuân gia tới một bộ quần áo, cũng không hề để ý khối này tảng đá vụn, không nghĩ tới vậy mà đến Tinh Vong trong tay. Trương Lãng có điểm tâm hư, đây chính là trong trò chơi chủ thần. đánh khẳng định là đánh không lại, chỉ có thể giả bộ như cái gì cũng không biết cười ha ha nói, ngươi làm sao Tiên Thiên không huyễn thành, không phải là tới tìm ta đi. Chương 736, Tiên Đan sự kiện. Tình võng ngồi trên bàn, một đôi bắp chân lúc gần lúc hiện, Thu hồi tạng đá cười nói, thật kỳ quái sao, ta là thế giới thứ 3 chủ thần, chỉ cần là thế giới thứ 3 ta đều có thể đi, đừng tưởng rằng ta thật vào không được Tiên Không huyễn thành, ta chỉ là không biết nên không nên xóa đi lục mạn thiên trí tuệ. Cho nên mới một mực không có tiến thiên không huyễn thành. Vậy bây giờ vì cái gì lại tiến thiên không huyễn thành? Lục Mạn Thiên đã an toàn rời đi, ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải tới tìm ta đi." Trương Lãng chuyển cái ghế ngồi xuống, hắn cũng không phải thật sợ Tinh Vong đối phó hắn, Tinh Vong là trò chơi chủ thần, coi như muốn đối phó hắn, cũng nhất định phải tìm lý do thích hợp. Tinh Vong chu miệng nhỏ, bất mãn nói, "Ta chỉ là muốn gặp ngươi, thế giới thứ 3 bởi vì ngươi kiểu gì cũng sẽ náo ra một cái chuyện." Lục Mạn Thiên là bởi vì nguyên nhân của ngươi sáng tạo ra, hiện tại cũng là bởi vì nguyên nhân của ngươi rời đi cho chơi, ta muốn gặp kẻ cầm đầu, nhìn ngươi có lời gì muốn nói. Cái này sao, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Trương Lãng ho khan hai tiếng, hắn bởi vì thế giới thứ 3 mới tử dài đến hơn 10 vạn năm trong hôn mê tỉnh lại, Lục Mạn Thiên càng là được cho hắn tỉnh lại lớn nhất ân nhân, hắn có thể nói cái gì, hắn giống như không có cái gì biện pháp nói. Thật không dễ chơi. Tinh vóng nhẹ nhàng nhảy một cái. Nhẹ nhàng từ trên mặt bàn nhảy tới trên mặt đất, nâng lên cái đầu nhỏ nhìn xem Trương Lãng, nói: "Khả năng này là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, Lục Mạn Thiên đã rời đi, ta là thế giới thứ 3 chủ thần, sau này tại cũng không lý tới do tại tới tìm ngươi, tạm biệt." Nói, Tinh Vong khoát tay áo, thật giống là tại cùng Trương Lãng gặp lại. Trương Lãng vừa định mở miệng, Tinh Vong thân thể đã tiêu tán ở trong không khí, chờ Tinh Vong biến mất về sau, Trương Lãng mới nhỏ giọng thầm thì nói: "Làm sao làm cùng sinh ly từ biệt?" cũng không phải về sau đều không gặp mặt nhau được, chỉ cần ta còn tại trong trò chơi, ngươi nghĩ ra được còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Không có người trả lời Trương lão, Tình Phong cũng không có tại gia, toàn bộ trong thành chủ phủ chỉ có Trương lão một người, nhìn xem trống rỗng phủ thành chủ, Trương lão đột nhiên cảm thấy một trận cảm giác cô độc, hắn muốn rời đi phủ thành chủ đi tìm bằng hữu, hắn nghĩ xua tan đấy lòng dâng lên cảm giác cô độc, đúng lúc này, một trận tiếng tí tít, ngay sau đó một thanh âm tại Trương lão trong đầu vang lên, trong hiện thực có người liên hệ. Có, không kết nối thông tin. Vâng. Trương Lãng không biết là ai ở thời điểm này tìm hắn. Theo bản năng liền liên tiếp thông tin, trước mặt trong hư không xuất hiện một cái màn ảnh. Trên màn hình có hai người, một cái đứng tại trước màn hình, một cái khác ngay tại đối diện bận rộn. Cái kia bận rộn người khoảng cách màn hình có chút xa, thân ảnh cũng có chút mơ hồ, nhưng vẫn là bị Trương Lãng một chút nhận ra được. Người kia chính là Vương Hoa Vũ, mà đứng tại trước màn hình thì là vừa tách ra không lâu từ một cái lao giả biến. Thành đẹp trai đại thúc Lục Mạn Thiên, vốn nói thành công rời đi trò chơi Lục Mạn Thiên tâm tình hẳn là rất tốt mới đúng, nhưng lúc này Lục Mạn Thiên tâm tình tốt giống rất tồi tệ dáng vẻ, khuôn mặt bởi vì sinh khí đều trở nên có chút bóp méo. "Lão Lục, ngươi đây là biểu tình gì? Đi thế giới hiện thực không vui sao?" Nhìn xem hầm hừ Lục Mạn Thiên, Trương Lãng có chút không hiểu đầu, sinh khí còn chưa tĩnh, vì sao lại trước tiên liên hệ hắn, chẳng lẽ là thu phục Lam Hải sự tình bị Lục Mạn Thiên biết, cái này cũng không có đạo lý a. Lam Hải hiện tại đã là cái không có chủ nhân huyền thú, Lục Mạn Thiên cũng không đến nỗi vì chuyện này sinh khí. Lúc đầu lão phu là rất vui vẻ, nhưng khi lão phu xuất ra cái này hai viên tiên đan thời điểm, liền một chút cũng không vui. Lục Mạn Thiên trong tay nhiều hai viên đan dược, đan dược mặt ngoài rất phổ thông, Lục Mạn Thiên thấy nhưng là kế thừa hai cái cấp độ SSS người máy ký ức, liếc mắt liền nhìn ra cái này hai viên đan dược là thượng thấy nhất thuốc, căn bản không phải trường lãng, cái gọi là tiên đan. Trương Lãng vô xuống cái trán đem chuyện này quên mất, lúc trước lừa gạt Lục Mạn Thiên thời điểm, hắn là dùng tinh thần lực bao khỏa tại đan dược mặt ngoài, để đan dược nhìn mười phần đẹp mắt lộng lẫy, hiện tại tinh thần lực hao hết, tự nhiên là biến trở về nguyên bản bộ dáng. Trương Lãng luốt luốt cái mũi, giả ra giật nảy cả mình bộ dáng, cái này hai viên tiên đan làm sao lại biến thành dạng này, là có người hay không đánh cháo. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem chuyện này điều tra rõ ràng, dám trộm ngươi đồ vật, quả thực là chán sống rồi. Tiểu Tử Thúy Ngươi làm lão phu là kẻ ngu à? Lục Mạn Thiên cắn răng nghiến lợi đem hai viên đan dược ép thành mảnh vỡ, hung hăng nói: "Ngươi nếu là không đem bán đan dược vũ trụ điểm trả lại cho ta, ta liền cùng ngươi không xong." Lão Lục à, nói câu ngươi không thích nghe lời nói, ngươi bây giờ, thật đúng là rất không có khả năng đánh thắng được ta, ca không gần như chỉ ở trong trò chơi là cao thủ, tại thế giới hiện thực đồng dạng là cao thủ, điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng." Trương Lãng không có sợ hãi nhìn xem Lục Mạn Thiên, ban đầu ở Hoang Vu đại giám ngục, Lục Mạn Thiên thế nhưng là được Trương Lãng thực lực, lấy Lục Mạn Thiên là người đang đánh bất quá tình huống dưới, là không thể nào tự tìm đường chết. Quả nhiên Lục Mạn Thiên nghe được Trương Lãng uy hiếp, hầm hừ nảy sinh ác độc nói, ngươi chờ đó cho ta, chờ lão phu thực lực vượt qua ngươi thời điểm, chính là tiểu tử ngươi tự kỳ. Nói xong, Lục Mạn Thiên liền đóng lại thông tin. Trương Lãng bẹp bẹp miệng, nhìn thấy tại trong hiện thực Lục Mạn Thiên, để trong đầu của hắn lóe qua một đạo linh quang, vội vàng hạ tuyến trở lại thế giới hiện thực. bấm lục mạn thiên thông tin. Lão lục, ngươi chờ gấp nhanh như vậy nha, ta còn có việc muốn hỏi ngươi đâu. Thông tin kết nối về sau, Trương Lãng cố gắng gạt ra một mặt tiểu dung. Lục Mạn Thiên kéo căng lấy một tấm đẹp trai đại thúc mặt, thấp giọng nói, có chuyện gì sau này hãy nói, ta hiện tại bệ bội nhiều việc. Nói xong cũng muốn treo thông tin. Trương Lãng vội vàng nói, chờ cốt, chờ cốt, ta thật sự có việc gấp tìm ngươi. Cho ngươi 1 phút đồng hồ thời gian. Lục Mạn Thiên không có thật cút máy cùng Trương Lãng thông tin. Nhưng lại cố ý nâng lên một cái tay, vòng tay phía trên xuất hiện một phút đồng hồ đếm ngược. Trưởng lão im lặng cười cười, Lục Mạn Thiên giá hỏa này mãi mãi cũng là nhỏ mọn như vậy, suy nghĩ một chút tìm từ mở miệng nói, có thời gian hay không đến khủng long tộc viễn cổ xanh hóa đến đùa giỡn một chút, nơi này không khí mới mẻ, hoàn cảnh ưu nhã, phi thường thích hợp du lịch giải sầu, chỉ cần tới một lần, liền sẽ thật sâu thích nơi này. Lao phu bề bộn nhiều việc, không có thời gian. Lục Mạn Thiên cười lạnh nhìn về phía trưởng lão. căn bản không mắc nhưu. Trương Lãng khoát tay nào nói, "Đường cự tuyệt nhanh như vậy nha, ngươi tại thế giới hiện thực một người bạn đều không có, có thể có chuyện gì bận dữ, đến Viện Cổ Xanh Hóa, ta cam đoan ngươi sẽ không hối hận." Vội vàng trai giới tắm rửa. Lục Mạn Tiên tiếp tục cười lạnh giơ tay lên, trên tay hai cái kia đan dược bột phấn còn không có hoàn toàn biến mất, Miễn Cương có thể nhìn thấy một chút cặn bã, An Tiên đan trước đó, muốn tiến hành vài ngày trai giới tắm rửa, đây chính là ngươi nói cho lão phu Tiên đan sự tình ta có thể hay không trước buông xuống. Trương Lãng thần sắc cứng ngắc cười cười, vì có thể đem Lục Mạn Thiên hung đến Viễn Cổ Xanh Hoa đến, chỉ có thể soạn bậy nói, chỉ cần ngươi đến khủng long tộc Viễn Cổ Xanh Hoa, ta cam đoan, ngươi mua tiên đan tổn thất những cái kia vũ trụ điểm, gấp bội đền bù cho ngươi, lần này ngươi dù sao cũng nên hài lòng đi. Chương 737, lừa gạt Lục Mạn Thiên. Nghe được có đền bù, Lục Mạn Thiên sắc mặt lập tức không đồng dạng, xoa nắn hai tay hỏi, thần sẽ gấp bội đền bù cho ta? So chân kim còn thật. Trương Lãng xem xét có hy vọng, liền vội vàng gật đầu thừa nhượng. Lúc Mạn Tiên một mặt hoài nghi, rõ ràng không tin nhiệm Trương Lãng, lôi kéo một bên bận rộn Vương Hoa Vũ nói: "Vương Hoa Vũ tiên sinh làm phiền ngươi làm chứng, chỉ cần ta đi khủng long tộc viễn cổ xanh hóa, Trương Lãng liền đáp ứng cho ta 50 ức vũ trụ điểm." "Chờ một chút, ta lúc nào nói muốn cho ngươi 50 ức vũ trụ điểm? Ngươi khi đó mua hai cái kia tiên đan tốn hao vũ trụ điểm nhưng không có 2.5 tỷ nhiều như vậy." Trương Lãng đánh gậy lục mạn thiên mà nói: "Lục Mạn Thiên buông ra vương hoa vu tay, thấp giọng nói: "Nguyên lai ngươi không có ý định cho 50 ức vũ trụ điểm à, vậy vẫn là được rồi, ta còn là tiếp tục đi trai giới tắm rửa chuẩn bị ăn tiên đang đi." Nói, Lục Mạn Thiên làm bộ lại muốn cướp máy thông tin. "Cho ngươi, không phải liền là 50 ức vũ trụ điểm sao, bao lớn chút chuyện a, chỉ cần ngươi đến viễn cổ xanh hóa, vũ trụ điểm tuyệt đối không thành vấn đề." Trương Lãng xem xét Lục Mạn Thiên không nguyện ý đến, bắt đầu miệng lưỡi rẻo quẹo. 50 đức vũ trụ điểm tại trong miệng của hắn liền cùng 50 cái vũ trụ điểm, nói cho liền cho, tuyệt không ngập mở. Lúc Mạn Tiên vẫn là không yên lòng, lại một lần đem Vương Hoa Vũ kéo qua, nói, "Vương Hoa Vũ tiên sinh, ngươi cũng nghe được, đến lúc đó Trương lão nếu là quỷ nợ lời nói, ngươi nhưng muốn nói lời công đạo." "Được, không có vấn đề, ta nhất định nói câu công đạo." Vương Hoa Vũ không yên lòng đáp ứng, hắn tâm tư toàn bộ ở một bên trên dụng cụ, phía trên kia lít nha lít nhít có ở những người khác trong mắt khả năng không tính là gì. Nhưng tại Vương Hoa Vũ trong mắt giống như là trên thế giới quý báu nhất đồ vật, con mắt một khắc cũng không nguyện ý rời đi. Tiểu tử thối, lần này ngươi nếu là còn dám lừa gạt lão phu, lão phu thể sống chết cũng phải cùng ngươi đồng quy vô tận. Lục Mạn Thiên nhốt thông tin chuẩn bị lập tức khởi hành đi cư Thản tinh hệ, hắn cũng không phải lần đầu tiên tới thế giới chân thật, đối làm sao đi cư Thản tinh hệ nên cũng biết. Trương Lãng vui vẻ nằm ở trên giường, thầm nói, có Lục Mạn Thiên cái thai hòa này, mấy nhiêu giao lưu hội sự tình lại nhiều mấy phần khả năng. Trương Lãng sở dĩ nhất định để Lục Mạn Thiên đến, chính là vì giao lưu hội chuyện này, hắn bây giờ còn chưa có cái gì đầu mối, nhưng Lục Mạn Thiên khác biệt, Lục Mạn Thiên là loại kia đi tới chỗ nào đều sẽ nhận người hận kỳ hoa, hắn nếu là thật sự cùng Trương Lãng cùng đi tham gia giao lưu hội, nói không chừng đều không cần chính Trương Lãng làm cái gì, Lục Mạn Thiên một người liền đem giao lưu hội cho làm thất bại. Hiện tại có chút không kịp chờ đợi muốn nhanh lên để giao lưu hội bắt đầu. Trương Lãng xuất ra thai nghe đang lục trò chơi. Lục Mạn Thiên nghĩ đến cự thản tinh hệ làm sao cũng cần mấy giờ, trong khoảng thời gian này, Trương Lãng không muốn lãng phí, dự định vào trò chơi đánh quái thăng cấp, tiến vào trò chơi trước tiên đương nhiên là nhìn Lam Hải thủ tính. Huyễn thú, Lam Hải, thần cấp, có thể phi hành, chủ nhân, nhất thụy thập và nghiền, đẳng cấp 34, thủ tính, lực lượng 879, thể lực 853, nhanh nhẹn 810, sức chịu đựng 863, trí lực 754. Kỹ năng, Long chảo thủ Hai tay biến thành vuốt rồng hình thái, sinh ra to lớn hấp lực, có thể đem địch nhân hút tới trước mặt, lợi dụng long trảo thủ lực lượng khổng lồ, trực tiếp bóp nát địch nhân cái cổ, phát động kỹ năng cần MP 151. Cấp tốc xung đột, thông qua thân thể trong nháy mắt ra tốc sinh ra lực lượng va chạm địch nhân, va chạm lực phá hoại phi thường lớn, bị va chạm địch nhân có khả năng lâm vào choáng váng trạng thái, phát động kỹ năng cần tiêu hao MP 157. Xé rách, hai tay biến thành vuốt rồng hình thái, Lực lượng khủng lồ sẽ có được sẽ xé rách hết thể khả năng, phàm là bắt lấy địch nhân đều sẽ bị xé thành hai nửa, phát động kỹ năng cần tiêu hao MP 210. Biến thân nhân long chi thể, kỹ năng đặc thủ, sau khi biến thân, thân thể sẽ trở thành nửa người nửa rồng hình thái, các loại thuộc tính đạt được tăng lên trên diện rộng, phát động kỹ năng không tiêu hao. Nhân long gào thét, nhân long chi thể hình thái dưới, phát ra một trận gầm thét, phạm vi lớn tính sát thương kỹ năng, tiêu hao MP 350. Cuồng long bốn liên kích, Nhân Long chi thể hình thái dưới, liên tục đối với địch nhân tiến hành 4 lần đả kích, tiêu hao MP 412. Nhìn thấy Lam Hải thuộc tính cùng kỹ năng giới thiệu, Trương Lãng đủ hài lòng, mặc dù bởi vì đẳng cấp hạ xuống, ít đi rất nhiều kỹ năng, nhưng chỉ những thứ này, kỹ năng cũng đã vượt qua Trương Lãng thu phục tất cả huyền thú, duy nhất chỗ không đủ, chính là Lam Hải là cái khuynh hướng lực lượng hình huyền thú, nếu như đổi thành một cái ma pháp hình huyền thú, liền càng thêm hoàn mỹ.